Chúng ta ở cái kia đại khái muốn ngốc 10 ngày trái phải, thanh châu bên cạnh hồ nghe nói còn là thật lạnh, hơn nữa chúng ta muốn bên hồ xem mặt trời lặn cùng nhập xuất, buổi sáng lúc đó nghe nói mặc áo lông đều không quá phận. Cho nên chúng ta không riêng muốn dẫn đủ đổi giặt quần áo, còn muốn mang theo áo khoác, biết tất có thể trực tiếp mang tận mấy đôi, dù sao không diện tích phương, Lữ Thụ tự hỏi nói rằng, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư hiện tại cũng là người tu hành, lại ngược lại là không sợ, người khác mặc áo lông mùa vụ Hai người bọn họ ăn mặc đơn bạc cao khoác liền có thể vượt qua đi, từ hướng này dạng bọn hắn vẫn là so với thường nhân muốn nhẹ lòng một ít, cái này là người tu hành chỗ tốt ta. Lữ thụ nói thầm nói, đồ rửa mặt cũng phải mang, khác còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mì tôm, khoai tây chiên, miếng cháy. Lữ tiểu ngư không chút nghĩ ngợi nói rằng, mang những thứ này làm gì a 22 giờ tàu hỏa, chúng ta khẳng định là muốn ở trên xe lửa ăn cơm, hơn nữa ít nhất ba ngừng lại ta nhìn trên mạng nói trên xe lửa cơm cự khó ăn, hơn nữa bán đồ cũng lạch quý, chúng ta không mang theo lời nói không là phải bị làm thịt sao Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói rằng. Vậy chúng ta mang 6 thùng mì tôm liền tốt, Lữ Thụ gật gật đầu. Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình, Lữ Thụ, ngươi dạng này sớm muộn sẽ mất đi ta. Đến tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Ha ha ha, mang khoai tây chiên, mang miếng cháy, đùa với ngươi. Lữ Thụ vui cười A nói ra. Chờ một chút mà chúng ta đi mua một ít đồ ăn, do trời xe lửa ban đêm, giữa trưa ta xuống bếp làm bữa cơm mời lao ra tử cùng Lưu Thẩm mà tới dùng cơm, người ở người ta nhà ăn cơm lâu như vậy tuy nhiên chúng ta giao tiền ăn, nhưng nhân tình này là thực sự, Lưu Thụ nói rằng, tuy nhiên hắn mỗi tháng đều sẽ giao 300 tiền ăn cho Lưu Thẩm, Lưu Thẩm mà biết rõ so với hắn rắc quật tròn nên cũng không có cự tuyệt, nhưng vấn đề là, 300 tuy nhiên đủ nguyên liệu nấu ăn tiền, nhưng người ta vì sao phải cho người nấu cơm ăn à? Đây đều là tình nghĩa A. Ở lưu thụ xem ra, lão gia tử là cấp bê đại cao thủ, cái kia lưu thẩm cấp bậc khẳng định cũng không thấp, chỉ là không biết rõ vì sao, lưu thụ căn bản nhìn không ra trên người đối phương có cái gì năng lượng ba động. Phải biết, lý nhất tiếu hắn đều có thể nhìn ra A. Cũng không phải nói hắn cho rằng lưu thẩm mà mới là ẩn tăng buốt mà là lưu thụ phản đoán, lưu thẩm mà chỉ sợ có cái gì đặc thù ẩn nớp ký xảo. Lâm Suất phát cùng ngày rạng sáng, lưu thụ vẫn như cũ đúng giờ đi luyện kiếm Đối với Lữ Thụ mà nói, đã tu hành bản thân nhất định phải là một kiện cầm chi lấy hùng sự tình, vậy hắn liền sẽ cầm chi lấy hùng đi hoàn thành. 3 giờ sáng bóng đêm rất đen, tuy nhiên cũng may Láo Gia Tử trong nội viện lắp đặt đèn, thuận tiện hắn đọc sách dùng. Láo Gia Tử hỏi, ta xem các ngươi là dự định ra ngoài đâu? Ừm, Lữ Thụ gật gật đầu, giữa trưa lão Gia Tử ngươi cùng Lưu Thẩm mà cùng đi chúng ta trong phòng ăn cơm, ta đồ ăn đều lấy lòng Được, Lý Huyền nhất gật gật đầu, xuất đi vòng vòng cũng tốt Đọc vạn quyển sách, đi vạn giảm đường, hai thứ này đều là gia tăng nhân sinh độ dạy sự tình. Bất quá. Lúc này Lý Huyền Nhất muốn nói, tuy nhiên đi ra ngoài chơi cũng không nên quên luyện kiếm sự tình, dù sao tu hành đúng vậy đi ngược dòng nước. Kết quả nói được nửa câu hắn liền cảm thấy mình ở nói nhảm, liền lấy lưu thụ cái này nước tiểu tính, hắn không thúc, đối phương cũng biết thành thành thật thật tu hành. Không thể không nói, Lý Huyền Nhất đối với lưu thụ này cá tính nghiên cứu là có chút kính nghệ. Không phải nói lữ thụ so với hắn bàn nhỏ 10 tuổi hắn liền không thể kính nghệ, nói lên đến, lữ thụ muốn so hắn năm đó kiên quyết mạnh quá nhiều. Liền lấy lữ thụ mây trôi tới nói, thời gian qua đi thời gian một tháng, lữ thụ mây trôi đã vượt xa hắn lúc trước mở khí hải tuyết sơn lúc trình độ. Ngay tại vừa rồi Lý Huyền Nhất còn suy nghĩ, không biết rõ lữ thụ đến cùng có thể nghẹn tới khi nào tới. Hắn nhìn lấy lữ thụ chuyên chú luyện tập trích chữ quyết dáng vẻ trầm tư bắt đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Rõ ràng an tĩnh trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tí tách một tiếng giọt nước rơi rơi xuống mặt đất âm thanh, thanh âm này thanh thúy vô cùng, lại giống như là nhỏ ở Lý huyền nhất tâm lý. Phản phất trên trời cao tầng mây thật dậy ngưng kết cùng một chỗ, khi nó nhóm rốt cục gáp xúc đến một cái giới hạn đáng giá trong nháy mắt, một giọt nước trâu nhẹ nhàng rơi xuống. Âm thanh là chân thật, nhưng Lý huyền nhất lại rất rõ ràng, đây không phải là thật có cái gì giọt nước rơi xuống. Đây là võ đạo minh âm. Chỉ có khi võ đạo người tu hành đạt tới một cái nào đó quan ngài cực hẳn lúc, mới có thể xuất hiện âm thanh. Là đạo âm thanh. Hắn ở chuyển đầu nhìn về phía lưu thụ, ở đây chỉ có hai người, không phải hắn, vậy cũng chỉ có thể là đến từ lưu thụ. Chỉ gặp Lý Huyền Nhất đống nhiên hai mắt nhắm lại, chỉ có dạng này mới có thể cảm thụ càng rõ ràng một số. Hắn nhìn thấy lưu thụ khí hải bên ngoài mây trôi, vậy mà thật bắt đầu mây tích thành mưa. Vừa rồi cái kia giọt nước cầm thanh. Chính là lựa thụ mây tích thành mưa rơi xuống thứ một giọt nước trâu. Lý huyền nhất bọn hắn cái này một mạch bên trong, lão tổ tông mây trôi thành biển chuyện này không nhân chứng từ qua, thậm chí diện tích mưa thành sông, diện tích sông thành hải đồ không nhân chứng từ qua, nhưng là mây tích thành mưa vẫn là có bất thế xuất trời mới đạt tới qua, kiếm phổ bên trong đều có ghi chép. Cái thứ nhất hoàn thành mây tích thành mưa tiền bối ở trên kiếm phổ viết nói, ta hôm nay mây tích thành mưa, bạn võ đạo minh âm, mạnh hay không? Phía dưới một nước nhắn lại sư Vũ Sư thuốc tổ vi vũ. 207, bản mệnh năm Lý huyền nhất lúc ấy liền buồn bực, kiếm phổ truyền thừa liền mang ý nghĩa một đời trước người cũng bị mất hóa thành thổi phông đất vàng, những này nhắn lại vị tiền bối kia có thể nhìn thấy sao. Đều ở cái này mù đụng cái gì náo nhiệt đâu. Lúc trước Lý huyền nhất từ sư phụ trong tay kết quả kiếm phổ thời điểm đơn giản tam quan đều hứng chịu tới cự đại trùng kích. Nhưng hắn vẫn là say xưa ngon lành thành kiếm phổ bên trong ngôi đầu nhắn lại đều cho xem hết. Lý Huyền Nhất nhìn chung chính mình cái này một mạch bên trong, có thể đạt tới mây tích thành mưa cái này thành tựu người, lắc đắc không có mấy. Hắn từng có lúc cũng rất muốn làm đến bước này, nhưng mà trời không ngoại lòng người. Vậy mà lúc này, trước mặt hắn cái này thiếu niên, sắc sắc thật thật tới mức độ này, mà lại là ở hắn chứng kiến phía dưới, chân thật gần 2 tháng không ngủ không nghỉ hoàn thành. Lữ thụ chuyển đầu nhìn về phía Lý Huyền Nhất, lao gia tử, ta giống như đã làm đến mây tích thành mưa. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, "Ừm, không tiêu không nào tiếp tục đi." Ừm, Lữ Thu gật gật đầu tiếp tục luyện kiếm. Đừng nhìn Lý Huyền nhất hiện tại mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực tâm lý đã sớm không bình tĩnh. Đây là mây tích thành mưa a. Bình thường cái này một mạch bên trong tu hành quá trình chính là mở khí hải, lúc tuyết sơn, ngưng kiếm thai, thành kiếm mang bám vào tại kiếm, sau đó là xuất kiếm cương, ngự kiếm tại bên ngoài, đến lúc này mới có truy cầu cảnh cao tầng thứ vạn vật làm kiếm, ngự kiếm ngàn dặm cơ sở. Nhưng mà liền nhìn trên kiếm phổ ghi chép Có thể mây tích thành mưa người, mở khí hải sau liền có thể trực tiếp ngưng kiếm thai, tiết kiệm được số năm lâu khổ tu a Cái gọi là hậu tích bạc phát không gì hơn cái này. Nhưng hắn bây giờ có thể nói cái gì, đối với lưu thủ nói ta trước kia hống ngươi chơi à, kỳ thực ngươi là thiền tài nói không nên lời a Bực mình. Trước kia là cùng này hai huynh muội lúc nói chuyện bực mình, hiện tại ngay cả nhìn đối phương tu hành đều có chút bực mình, cái này là truyền thuyết bên trong bực mình thể chất. Đến từ lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ thụ đống nhiên nghi ngờ một chút, nhưng là hắn cũng không cách nào trực tiếp hỏi lao gia tử vì sao sẽ có cảm xúc tiêu cực giá trị sản xuất sinh, không nghĩ ra a Mà mây tích thành mưa về sau cho lữ thụ sinh hoạt mang đến lớn nhất biến hóa chính là, đại khái mỗi phút đồng hồ liền sẽ có một giọt nước trâu từ tầng mây rơi xuống, mà nước này trâu lôi cuốn lấy cự đại trùng kích lực như muốn đập ra khí hải, lữ thụ thì không được không tốn phí càng nhiều tinh lực đến trấn áp bọn chúng. Vừa mới bắt đầu lữ thụ cảm thấy mình chỉ sợ là muốn thủ không được tâm thần trình chỉnh, chỉnh một cái buổi sáng hắn ngay cả đầu hủ thúi đều không đi bán, liền ngồi xếp bằng trên giường toàn bộ tinh thần chuyên trú vào tại sao cùng mây trôi cùng giọt nước làm đấu tranh. Hắn vẫn cảm thấy, người khác đều có thể diện tích sông thành biển, không có đạo lý hắn lại không được. Người bên ngoài đều biết lữ thủ quật cường, lại không biết đạo hắn quật cường nơi phát ra. Cái này quật cường, nhưng thật ra là một loại mơ hồ kiêu ngạo, hắn lữ thủ cũng không so với ai khác kém. Chính mình có thể qua rất tốt. Tại sao phải tiếp nhận người khác bố thí chính là như vậy đạo lý đơn giản? Cho nên lúc này, lữ thụ quật cường cho rằng, người khác có thể đạt tới trình độ, hắn đồng dạng có thể. Nhưng mà người tiềm lực xác thực vô cùng, từ từ lữ thụ chợt phát hiện, chính mình bắt đầu đối với áp chế mây trôi cùng giọt nước tâm đắc, càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Có đôi khi người bình thường làm việc, luôn luôn cảm thấy cái này cũng khó khăn, vậy cũng khó khăn, điều đó không có khả năng, cái kia không có khả năng. Kỳ thực đều là không có bị bức đến cái kia phân thượng. Khi mọi người bị buộc lên tuyệt lộ thời điểm, rất nhiều người đều sẽ phát hiện, kỳ thực hết thể đều là có khả năng. Mà lữ thụ, đúng vậy một cái có thể chính mình đem chính mình ép lên tuyệt lộ người, đối với mình quá độc ác. Hắn chậm dãi rời giường, từ từ rửa rau nhặt rau, từ từ lột ỏi, lột hành, từ từ đãi mét. Hết thể đều rất chậm, giống như là băng ghi hình bên trong người, bị người ấn chậm thả đồng dạng, lần tốc độ. Hắn là sợ không để ý liền không cẩn thận mở khí hải tuyết sân A. Lữ tiểu ngư ở phòng khách trên ghế salon một mặt mộng ép nhìn lấy lữ thụ bộ dáng này. Lữ thụ, ngươi bị cái giám băng ở A. Xem ngươi truyền hình. Lữ thụ tức giận nói ra, ngươi nếu là hơi có chút đồng tình tâm, liền giúp ta đi bên ngoài vườn rau bên trong nổ mấy cây rau hẹ đến. Áo, lữ tiểu ngư gật gật đầu đi ra ngoài nổ rau hẹ đi. Tiểu hung hứa thì thành thành thật thật chạy tới biết chữ. Nó luôn cảm thấy lúc này ngàn vạn không thể gây lữ thụ bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lưu Huyền nhất, Lưu Thẩm, Lưu Tiểu Ngư bọn hắn nhìn lấy lữ Thụ chậm dại gấp thức ăn, cùng được chảy máu nao đồng dạng. Ba người nín cười, bưng bắt cơm tay đều đang run. Muốn cười liền cười thôi, Lữ Thụ mặt đen lên nói rằng Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Giờ này khắc này Lưu Thụ ở trong lòng muốn một vấn đề, vì cái gì chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị không thể làm làm thu nhập vài phút tầng thứ hai tinh vân đại viên mãn được không? lưu Thẩm mà cười nói "Tây nhỏ ngươi khổ cực như vậy, không vào liền đem khí hải tuyết sơn mở a." Lữ Thụ điều kiện phát xạ nói, "Không được. Hiện tại mở, vậy ta đây khổ không phải ăn không?" Hắn tiếp tục nắm giữ lấy áp chế mây trôi cùng giọt nước quy luật, đồng thời tổng kết tâm đắc. Kết quả Lý Huyền nhất buổi chiều lại trong sân nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm, chợt phát hiện Lữ Thụ hành động không ngờ trải qua không sai biệt lắm khôi phục bình thường. Lúc này Lữ Thụ, vậy mà phát hiện mình bắt đầu có thể từ từ nhất tâm lưỡng dụng, một bên phân suất tinh lực tới làm việc tình một bên khác phân suất tinh lực tới áp chế mây trôi. Không đúng, nói nhất tâm lưỡng dụng còn chưa đủ chuẩn xác, hắn còn không có cái này, năng lực cũng không có cái thiên phú này, mà lại áp chế mây trôi loại hành vi này, lại thời gian dần trôi qua trở thành đi đường, hô hấp dạng này hoàn toàn không cần suy nghĩ sự tình. Đương nhiên, Lữ Thụ còn không có đạt tới trình độ này, nhưng là hắn đang hướng phương diện này nỗ lực. Ban đêm, Lữ Thụ lôi kéo hành lý, nắm nữ tiểu ngư tay chuẩn bị lao tới nhà ga, lần này tàu hỏa từ Lâm Hải thị bắt đầu tốc Trung điểm tại vị chỗ lớn Tây Bắc ô một thị trung gian ở Lạc thành chỉ là lâm thời đỗ chăm nhỏ lên xe thời gian là ban đêm điểm Tuy nhiên Lưu thụ vẫn là quyết định mang theo lữ tiểu ngư sớm một chút đi qua dù sao hai người đều là lần đầu ngồi tàu hỏa ngay cả cửa xét vẽ hướng bên nào mở cũng không biết rõ đâu sớm đi cũng tốt lo trước khỏi họa lý huyền nhất cùng lưu thẩm mà đứng ở cửa viện cho bọn hắn Ti đưa lưu thẩm mà cho Lữ tiểu ngư cứ vậy mà làm trình y phục ra ngoài bên ngoài đi theo ngươi kak nhất định phải theo sát một điểm Mặc dù bây giờ quốc thái dân an, nhưng vẫn là có một nhỏ nhóm người luôn luôn không có lòng tốt. Lữ tiểu ngư nhu thuận gật gật đầu, trên bờ vai tiểu hung hứa đều đã nằm sắp ngủ tiếp đi. Lý huyền nhất ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày, kết quả rốt cục nhịn không được. Lữ thụ, người nay năm bản mệnh năm A, tay hãm dương đều vui mừng như vậy. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, thân mẹ nó bản mệnh năm. Thân mẹ nó vui mừng. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. hắn hung tận nhìn về phía lữ tiểu ngư. Nói sớm không cần mua cái này nhăn sắc. Đi, Lữ Thụ mặt đen lên, ngài hai vị bảo trọng thân thể, trở về thời điểm cho các ngươi mang đặc sản. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nói ra, nếu như gặp phải không giải quyết được khó khăn, có thể cho ta đánh đỉ ăn nửa. Lữ Thụ thần sắc nghiêm một chút, lẫn nhau đều là người tu hành, hắn đương nhiên biết rõ lao gia tử chỉ khó khăn là cái gì, đây là nhắc nhở hắn như ra ngoài gặp cường địch, có thể hô lão gia tử ngàn dặm trợ giúp a. Hắn không phải cái gì Bạch Nhãn Lang, chỉ bằng vào phần tình nghĩa này Lữ thụ đã cảm thấy về sau nhất định phải tìm tới cơ hội cho láo gia tử làm điểm tẩy tùy quả thực cải thiện một chút hắn rách nát căn cơ. 208. Lạc thành nhà ga Lạc thành nhà ga cũ nát mà nhỏ hẹp, nhìn lên đến tựa như là thế kỷ trước thập niên 90 sản phẩm. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình như thế hình dung giống như có chút không đúng, bởi vì cái này phá nhà ga giống như xác thực xây dựng vào niên đại đó, sau đó vẫn không chút đã tu sửa. Hắn nghe nói năm trước thời điểm một vị nào đó họ phùng đạo diễn dự định đập một bộ kháng chiến thời kỳ thai nạn phiến gọi là 1942, lúc ấy đối phương cùng lạc thành quan phụ đảm biểu thị muốn cầm lạc thành nhà ga làm lấy cảnh địa điểm, dù sao nơi này tương đối phù hợp niên đại đó phong mạo. Kết quả quan phủ đương nhiên không đồng ý, mẹ nó, người đập chính là 1942 năm sự tình, dùng chúng ta nhà ga lấy cảnh còn nói chúng ta nhà ga tương đối phù hợp chiến loạn thời kỳ phong mạo cái này mẹ nó trò cưới ai đây. Lạc thành nhà ga, liền là một nhân vật như vậy a Năm sau lữ thụ nghe nói quan phủ bị kích thích dự định sửa chữa lại tới, không xem qua nhìn thấy cái này cổ láo hệ thống, lữ thụ cảm thấy cái này công trình sợ là có chút khó khăn. Lữ thụ đứng ở cửa xét vé bên ngoài cùng tiểu hung hứa đích lầm bầm hồi lâu, cuối cùng đem nó cho nhét vào phấn hành lý, trước đó hắn không có ngồi qua tàu hỏa, thậm chí đều không đi ra lạc thành, cũng không có nuôi qua sùng vật Cho nên căn bản liền không nghĩ tới tiểu hung hứa có thể không thể đi vào nhà ga vấn đề, đến cổng mới ý thức tới, tiểu động vật là không thể lên xe lửa đó à. Chờ chuẩn bị kỹ càng những này về sau, hắn mới nắm lữ tiểu ngư tay, hai người lấy ra chính mình vé xe lửa vào trạm, hành lý đặt ở kiểm an bánh xích thượng khán nó bị chậm dãi vận chuyển đi vào thông qua máy tính máy móc, sau đó từ một bên khác đi ra. Chờ đến hai người qua kiểm an cửa thời điểm, có người bỗng nhiên ngăn lại lữ thụ, cái kia phân cái dương. Là của ngài Kiểm an công tác nhân viên là nữ, nàng nhìn thấy Lữ Thụ sau sửng sốt một chút, không có ý tứ ta khả năng tính sai. Cái này phấn tay hãm dương là của ai? Kiểm an công tác nhân viên nhìn thấy phấn cái dương lúc phản ứng đầu tiên chính là, chủ nhân của cái dương này nhất định là cái nữ sĩ đi, kết quả nàng nhìn thấy Lữ Thụ về sau, hơi có chút rối loạn. Lữ Thụ mặt không thay đổi nói ra, không có việc gì, liền là ta. Đến từ lý tuệ tuệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 29 Kiểm an công tác nhân viên có chút ngộng, tuy nhiên vẫn phải nói chính sự, ngài trong dương có phải hay không có một cái động vật à? Theo quy định động vật là không thể mang lên xe lửa, ngài có thể đi gửi vận chuyển một chút. Lữ thụ bình tĩnh nói ra, đây không phải công việc, là vật phẩm trang sức. Không tin ngươi nhìn. Hắn mở ra phấn hành lý từ bên trong tiện tay đem tiểu hung hứa xách ra, ở quá trình này bên trong, tiểu hung hứa toàn bộ hành trình bảo trì một tư thế. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực đáng. Nhìn lấy đặc biệt giống thật. Nhưng thật không phải Lữ Thụ chắc chắn nói nói lữ thủ còn sở trường chỉ chọc chọc tiểu hung hứa kết quả tiểu hung hứa vẫn là không nhúc nhích con mắt đều không ngáy mắt đế tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực đáng công tác nhân viên nửa tin nửa ngờ sở trường chọc chọc tiểu hung hứa Tuy nhiên trên tay cảm giác rất mềm còn có một tia nhiệt độ nhưng vấn đề là cái này con sóc sát thực không nhúc nhích giống như là vật phẩm trang sức đồng dạng a đế tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực đáng đối phương có chút mê hoặc Rõ ràng trên tay có thể cảm nhận được nhiệt độ A, thế nhưng là... Quá quỷ dị. Kết quả đúng lúc này, một người từ lữ thụ bên cạnh bọn họ đi qua, trong tay còn cầm một bao khoai tây chiên vừa đi vừa ăn, răng rác một tiếng cắn nát khoai tây chiên âm thanh thanh thúy vô cùng, tiểu hung hứa bám một chút đầu liền quay đi qua. Chờ nó xoay đi qua trong ngáy mắt, mới ý thức tới mình bây giờ không thể động A. Qua 2 phút đồng hồ, lữ thụ dẫn theo tiểu hung hứa đứng ở cửa xét vé bên ngoài một mặt phiên muộn. Không phải nói cho ngươi không thể động sao Lữ thụ hít một hơi thật sâu nói rằng, "Tiểu Hung Hứa một mặt vô tội, trách ta rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày nhận 80 cái chữ, thiếu một cái đều không được." Tiểu Hung Hứa tại chỗ liền một bức, một mặt vẻ mặt cứng ngắc cùng vừa bị sét đánh qua đồng dạng. Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thu nhìn thoáng qua xét vé đại sảnh phía ngoài vách tường bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi có thể leo đi lên sao?" Tiểu Hung Hứa nhu thuận gật gật đầu. "Ngươi trực tiếp từ nơi này leo đi lên." hẳn là đi lên phía trước không bao xa liền có thể trực tiếp từ phía trên đi ngang qua xét vẽ đại sảnh đến trạm đài, người đến đó cùng chúng ta tụ hợp, lữ thụ nói rằng, cái này là khai linh trí chỗ tốt à, tối thiểu có thể câu thông một chút, không phải vậy lần này thật sự là nhức cả trứng. Mắt nhìn thấy tiểu hung hứa biến mất ở trên nóc nhà, lữ thụ mới lại lần nữa mang theo lữ tiểu ngư đi vào. Lữ tiểu ngư tràn đầy phấn khởi, lần thứ nhất ra ngoài chắc chắn sẽ có quá nhiều tưới mới cảm giác, nhiều người như vậy tiến tiến xuất xuất chờ đợi tàu hỏa. Sau đó ngồi sắt lá tử một đường chạy đến mấy trăm cây số thậm chí hơn ngàn cây số địa phương. Đại sảnh màn hình phát hình mỗi cái đoàn tàu xét vé thời gian, còn có phòng đợi dây số. Lữ thụ nhìn thoáng qua phiếu giấy, chúng ta muốn đi số 2 phòng đợi. Bên cạnh bọn họ đi qua cái này đến cái khác người, có hình người dáng người, có khiêng cự đại bao tải, muôn hình muôn vẻ. Lữ thụ, ngươi nói bọn hắn ngồi tàu hỏa muốn đi đâu, đi làm sao? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói, con mắt của nàng trừng lớn một số nhìn lên đến trả thật đáng yêu. Nói thật lữ thủ cùng lữ tiểu ngư hai người kia tổ hợp tương đối dị loại, hơn nữa từ khí chất tới nói hiện tại hai người đều thuộc về ở đám người bên trong tương đối dễ dàng bị chú mục cái kia loại, đây cũng là tu hành mang tới kết quả, mà lữ tiểu ngư xác thực trời vốn liền ở nhan giá trị bên trên vượt rất xa những người khác. Cho nên bọn hắn đứng ở dưới màn hình mặt thời điểm, ngẫu nhiên đều sẽ có người qua đường không nhịn được xoay đầu hướng bọn hắn xem ra, sau đó bị lữ thủ cùng hắn phấn tay hám dương cho cay kem mắt mở không ra cùng chúng ta đồng dạng à, có đi lưu hành, có đi làm việc, chúng ta lạc thành cái này địa phương nhỏ đại đa số người đều là hướng mặt ngoài đi, đi Bắc Thượng rộng hoặc là địa phương nào, ở bên kia Tân Tân khổ khổ công tác mạ vàng về sau, hoặc là cả một đời lưu ở bên kia, hoặc là áo gấm về quê, đương nhiên, cũng có đầy bùi đất trở về, dù sao không phải ai đều có thể thành công, lưu Thụ chậm rãi nói rằng. Chúng ta về sau cũng muốn đi ra ngoài sao? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói. Chúng ta? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, Hẳn là không cần đi, ta cảm thấy Lạc Thành liền rất tốt, sinh hoạt tiết tấu trưởng, người cũng đều rất tốt, mẫu chốt là, chúng ta phòng ở cái này à, vừa qua khỏi hộ đây. Bác thượng rộng giá phòng tay A quý, mua không nổi à, tuy nhiên chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, chơi xong liền về Lạc Thành. Ừm, ta cũng cảm thấy Lạc Thành rất tốt đát, Lữ Tiểu Ngư Nhu thuận gật gật đầu. Đối với hai bọn hắn tới nói, ở trước hôm nay, Lạc Thành liền là toàn bộ của bọn họ. Lần này đi Thanh Châu dự tính 10 ngày thời gian. Chơi một chuyến Thanh Châu Hồ Đại Hoàn Dây là không thể nào, lữ thụ bọn hắn kế hoạch là ngày đầu tiên ở Thanh Châu tỉnh Lị Tây Tịnh Thị đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn, sau đó ngày thứ hai lên đường đi theo địa phương công ty du lịch đi một chuyến tháp nhĩ tự, sau đó đi Thanh Châu Hồ xem mặt trời lặn nhật xuất, sau cùng đi trả thẻ hồ nước mặn. Mặc dù bây giờ mọi người đều nói trả thẻ hồ nước mặn sắp bị tao đạp không còn hình dáng, nhưng đã tới, tốt nhất vẫn là muốn đi một chuyến. Nghe nói mấy ngày nữa Thanh Châu bên đường cây cải dầu hoa sắp chạy Sắc đông hoa cùng thúy lục lá cây có thể xa xôi đến liên thông chân trời, tưởng tượng một chút đều cảm thấy rất đẹp. 209, Đại học sinh. Lữ thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở số 2 đợi xe trong đại sảnh, trong phim ảnh không luôn nói ngoặc bán trẻ con đúng vậy ở chỗ này xảy ra nha tỉ như người xa lạ đưa cho người một bình nước kết quả người liền ngất đi thần mã. Hoặc là đúng vậy lừa gạt phụ nữ bán đi xa xôi khu vực khi vợ thần mã. Chỉ riêng Lữ Tiểu Ngư cái này nhan giá trị mà nói. Ra ngoài bên ngoài sắc thực phải cẩn thận một chút, có người nói Mỹ Mạo là một loại nguồn gốc của tội lỗi, nói như thế nào đây, lữ thụ không quá tán đồng, Mỹ Mạo sao có thể là một loại sai lầm đâu, hiện đang làm gì không nhìn nhan giá trị a Muốn sai, chỉ có thể nói là nhân tính sai. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể nhưng từ nhan giá trị phương diện đến phân tích, nếu là lấy lữ tiểu ngư thực lực bây giờ mà nói, nói thật lữ tiểu ngư hiện tại đã hoàn thành tầng thứ 2 tinh vân bên trong viên thứ 4 sao trời. Cũng chỉ so lưu thụ tiến độ chậm một khóa mà thôi, cái này đều đã là bước vào thuần túy lực lượng hệ cấp dê cánh cửa mạ. Lữ thụ đông nhiên đang nghĩ, tân văn luôn giảng, phụ nữ bị lừa gạt đi qua về sau, người cả thôn đều hỗ trợ nhìn đối phương loại hình, khiến cho bị lửa bán phụ nữ rõ ràng có nhiều người như vậy có thể xin giúp đỡ, lại đầy mắt đều là hát tâm người. Nếu thật là dạng này, đoán chừng lưu tiểu ngư có thể để bọn hắn đoàn diệt đi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ. Lưu Thụ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này ở chính mình dưới mí mắt phát sinh, hắn làm sao lại để Lưu Tiểu Ngư bị bắt cóc? Nếu như Lưu Tiểu Ngư bị bắt cóc, đó chính là hắn cả đời xỉ đủ, chiếu cô tốt Lưu Tiểu Ngư loại chuyện này làm người giám hộ tới nói, bản thân đúng vậy thiên chức của hắn. Ơn, hiện tại hộ tịch vấn đề giải quyết về sau, Lưu Thụ đúng vậy Lưu Tiểu Ngư người giám hộ, tuy nhiên chính hắn cũng không đầy 18 tuổi, nhớ tới đến cũng là là lạ. Hắn chỉ sợ là đầu một vị 17 tuổi pháp định người giám hộ A. Thật muốn nghiêm ngặt nói lên đến, cái này cũng không phù hợp quy định. Chúng ta là một cái giường giữa một cái dưới giường, ngươi muốn ngủ cái nào? Lữ thụ nhìn lấy phiếu giấy hỏi. Giường giữa, lữ tiểu ngư nhìn thoáng qua, ngủ được không thoải mái liền đổi với ngươi. Tốt, lữ thụ không có gì ý kiến, ở loại chuyện nhỏ nhặt này phương diện, còn không phải tùy theo lữ tiểu ngư tùy tiện đến. Lúc này, phòng chờ xe bên trong đống nhiên vang lên một cái giọng nữ, các vị nữ khách xin chú ý. Lái hướng ô 1 thị T204 đoàn tàu tức đem. Đi, xe của chúng ta, lưu thụ dắt lưu tiểu ngư hướng cửa xét vé đi đến, vừa đứng lên đến vừa hay nhìn thấy tiểu hung hứa chính đảo lấy thấu rõ cửa sổ thủy tinh hướng trong đại sảnh xem ra, nhìn thấy lưu thụ cùng lưu tiểu ngư lúc còn nhiệt tình vây vây tay. Tuy nhiên nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều muốn nhận 80 cái chữ, nhưng là vì tẩy tủy quả thực, những thứ này đều có thể nhẫn. Mà lại nói lời nói thật tiểu hung hứa kỳ thực cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt Tuy nhiên lưu thụ buộc nó nhận thức chứ nhưng tổng thể mà nói nó ở lưu thụ cùng lữ tiểu ngư nơi này vẫn là rất vui vẻ, cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nó đã cảm thấy lạc thành cái kia trong phòng nhỏ, rất có nhà không khí. Bình lúc mặc dù lữ tiểu ngư ở đồ ăn vật phương diện hơi chút hẹp hòi nhưng là lúc ăn cơm, lưu thụ đều sẽ trên bàn cho nó chuyên môn chuẩn bị bát cơm cùng nó thích ăn một ít gì đó, mà không phải đem bát cơm để dưới đất, tùy tiện cầm chút vật gì lừa gặp nó. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư từ cửa xét vé ra ngoài, tiểu hung hứa liền một lần nữa nhảy tới lữ tiểu ngư trên bờ vai, lữ tiểu ngư vui vẻ, từ phía sau lưng mới tinh ba lô nhỏ bên trong cầm ra khoai tây chiên bao trang túi xé mở, từ bên trong móc ra một mảnh khoai tây chiên, nhà. Trước kia thiếu ăn thiếu mặc, lữ tiểu ngư phân khoai tây chiên đều là nửa mảnh cất bước, hiện tại xa hoa một chút, đã một mảnh cất bước. Khi ra xanh tàu hỏa tiến vào đường đến, lữ thụ tìm kiếm lấy bọn hắn số 12 thùng xe đi đến Lữ Tiểu Ngư đầy mắt mới mẻ, bọn họ đều là một lần nhìn thấy cái này loại quái vật khổng lồ. Đi vào trong xe, giường cứng thùng xe nhìn lên đến cũng không tính loạn, tối thiểu so trước mấy ngày nhìn người ở quính đồ bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng chính là mang theo Lữ Tiểu Ngư nhìn ngày mùng ngày 4 tháng 6 chiếu lên người ở quính đồ, Lữ Thụ mới nhẫn tâm cuối cùng mua giường cưng phiếu, vẽ ngồi tình huống nhìn lên đến thực sự quá gian nan. Hơn nữa nói trở lại, 22 giờ đường xe nếu là không mua qua phiếu giường nằm, Lữ thụ đều cảm thấy mình nhịn không quá đi Không phải nói thân thể nhịn không quá đi Mà là khí hải nhịn không quá đi Hắn hiện tại cần một cái đối lập an tinh chút địa phương Cho dù hiện tại đại khái có thể nắm giữ mây trôi quy luật Nhưng đây cũng chỉ là đại khái Mỗi một giọt nước trâu từ trên tầng mây rơi xuống thời điểm Đều sẽ tạo thành khí hải cực kỳ chấn động mạnh động Trước đó lữ thụ muốn cùng với chính mình hẳn là có thể chậm giải thích hướng đi Kết quả tình huống hoàn toàn không phải như thế à Mây trôi chậm giải chuyển hóa thành giọt nước mà giọt nước lại hội tụ thành dòng nước, muốn áp chế dòng nước xa muốn so áp chế mây trôi khó khăn quá nhiều. Húng chi, hắn vẫn còn tiếp tục an khí hải trái cây A. Lữ thụ án lấy mỗi cái giường nằm ở giữa dãy số tìm kiếm mình cùng Lữ tiểu ngư dưới giường, kết quả tìm tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy có hai nam hai nữ tại hạ trải ngồi đánh bài, một bên ngồi hai cái, thuộc về hắn dưới giường bên trên vừa vặn ngồi một nam một nữ, an mặc tình Lữ áo chui đầu. Cái này hai nam hai nữ hẳn là nhận biết ta thoạt nhìn như là lớn dáng vẻ học sinh, cao bên trong sinh cùng đại học sinh đường ranh giới vẫn tương đối rõ ràng, nữ sinh hóa không hóa trang. Bình thường tình huống mà nói, bình thường cao trùng nữ sinh là không hóa trang, trang điểm cũng là số rất ít, mà đại học nữ sinh liền không đồng dạng a, không hóa trang không tẩy đầu nói không chừng cũng không nguyện ý ra ngoài. Đây cũng là đề thăng bề ngoài xấu xí nữ hài đến đại học dĩ nhiên liền nữ lớn 18 biến nguyên nhân. Mà đề thăng nam sinh, nguyên bản bề ngoài xấu xí, kết quả đến đại học vẫn như cũ bề ngoài xấu xí. Hắn cũng không để ý, vui vẻ nói một câu, thật có lỗi thật có lỗi, có thể hay không phiền phức nhường một chút, đây là ta trải. Bốn người ngừng tay bên trong bài, ngồi ở lữ thụ dưới giường bên trên người nam kia xinh cười nói, không có chuyện còn ngồi dưới, ngươi trước chờ một lát, chúng ta lại đánh lập tức kết thúc. Lữ thụ nhữ lông mày, nghĩ thầm huynh đệ ngươi như thế như quen thuộc cả ta khách khí như vậy nói cho ngươi phiền phức nhường một chút, phản ứng của ngươi không nên là hiện tại kết thúc bài của các ngươi cục sau đó lên đến cho ta nhường chỗ đưa. Hai ngươi hướng lần ngồi xuống này, ta ngồi hai người bên cạnh. Thế nào, để ta giúp ngươi ra bài A. Mắt nhìn thấy hai người này không có lên ý tứ, lữ thụ vô vô bờ vai của hắn chỉ giường trên hỏi, đây là cái gì? Cái kia ngồi ở lữ thụ giường dưới nam sinh sừng sốt một chút, đây là giường trên A, còn có thể là cái gì? Sau đó lữ thụ chỉ dường giữa, vậy cái này là cái gì? Cái kia ngồi ở lữ thụ giường dưới nam sinh lại sừng sốt một chút, đây là giường giữa A. Lữ thụ hít vào một hơi chỉ bọn hắn đang ngồi lấy dưới giường, vậy cái này là cái gì? Nam sinh đều sắp bị lữ thụ làm ộng, con hàng này ý gì hắn đương nhiên nói ra, đây là dưới giường A. Lữ thụ lung lay đầu, không, là dưới mặt ta trải. Bốn cái đại học sinh lúc ấy liền một bước, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Thằng nói không hết rồi sao? Đế tử viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực giá trị, 178. Đế tử viên lị cảm xúc tiêu cực giá trị, 61. Đế tử... Đến tử bốn người tổng cộng cống hiến cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn chưa tới 500, lữ thụ thoáng có chút tiếng mới. 210. Ngân Hà Hệ Lữ thụ nói lời này đi ra, muốn nói không có một chút treo tức ý tứ, chính hắn đều không tin. Nhưng mà vốn là là khách khách khí khí mời ngươi bắt đầu, ngươi không nổi, không quan hệ, nếu như ngươi nói ngươi cầm trên tay ván này đánh xong, vậy rất tốt, không có vấn đề, nhưng mà ngươi cái này rõ ràng là lại muốn đánh mấy cục ý tư a Cái này nếu để cho ngươi thư thư phục phục đem bài đánh xong, vậy ta lữ thụ ở Lạc Thành ngoại ngự trưởng học danh hiệu lớn như vậy nên đi cái nào thả à? Ta lữ thụ không sĩ diện đó a Cái này nếu là truyền về Lạc Thành, ta lữ thụ Đại Ma Vương còn thế nào trên giang hồ đặt chân hả? Khu khu, suy nghĩ nhiều. Ngồi ở hắn giường dưới nam sinh đứng lên đến xem lữ thụ, thế nào anh em, không mới nói ngươi ngồi một lát, chúng ta lập tức liền đánh xong. Lữ thụ vui ha ha nhìn trước mắt nam sinh. Ẩn ẩn từ trên người đối phương cảm nhận được năng lượng ba động không chỉ có đối phương trên người một người có, mà là cái này hai nam hai nữ trên thân đều có. Hợp cùng với chính mình đây là đi đến đạo nguyên ban chuyên cố rồi sao hắn lệch đầu nhìn thoáng qua sắt vách giường nằm ở giữa, ân không có người tu hành. Hắn chuyển đầu trở về cười tủm tỉm nhìn đối phương, nói thật, cái này bốn cái đạo nguyên ban học sinh căng hết cỡ đúng vậy cấp e sơ kỳ dáng vẻ, thật muốn nói đến đánh nhau, tiểu hung hứa đều có thể giải quyết một cái. Không sai. Chỉ từ lực lượng góc độ đến xem, tiểu hung hứa đều là cấp S e sơ kỳ tuyển thủ. Hơn nữa không biết rõ chuyện gì xảy ra, giống như tiểu hung hứa đang ăn qua tẩy tủy quả thực về sau, thực lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, giống như là trực tiếp hấp linh khí liền có thể mạnh lên đồng dạng, chỉ là tốc độ quá chậm rãi một chút. Lữ Thụ không rõ lắm đây là có chuyện gì, mơ hồ trong đó cảm giác, tựa hồ tẩy tủy quả thực tác dụng không ở chỗ đưa nó mạnh lên, mà là vì nó mở ra tiếp tục mạnh lên công xưởng, chỉ có mở ra cái này đạo công xưởng. Nó mới có thể tiếp tục chậm dãi tiến hóa, trưởng thành. Đến mức cái này một quả tẩy tủy quả thực có thể vì tiểu hung hứa tăng lên bao nhiêu hạn mức cao nhất, lữ thụ cũng không rõ lắm, phải đợi lần này nó tiến hóa kết thúc mới có thể biết rõ. Lữ thụ chậm mặt hồi lâu, đối phương cũng có chút náo không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái kia đứng lên đến có ý khiêu khích nam sinh trong lúc nhất thời cũng có chút mềm màng người đến cùng là dự định làm gì vậy, đông nhìn tây nhìn cái gì đâu. Lữ thụ chuyển đầu trở về vui cười ai nhìn lên trước mặt đôi này tình lữ cười nói, xem các ngươi y phục này. Là một đơn vị A. Đôi này tình lữ lúc ấy liền bó tay rồi, chúng ta cái này mẹ nó là tình lữ phục. Không phải công tác chế phục. Người có phải hay không ngủ Cái kia gọi viên lượng thắc nam sinh trên mặt có chút khó coi, anh em mấy cái ý tứ A. Ngồi một chút người dưới giường không được đúng không? Bên cạnh nữ hải kéo hắn một cái cánh tay, được rồi được rồi, chúng ta là đạo nguyên ban. Ngươi cùng so sánh cái gì sức lực ca lữ thụ vui vẻ hiện tại đạo nguyên ban thân phận học sinh liền cùng cổ đại quốc tử giám bên trong học sinh đồng dạng từng cái ngạo vô cùng tức giận cảm giác mình đều là trung ương quan học bên trong lão đại vài phút muốn xuất đem nhập tướng đồng dạng hắn biết rõ trong đại học cũng có đạo nguyên ban Tuy nhiên nơi khác đạo nguyên ban học sinh chỉnh thể thực lực tầng thứ thật đúng là không bằng dự trâu bởi vì những địa phương kia chưa từng sinh ra di tích mà dự trâu học sinh ở di tích bên cạnh tu hành mấy ngày khó mà nói nghe điểm có thể định khác người tu hành một gần 2 tháng. Hiện tại dự châu bên này rất nhiều nơi học sinh thực lực đều xuất hiện cấp E không giới hạn lại không chiếm được công pháp tình huống, nhưng là địa phương khác, loại tình huống này kỳ thực còn rất ít. Dựa theo khương thúc y thuyết pháp, địa phương khác kỳ thực sớm tối cũng sẽ có di tích xuất hiện, chuyện sớm hay muộn, bất quá bây giờ dự châu đạo nguyên ban học sinh quả thật dẫn chức ở hàng bắt đầu lên. Đạo nguyên ban học sinh, không tầm thường không tầm thường, lữ thụ vui cười a nói, Nhân sinh ở khoai ý sự tình một trong đúng vậy ngươi so người khác như bước, sau đó lẳng lặng nhìn người khác ở trước mặt ngươi trăng bước. Đối diện viên lượng thác đột nhiên cảm giác được, trước mặt ánh mắt của thiếu niên này, thấy thế nào làm sao giống như là ở yêu mến tiểu năng trí tuệ đồng dạng, hán cười lạnh đạo nguyên ban xác thực không tầm thường, làm sao, ngươi cũng là đạo nguyên ban học sinh. Không, lữ thụ lung lay đầu, ta là thợ máy. Viên mở đất sáng sửng sốt một chút, làm sao không theo phương pháp ra bài à, làm sao lại kéo tới nơi này. Nhìn bộ dáng cũng không quá giống à, hắn vô ý thức hỏi, sửa chữa cái gì? Xem ai không vừa mắt, ta liền sửa chữa ai? Lữ thụ chầm rãi nói rằng, phốc, viên mở đất sáng kèm chút một thanh láo huyết phun ra ngoài, thân mẹ nó thợ máy. Đế tử viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực giá trị, 288. Đế tử, trong lời này khiêu khích ý vị cũng quá rõ ràng, nhưng mà trên thực tế, thế giới này đại bộ phận phô trương thanh thế đỡ đều là không đánh nổi tới. Đại Đông Bắc Lao ra nhóm cũng không có tin đồn bạo lực như vậy, rất tốt chung đụng. Ngược lại là Đông Bắc Lao nương môn tương đối lợi hại một số. Đông Bắc còn như vậy, địa phương khác liền càng không cần phải nói, mắt nhìn thấy giá nhất giá muốn hết sức căng thẳng, đối phương mấy người đều tới giữ chặt viên lượng thác, được rồi được rồi, cùng hắn so đo không đáng chú ý, nhìn lấy tựa như là cái tiểu hải tử. Lời trong lời ngoài rõ vì căng ăn, thật là chào phúng lữ thụ cùng lữ tiểu ngư là tiểu hải tử A lữ thụ lúc ấy liền không vui Nói gì thế ai còn không phải đại học sinh thế nào? Đối phương xứng sở, nói thật lữ thụ sắc thực mặt non, nhìn lên tới dọa cây không giống đại học sinh, lúc trước xuyên qua thành thục y phục về sau cũng còn phải dùng kính lao che khuất nửa bên mặt mới có thể chứa phụ huynh đâu. Viên lượng thắc cười lạnh, ngươi trường học nào? Lạc dương ngoại ngữ học viện, thế nào lữ thụ cũng cười lạnh nói. Học viện cùng trường học, kém một chữ, lập tức nghe bắt đầu liền có chút giống như là đại học. Cái nào hệ viên lượng thắc hỏi? Lần này liền đem lữ thụ đã hỏi tới Hắn lại không trải qua đại học, một lát cái nào biết mình là cái nào hệ, nhưng là lúc này chính tranh, cái đâu tuyệt đối không thể hủy đi chính mình đại nhận sợ a, lúc này tiếp tục cười lạnh nói, ta ngân hà hệ, ngươi cái nào hệ đó a. Viên Lượng Thắc bốn người bọn họ sửng sốt nửa ngày đều không kịp phản ứng, suy nghĩ chính mình chưa từng nghe qua cái hệ này a, học cái gì? Qua 2 giây mới bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó a. Ngân Hà hệ. Ai còn không phải ngân hà hệ thế nào? Ta mẹ nó còn nửa nhân mã tinh hệ đâu. Ngươi thế nào không nói ngươi là ũn trệ mà đâu. Đệ tử viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực đáng. Đệ tử. Liên một hồi này, đối diện cái này bốn cái đạo nguyên ban học sinh cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị đó là xoàn xoạt xoạc trướng. Bọn hắn là Lâm Hải thị tới đại học sinh, nghỉ thừa dịp Thanh Châu thị thích hợp nhất du lịch thời gian đi ra ngoài chơi một chút, bản thân đạo nguyên ban thân phận liền có chút đặc thủ, tự thân cảm giác ưu việt rất đủ, kết quả là đụng phải lư thủ dạng này tuyên thủ. Lại nói lư thủ cũng có chút càng khái. Vẫn là đại học tương đối khai phong A, ngươi nhìn cao bên trong đạo nguyên ban, mỗi một cái đều là đang khổ cực tu hành, kết quả người ta đạo nguyên ban học sinh đều mẹ nó bắt đầu nói chuyện yêu đương. Muốn nói khắc khổ nhất vẫn là lưu lý đồng học, sửng sốt lấy mái tóc đều nhanh cho lựa trọc, cái này về sau thế nào tìm đúng tượng A. Lữ thụ thay lưu lý đồng học sầu lo lấy. 211, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Viên lượng thắc cùng viên lị bọn hắn rõ ràng dĩ nhiên minh bạch, lữ thụ cái này căn bản đúng vậy đang treo trọc đâu Chính là huyết khí phương cương người trẻ tuổi ai có thể chịu được cái này. Lúc đầu tính khí liền chưa chắc có tốt bao nhiêu, tăng thêm tiến vào đạo nguyên ban sau có chút kiêu căng, trong đại học đồng học bình thường cũng đều để cho bọn hắn. Ngẫu nhiên ở sân trường bên trong cùng còn lại đồng học xảy ra chút gì xung đột, đối phương một nghe bọn hắn là đạo nguyên ban học sinh cũng liền sợ. Sự thật chứng minh mọi người bình thường cùng đồng học ở chung, một lời không hợp liền động thủ đó là bởi vì mọi người thực lực đều không khác mấy, không có quá lớn khác biệt. Nhưng là đạo nguyên ban học sinh khác biệt dù là chỉ là gia tăng 100 cân lực lượng sơ kỳ Thái điểu nói đến đánh nhau cũng là cấp bậc nhiệt ép đối phương căn bản không có sức hoàn thủ khi võ lực giá trị kéo ra lớn như vậy khoảng cách thời điểm bình thường học sinh nhận sợ cũng không phải là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình xác thực đánh không lại a ngay tại lúc bọn hắn đã nhanh muốn thói quen người bình thường đối bọn hắn nhượng bộ lui binh thời điểm một cái nhìn lên đến Tuy nhiên cao bên trong sinh bộ dáng thiếu niên cứng rắn sinh sinh đem bọn hắn cho buồn nôn một trận Cái này mẹ nó đơn giản tiện một mặt máu tốt ta. Bọn hắn chợt phát hiện chính mình cùng đối phương so sánh phía dưới, làm người buồn nôn trình độ, tuyệt đối kém mấy cái cấp bậc. Viên lượng thác đã không nhịn được muốn động thủ, ngay tại đây là nhân viên tàu cầm một cái phiếu bản tới đối với lữ thụ nói ra, hai người phiếu cho ta. Phiếu dường nằm lên xe đều sẽ có một cái đổi phiếu quá trình, nhân viên tàu đem phiếu giấy đổi đi sau đó phát cho lữ khách một chương thẻ, sau đó mấy người nhanh đến đứng thời điểm nhân viên tàu sẽ đến lần nữa đổi phiếu. Mục đích chủ yếu một mặt là vì xếp vé, một mặt khác là phòng ngửa lữ khách ngủ qua đứng. Viên lượng thác nguyên bản nộ khí khi nhìn đến nhân viên tàu về sau chậm rãi tiêu tán, tổng không đến mức ngay trước mặt của người ta đánh nhau đi. Chờ nhân viên tàu thay xong phiếu về sau, cũng hết giận một số. Hòa bình niên đại nào có nhiều như vậy lắp song đánh, phần lớn người nói nhao nhau vài câu còn chưa tính, ai còn có thể thật treo lên đến đánh lên vậy cũng là số ít. Đổi phiếu việc này tựa như là tăng. Chờ nhân viên tàu đi về sau mọi người riêng phần mình chờ mặc. Lữ Thụ đem phấn tay hãm dương phóng tới hành lý trên kệ, Viên Lượng Thác bốn người bọn họ liền chen ở đối diện dưới giường bên trên, nhìn lấy Lữ Thụ chậm rãi mở ra quốc sản thần cơ cùng Lữ Tiểu Ngư cùng tiến tới nhìn xem chợ tốt điện ảnh. Một lớn một nhỏ hai người một người phân một cái tai nghe, điện ảnh âm thanh cũng sẽ không kinh nhau nhau đến người khác, cũng không biết rõ nhìn cái gì điện ảnh, nhìn lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Viên Lượng Thác bọn người bốn người ở một dưới giường bên trên ra Đơn giản càng chen càng sinh khí, hẳn không thể hiện tại lại đánh một chầu cảm giác, chỉ là vừa mới không co treo lên đến, lúc này tiểu gì cũng sẽ ít điểm lý do. Bên trên đi ngủ, viên lượng thác lạnh lùng nói một tiếng liền leo đi lên, hắn là rừng trên. Nguyên bản cao hứng bừng bừng bốn cái đạo nguyên ban học sinh cứ như vậy tan cuộc đi ngủ, để bọn hắn muốn đến, hiện tại chính hẳn là bọn hắn hăng hái thời điểm A, tu hành thành tiểu siêu nhân đồng dạng tồn tại, ra ngoài bên ngoài liền nên phong quang vô hạn A, làm sao lại đông nhiên biến thành dạng này đây. Viên lượng thắc thậm chí còn kìm nén một cố khí ở trong lòng, nếu là sáng mai tái phát sinh cái gì xung đột. Tất cả mọi người ngủ, liền ngay cả cái kia bốn cái đạo nguyên ban học sinh cũng không có tu hành mà là lựa chọn trực tiếp ngủ, có thể trực tiếp từ bỏ ngủ chăm chỉ người tu hành, vẫn là số ít, dù sao đều ngủ một hai chục năm, đồng nhiên không cho ngủ cũng không thói quen. Đối với mọi người tới nói hiện tại là hòa bình nhân đại, tu hành như cũ thuộc về một loại không quá cấp bách sự tình. Tuy nhiên thiên la địa vong bên trong luôn luôn coi ý để mọi người so sánh, có thể hỏi đề ở chỗ trước kia cũng ít so a học tập nên kém không phải là kém à. Lười biếng là một loại thói quen, cũng không phải là nói một người đạp vào tu hành đường hắn liền sẽ bắt đầu chăm chỉ. Mà lữ thụ chăm chỉ, là cầm chi lấy hùng. Trên xe đã tắt đèn, mà lữ thụ thủy chung đều bình nằm ở trên giường nghiêm túc khống chế chính mình mây trôi cùng dọn nước. Khi trời tối người điên thời điểm. Hắn phản phất đều có thể nghe được giọt nước tại khí hải bên ngoài hội tụ mà thành tia nước nhỏ chảy xuôi âm thanh, thanh tịnh mà êm thai. Nhưng mà dòng nước càng nhiều, hắn khống chế bắt đầu cũng liền càng phát tốn sức. Lữ thụ không biết mình dạng này thời khắc cảnh giác thời gian còn muốn kiên trì bao lâu, hắn không biết rõ dòng nước lúc nào mới có thể biến thành sông, mà giang hà lại lúc nào mới có thể biến thành biển. Loại cảm giác này giống như không có tận đầu, quá dài ràng dặc Nhưng hắn như cũ muốn thử xem. Lữ thụ cảm thấy mình sớm muộn có một ngày có thể đạt tới một bước kia, mà bây giờ muốn làm, thì là không ngừng đột phá cực hạn của mình. Lại nói hắn ở một đoạn thời khắc cũng sẽ không nhịn được mớn. Lào ra tử không phải ở hố chính mình A thế nhưng là nhìn đối phương bình tĩnh thần sắc cũng không quá giống A. Đến rạng sáng 3 điểm, lữ thụ một người đi hai cái thùng xe ở giữa ngăn cách chỗ, nơi đó dưới tình huống bình thường là có người hút thuốc địa phương, nhưng là rạng sáng lúc 3 giờ, cả xe người cũng đã lâm vào yên lặng giấc ngủ. Luyện kiếm là một kiện cầm chi lấy hùng sự tỉnh cho tới hôm nay, hắn cũng mới vừa vận luyện đến cái thứ tư kiếm chiêu, chữ nổi quyết. Lý huyền nhất nói, chữ nổi quyết cùng chích chữ quyết có hoàn toàn hiệu quả khác nhau, cái trước như chuẩn chuẩn lướt nước, nước bất động thanh sắc lại tại nước bên trong lưu lại gọn sóng, mà chích chữ quyết thì là thẳng tiến không lùi bá đạo vô cùng. Khi chữ nổi quyết luyện nước chạy chuẩn, mới có thể xem như ở cử trọng nhược khinh cái này quan ngài bên trên đang đường nhập thất. Lữ thụ lúc này trong tay không có kiếm Chỉ có thể tâm bên trong ý nghĩ trong tay còn cầm chuôi này lao ra tử trong viện sắt gì kiếm, trong tay rông tuyết so huy động làm. Hơn nữa còn đến cân nhắc những người khác ngủ duyên cớ, cái này ngăn cách dưới đất là thiết bản, bước chân nếu là nặng đoán chừng sẽ phát ra tiếng vang ẩm ẩm đánh thức người khác, dẫn tới nhân viên tàu cũng là không tốt. Lữ thụi bắt đầu thả động tác chậm, toàn thân bắp thịt cũng không chế kỳ diệu tới đỉnh cao, đúng là hoàn thành một lần chữ nổi quyết đều không phát ra cái gì tiếng vang. Đột nhiên... Lữ thụ phản phất mò tới một tia lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp lao ra tử chậm rãi luyện kiếm cảm giác, lại phản phất trong tay mình thật sự có một thanh kiếm. Thật tình không biết chữ nổi quyết bản thân liền coi trọng cầm nhẹ để nhẹ, hắn ở hoàn cảnh này lý chính tốt không bàn mà hợp chân đế. Lữ thụ trong tay giả tượng chi kiếm tiện tay cổ tay run run kiếm hướng về phía trước điểm tới, giờ khác này trong người mây trôi cùng dòng nước lại đồng thời quần cuộn bắt đầu hướng cánh tay chuyển đi. Ca một tiếng. Trước mặt hắn lựa trên cửa xe pha lê vậy mà vỡ vụn một vòng nhỏ gợn sóng một loại hình dạng, mà lúc này, lữ thụ cùng cửa sổ xe khoảng cách còn có xa hơn nửa mét. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ cái này chính là mình làm, chính mình vậy mà cách không kích rách ra pha lê. Không phải nói mở khí hải tuyết sơn về sau mới có thể có kiếm mang bám vào thân kiếm, lại sau này tu hành không biết rõ bao lâu mới có thể đạt tới vạn vật làm kiếm cảnh giới chính mình đây là có chuyện gì. Nhưng mà lữ thụ muốn lại đi tóm lấy chính mình ngay lúc đó cái kia một chút cảm giác lại một lần thời điểm, đúng là cũng tìm không được nữa. Cảm giác này có thể ngộ nhưng không thể cầu. 212. Mị tôm. Tuy nhiên không hiểu thấu bắt lấy một chút cảm giác có chút làm cho người mừng rỡ, nhưng lữ thụ hiện tại nhất xoắn suy là. Pha lên làm sao bây giờ? Cái này mẹ nó tuy nhiên không ai nhìn thấy, nhưng là chuyện của mình làm chính mình rất rõ ràng à. Lữ thụ nghị nghị hướng nhân viên tàu trong khe cửa tắc 100 khối tiền liền chạy, hắn lên mạng tìm tới. Tàu hỏa cửa kiếng xe giá cả đúng vậy, một bình phương 100 khối tiền, chính mình đánh nước khối này tuyệt đối không đến một bình phương. Lữ thụ đau lòng hỏng, quả thực là thai họa bất ngờ a. Luyện Thế nào lấy luyện liền đem 100 đồng tiền cho luyện hết rồi. Nếu là Lý Huyền Nhất ở đây nhìn thấy Lữ thụ chưa mở khí hải Tuyết Sơn tình huống dưới đem cửa sổ xe cách không đánh suất với dạng, đoán chừng sẽ kinh hãi cái cầm đều rơi mặt đất. Lúc này còn không cao hứng, vậy mà đau lòng cái kia 100 khối tiền. Chờ Lữ thụ trở lại bọn hắn giường nằm ở giữa lúc Lữ Tiểu Ngư đang dùng trên xe lửa chăn bông che kín tiểu lỗ Bỉ, tùy tiện ngủ đại giác. Tiểu Hung Hứa liền yên lặng nằm ở Lữ Tiểu Ngư đầu bên cạnh, không biết rõ làm lấy cái gì mộng đẹp. Lữ Thụ chợt nhớ tới đến một chuyện. Tiểu Hung Hứa đêm qua có phải hay không thừa dịp lần thứ nhất đi xe lửa lừa dối quá quan kết quả không có nhận thức chữ. Nghĩ tới đây lúc, Tiểu Hung Hứa ngủ mơ bên trong dùng cả mình đánh tới sợ run cả người, xoay người ngủ tiếp. Lúc này đã 6 giờ sáng, Lữ Thụ thói quen tại mỗi ngày luyện kiếm 3 giờ vĩnh không lơi biếng nhưng hôm nay không cần lại bán đầu hủ thúi, cho nên nhàn càng thanh nhàn. Loại cảm giác này tựa như là dĩ vãng mỗi ngày đều muốn làm bài tập, kết quả ngày nào đó đông nhiên không cần biết thời điểm, liền sẽ cảm giác cự thoải mái. Lữ thụ không phải công việc gì cùng, hắn sở dĩ có thể cầm chi lấy hùng sáng sớm đi kiếm tiền, đó là bị sinh hoạt bước đến cái kia phân tượng đi, cũng không đại biểu hắn liền không muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phải biết, hắn nay năm cũng mới 17 tuổi mà thôi, nguyên bản liền nên là một cái ham chơi thiếu niên. Trên xe lục tục ngo ngoe có người tỉnh lại, lữ thụ vô vô lữ tiểu ngư, bắt đầu đi rửa mặt nhà, đợi lát nữa người liền có thêm vẫn phải xếp hàng đầu, ta nhìn liền hai cái thủy long đầu. Lữ tiểu ngư giả chết không lên tiếng, lữ thụ bình tĩnh nói, hiện tại đi thưa thớt, hiện tại liền cho ngươi tới pha mặt ăn. Lữ tiểu ngư ngồi dậy đến con mắt lẻ sáng sáng, thật sao? Ngồi quá mau, tiểu hung hứa ngủ mơ bên trong bị kinh hại sướng sở, mở mắt ra liền nhìn chung quanh như lâm đại địch. Kết quả phát hiện chuyện gì đều không có Vừa rồi giống như nghe thấy mì tôm hai chữ vị gì. Trước đó lưu thụ là chuẩn bị mang 6 thùng mì tôm tới, tính cả hắn cùng lưu tiểu ngư, một ngày ba bữa cũng liền có, kết quả không chịu được tiểu hung hứa chơ mắt nhìn, liền cho nó cũng mang theo 3 thùng. Còn kém cho tiểu hung hứa cũng chuẩn bị một bộ bàn chải đánh răng loại hình đồ vật, khiến cho tiểu hung hứa tâm lý đắc ý. Lưu thụ cùng lưu tiểu ngư hai người rửa mặt xong, một lớn một nhỏ hai người thêm một con sóc gan vị ở hành lang trên ghế xé mì tôm hộp, vung đổ gia vị. Sau đó Lữ Thụ mang nữa Lữ Tiểu Ngư đi đón nước sôi địa phương xếp hàng, Lữ Tiểu Ngư ôm mì tôm thùng ngay tại Lữ Thụ sau lưng trông mong chờ lấy, Tiểu Hung Hứa ở Lữ Tiểu Ngư trên đầu ngồi, cũng ôm cái mì tôm thùng ở trông mong chờ lấy, mì tôm thùng đối với Tiểu Hung Hứa tới nói, vẫn là quá lớn một điểm. Lữ Thụ thật hoài nghi nó đến cùng có thể ăn được hay không đến hạ. Mà bọn hắn ba tổ hợp thực sự quá quái dị một chút, nhân loại ăn mì tôm không có vấn đề, cái này sóc con như thế nhân tính hóa ôm mì tôm thùng là chuyện gì xảy ra? Người bên ngoài nhớ tới trước đó ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên có người phát bài viết nói, khai linh trí động vật đã trở thành sùng vật bên trong dệ bán hàng, không ít thổ hào đều tranh đoạt đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Lúc này bọn hắn lại nhìn tiểu hung hứa, chuyển đầu đối với lưu thụ hỏi, nhà ngươi con sóc mở linh trí sao? Lữ thụ gật gật đầu, mở. Cái này không có gì tốt dấu giếm, thiên la địa vong bên trong đều báo cáo chuẩn bị qua, cái này là lưu thụ từ di tích bên trong mang ra con sóc. Ngược lại là có thể sẽ có người đoạt ra trộm A cái gì, nhưng vấn đề ngay tại ở, hiện tại có bao nhiêu người có thực lực từ lữ thụ trên tay giật đồ tới thật có thực lực này người sợ là cũng sẽ không như thế làm. Hơn nữa tiểu hung hứa linh trí mở ra trình độ xa muốn vượt qua còn lại động vật, thực lực cũng đã sớm tại động vật giới nhất kỵ tuyệt trần, thật đúng là chưa chắc có người có thể bắt cóc nó. Người bên ngoài nhìn lữ thụ bình tĩnh như thế, hiếu kỳ nói, đây là mua được sao? Không phải, di tích bên trong mang ra, lữ thụ giải thích nói. Cái này lúc sau đã đến lượt bọn hắn ba đi đón nước nóng, lữ thụ mau tới trước một bước chiếm chức có lợi địa hình, đem ba thùng mì tôm đều tiếp hảo nước nóng. Cái này lúc sau đã mấy người vây quanh ở lữ bên cạnh cây, một mặt hưng phấn mà hỏi, ngươi vậy mà tiến vào di tích xem ra ngươi cũng là đạo nguyên ban bên trong tương đối lợi hại đó à, ngươi đã thức tỉnh sao? Am hiểu cái gì? Hỏi lời này lữ thụ sướng sở, hỏi lời này hắn không biết trả lời như thế nào, đạo nguyên ban hiện tại dạy không đều một cái nuôi hả có cái gì am hiểu không am hiểu? Hắn suy nghĩ 2 giây mới trả lời nói, ta am hiểu. ân Am hiểu làm giận cùng chặt đứt quan hệ nhân mạch. Người qua đường. Đến tử. Đến tử. Lữ thụ tâm tính toán một cái, bên cạnh 5 người này mới cung cấp cho mình hơn 100 cảm xúc tiêu cực đáng. Không góp sức a bất quá hắn cũng không nói lời nói dối. Hắn đúng vậy am hiểu cái này a. Trở lại giường nằm thời gian lúc, còn lại 4 cái đạo nguyên ban học sinh đều còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lữ thụ điểm môi, tu hành loại chuyện này thật sự là lười không được. Buổi sáng lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tiếp tục xem điện ảnh, một người mang một cái thai nghe, sau đó tiểu hung hứa kẹp ở hai người trung gian tội nghiệp nhìn phim câm. Lông âm thanh đều không có A. phu đề còn xem không hiểu. Có thể có chút nhân tính sao. Các người liền là đối xử với chính mình như thế người nhà. Nó một hồi nhìn xem lữ thụ một hồi nhìn xem lữ tiểu ngư, sau cùng đem lữ thụ đều cho chọc cười đem hai nghe lấy xuống, âm thanh đều ít đi một chút. Lúc này lữ thụ trợt nghe đối diện giường nằm bên trên viên lượng thác bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thanh châu hắc thị cũng không biết có phải hay không là thật, nghe nói nơi đó đã có bán linh thạch, tuy nhiên nói nơi đó bán pháp khí cùng linh khí cái gì, cơ bản đều là gật người. Người thân thiết đáng tin cậy à, hẳn là hù ngươi chơi. Hắn cũng là nghe nói, dù sao chúng ta chính là muốn đi ra chơi, thanh châu hiện tại cũng tốt chơi à, không chầm trễ, viên lượng thác nhỏ giọng nói rằng, đối phương 4 người này giống như bởi vì lúc ấy đang ngủ. Cho nên cũng không biết rõ lưu thủ cũng là đạo nguyên ban học sinh sự tình, thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, lại như cũng một chữ không lộ rơi vào lữ thủ trong lỗ thai. Một khỏa linh thạch không biết bao nhiêu tiền lần này trong nhà liền cho 5 vạn, không biết rõ có đủ hay không, ta cảm thấy 10.000 khối tiền một khỏa liền không sai biệt lắm à. Viên lị nhỏ giọng thầm thì nói, trong nhà tuy nhiên ủng hộ tu hành, nhưng là lại nhiều cũng không lấy ra được, đây là ta mặt dạy mày dạn muốn đây. Viên lượng thác á bạn gái nói ra, không có việc gì ta mang 12 vạn, đến lúc đó mua lại về sau đưa người một khỏa. Lữ thụ nghe được hắc thị hai chữ thời điểm liền ngây ngẩn cả người, nên biết do hắn hiện tại thăng làm trung ý, mỗi tháng linh thạch đã đã tăng tới 3 khỏa, hắn hiện tại thả trong nhà không an toàn thế nhưng là tất cả đều mang ở trên người. Mà hắc thị cái này loại tồn tại, vẫn luôn là hắn mong đợi à, không có hắc thị hắn làm sao đem linh thạch biến hiện. 213. Hắc thị Hiện tại lữ thụ trên thân tăng thêm trước đó ở đạo nguyên ban lại phát 2 khỏa linh thạch, Cùng thụ hàm chung ý về sau lại phát ba khỏa, đã có 5 viên nhiều. Nếu như nói một khỏa linh thạch dựa theo trước đó Khương Thúc ý cho giá trị 12 vạn để tính, biến thành tiền mặt đúng vậy 60 vạn A. Lữ thụ nghi hoặc, một vạn nhất khỏa. Lúc trước Khương Thúc Y nói với hắn rất rõ ràng, giá thị trường một mình bán cũng đã xào đến 15 vạn một khỏa giá trị, chỉ bất qua cái giá này nghiên cứu người bình thường cũng không rõ ràng, chỉ có những cái kia chân chính thổ hào mới có thể vung tiền như rác sẽ hài tử mua xăm cái này loại tu hành tư nguyên. Người người đều nói nhà giàu có mới có thể luyện võ, không phải vậy thân thể đều theo không kịp. Cái này ở tu hành giới bên trong không phải là không như thế đâu, kẻ có tiền chính là có thể đi trộm sờ mua sắm tư nguyên A, mặc kệ là phúc địa còn thị linh thạch, đều là tăng lên tu hành tốc độ mấy lớn bởi vì món chay một trong. Viên lượng thác nghe được lữ thụ nghi hoặc, vốn là kìm nén cố khí hắn chuyển đầu cười lạnh nói, thế nào, rất khó có thể tưởng tượng sao. Đây chính là chúng ta người tu hành thế giới. Lữ thụ lúc ấy liền đi tiểu. Hợp lấy ngươi cho rằng ta là cảm thấy một vạn quá đắt sao. Là quá tiện nghi được không? Muốn thật sự là cái giá này, Lao tử còn bán cái giám linh thạch A, đây bán ra tốt. Hắn hít một hơi cười nói, là nghèo khó, hạn chế trí tưởng tượng của ngươi A. Viên lượng thác đằng một chút đứng lên đến, ngươi nói ai nghèo khó. Ngươi một cái ngay cả đạo nguyên ban đều vào không được người bình thường có cái gì tư cách đến đánh giá chúng ta. Ta xem các ngươi cũng chỉ có thể ăn phao diện đi. Lữ thụ có chút nạp lâu năm. Vì tôm trêu chọc ngươi rồi sao? Lần này không ai lại ngăn đón Viên Lượng Thác, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng Viên Lượng Thác bản thân đúng vậy ở tìm cơ hội muốn đánh cái này thiếu niên dừng lại, đêm qua Viên Lượng Thác ngay tại tiểu quần bên trong oán trách nửa ngày, nói mọi người không nên ngăn đón hắn. Lúc đó một cặp tình nhân khác nghĩ thầm, chẳng phải bạn gái của ngươi ngăn đón đó sao, những người khác người nào cản trở ngươi? Hiện tại lại ra như thế một việc sự tình tất cả mọi người mừng rỡ xem náo nhiệt, nói thật, bọn hắn đạo nguyên ban học sinh không cùng người động thủ. Tựa như đại nhân không từ nhỏ hài đạo lý đồng dạng, đánh thắng cũng cũng không coi là bao nhiêu hà quang. Nhưng cho dù thật đánh, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đều mặc kệ, dù sao án kiện muốn chuyển giao đến thiên la địa vong đi. Lữ Tiểu Ngư một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn cái này gọi là viên lượng thác đại học sinh, mà Tiểu Hung Hứa thì là một mặt yêu mến Tiểu Năng trí tuệ biểu lộ. Tiểu Hung Hứa nghĩ thầm, ngươi tính là đụng phải quọng dâm cứng. Ta chuột đại vương hiện tại còn không phải ở ngoan ngoan ăn khoai tây trên ăn mỷ tôm học nhận thức chữ. Người ngay cả ta đều chưa hẳn có thể đánh thắng, đây không phải muốn chết tới rồi sao. Viên lượng thác đột nhiên cảm giác được bầu không khí có điểm gì là lạ, đối diện này hai huynh muội giống như một chút cũng không hoàng hốt, liền ngay cả bọn hắn con sóc đều mẹ nó bình tĩnh như thế. Khu khu, lữ thụ hắng giọng một cái từ trong túi quần móc ra sĩ quan trương mở ra bày ở viên lượng thác trước mặt, bốn người các ngươi hiện tại hẳn là thiêu bì à. Chúng ta thiên la địa vong bên trong liền không đi tăng trưởng quan trào quá trình, bốn cái cấp e sơ kỳ người tu hành, thật không tính là gì, hảo hảo tỉnh lại một chút, đi ra đừng cho chúng ta thiên la địa vong mất mặt. Lữ thụ lời nói này lão khí hoành thu, nhưng mà viên lượng thắc là thật ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương quân quan chứng bên trên trung ý hai chữ. Trung ý, không phải lập qua công mới sẽ trở thành trung ý sao? Hoặc là đúng vậy mỗi cái đạo nguyên ban cấp thá tư chất tu hành thiên tài mới được, Hắn cảm thấy lữ thụ làm sao có thể là lập qua công, dù sao hiện tại lại không có gì chiến sự. Cái kia liền chỉ có một khả năng, đối phương là cấp há tư chất thiên tài. Viên lị bọn người không rõ ràng chuyện gì xảy ra viên lượng thác liền bỗng nhiên ngờ người, lúc này chợt nghe viên lượng thác thì thảo nói, chú ý. Cấp há thiên tài. Những người khác nghe lời này cũng chấn kinh, bọn hắn nào nghĩ tới cái này thiếu niên vậy mà cũng là đạo nguyên ban, vẫn là cái kia loại mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào đều vạn chúng chú mục cấp há thiên tài. Cấp A ở các nơi đều thuộc về số rất ít một nhóm kia, hơn nữa ở trên thực lực, cấp A vĩnh viễn là nhất kỵ tuyệt trần tư thái linh chạy hết thể, thậm chí không cần thẻ công pháp, không cần chiến công, liền có thể trực tiếp từ huyền cảm giác thiên về sau thu hoạch được động huyền thiên. Đây chẳng phải là nói, trước mặt mình cái này xem ra còn không có mình lớn thiếu niên, đã là cấp dê nhân vật. Cùng đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp đồng dạng cấp bậc. Viên lượng thác đông nhiên đang nghĩ, đây rốt cuộc là thật hay giả, làm sao có thể A. Vậy mà lúc này đã thấy lữ thụ vậy mà từ trong túi quần lại móc ra một khỏa nhò nhỏ linh thạch, hứng hờ vướt vướt, cái này là các ngươi muốn mua linh thạch đi, ngươi mang 12 vạn khối tiền chỉ sợ còn chưa đủ mua một khỏa giá cả, cho nên đừng vội thổi như bức nói muốn đưa người khác một khỏa. Linh thạch một xuất, lữ thụ đạo nguyên ban học sinh thân phận triệt để ngồi vững. Lữ thụ mới lười nhắc cùng đám người này nhàn dối không chuyện gì lại đánh một chầu, chung ý thân phận bản thân đúng vậy hắn ưu thế cự lớn, hiện tại cả nước đạo nguyên ban bên trong lại có mấy cái chú ý Có ưu thế không cần ngược lại nhất định phải đánh một chầu Đó mới là có bệnh Thúng chi cái này ra xanh tàu hỏa chỉ sợ thật đúng là chịu không được người tu hành dày vò Dương nằm thời gian an tĩnh phản phất có thể an tĩnh có thể nghe được tất cả mọi người tiếng hít thở Lữ thụ liền bình tĩnh như vậy ngồi Lại chấn nhiếp rồi tất cả mọi người Mà lữ thụ càng là bình tĩnh Bọn hắn thì càng khẩn trương Trên thực tế Một số trải qua chiến trường đã giết người lao binh cùng tân binh khí thế so với đến Khác biệt thực sự quá lớn Lữ thụ tuy nhiên tản mạn một chút, nhưng hắn xác thực đã giết qua người. Hắn không còn để ý không hỏi đám người này, hắn cũng không có hỏi hắc thị ở đâu. Lữ thụ đã quyết định chú ý sau khi ra ngoài muốn đi theo đám người này đi tìm hắc thị chỗ. Dù sao ngươi bây giờ hỏi, người ta cũng chưa chắc nói với ngươi nói thật. Cha tấn bức cung thần mã, thì miễn đi. Nguyên bản bầu không khí vui sướng bốn người bỗng nhiên đá thiết bản, tất cả mọi người buồn bực xuống tới. Nguyên lai tưởng rằng ngạo tu hành thực lực không lấy ra được về sau, chết để hành quân lặng lẽ chỉ là lần này buổi trưa, viên Lượng Thác bọn người liền cho Lữ Thụ cung cấp gần hơn 5000 cảm xúc tiêu cực giá trị, mấy người ngồi ở giường nằm bên trên ngay cả đại khí cũng không dám suất, sợ Lữ Thụ tìm bọn hắn gốc rạ. Nói thật viên Lượng Thác tâm bên trong chấn kinh trình độ là lớn nhất, mắt nhìn thấy Lữ Thụ bình tĩnh xem điện ảnh thời điểm hoàn toàn liền giống như người bình thường, làm sao lại thành cấp a tư chất thiên tài cao thủ? Mặc dù bây giờ cấp a tư chất cũng bất quá là cấp dế trái phải thực lực, nhưng cấp A cái này hai chữ, bản thân liền có một loại chấn nhức lực. Hắn nào biết rõ, lư thụ ở Thiên La Địa vong bên trong ghi chép là cấp độ F. Một thân như bức bản lĩnh tất cả đều là mẹ kiếp vật tay có được. Bầu không khí như thế này, một mực tiếp tục đến đoàn tàu đến trạm, khi đoàn tàu đến Tây Tĩnh thị lúc sau đã là ban đêm, Lữ Thụ lôi kéo tay hãm dương chậm rãi đi ở phía trước, viên lượng thác bọn người tận lực chậm để thang dịch ra khoảng cách. Lữ Thụ cũng không nóng nảy, bốn người này chạy không thoát, hắn bây giờ nghĩ đến chính mình có thể đi hắc thị bán đi năm khỏa linh thạch liền trở nên kích động a. Nhưng là hắn nhất định phải ổn định, bán linh thạch việc này không thể để cho người biết rõ. Vừa mới ở đám người chen trúc bên trong đi ra nhà ga, dưới bóng đêm bông nhiên một cái đại tỷ lại gần, xuất ca, nhìn khiêu vũ sao. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, đây là truyền thuyết bên trong. Hả? Hắn vô ý thức hỏi, khiêu vũ? Cái gì muốn loại? Đại tỷ vui vẻ nghĩ thầm xuất ca ngươi hỏi nhiều có ý tứ, cái này làm sao có ý tứ nói sao? Nàng thuận miệng cười nói, dân tộc vũ. Lữ thụ lung lay đầu. Dân tộc Vũ có cái gì để mắt? Đại tỷ lúc ấy mặt liền đen. Đế tử Trương Chiêu để cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Đại tỷ nhỏ giọng nói ra, không mặc quần áo cái kia loại. Lữ thụ khoát tay áo mang theo Lữ Tiểu Ngư liền đi, bệnh thần kinh à, không mặc quần áo ta làm sao biết rõ là cái nào dân tộc. Đại tỷ đứng ở gió bên trong trực tiếp liền lộn xộn chính mình đây là gặp được cái gì tuyển thủ rồi. Đế tử Trương Chiêu để cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. 214. Theo dõi, Tây tinh thị trời đen đã khuya, ngày mùa hè có lẽ 9 giờ hơn mộ sắc hạ Thái Dương mới có thể chậm rãi rơi vào đường chân trời bên trong. Đây cũng không phải nói nơi này độ cao so với mặt biển đến cỡ nào cao cỡ nào, mà là bởi vì nó cùng kinh đô kinh độ chênh lệch nhiều lắm. Trung Quốc diện tích lãnh thổ bao la trình độ, là rất nhiều quốc gia nhân dân căn bản không cách nào tưởng tượng. Lữ thụ nhìn lấy xa xôi kiến trúc phía sau một vòng hồng quang, đêm tối tức sắp ráng lâm. Hắn mang theo Lữ tiểu ngư trốn ở đám người phía sau. Chờ đợi lấy cái kia bốn cái đạo nguyên ban học sinh ra, nếu như không biết rõ có hắc thị loại vật này còn chưa tính, đã biết rồi đương nhiên mau mau đến xem. Vạn nhất có thể vụn trộm cầm trên tay linh thạch bán đi chẳng phải là đắc ý. Nói thật lữ thụ đang nghĩ, nếu như chính mình bán vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tiền mặt thanh toán, nếu không mình lại không có treo người khác tên thẻ ngân hàng, cho dù có, các mê gia giám sát nhiều như vậy cũng rất dễ dàng bị tìm tới hành tích. Cho nên tiền mặt mới là ổn thỏa nhất cũng không phải lo lắng Thiên La Địa vong đỉnh chỉ cho hắn cấp cho linh thạch, mà là lo lắng có người bắt đầu xem kỹ hắn không cần linh thạch vấn đề này. Tuy nhiên tư chất của hắn rất kém cỏi, có thể hỏi để ở chỗ chỉ cần tích lũy đủ chín quả, vậy hắn lượng nghi tham đồng khế tu hành cũng có thể bước vào cấp EA. Không được không cẩn thận đối đãi. Viên lượng thắc bọn người sau khi ra ngoài lại có người ở xuất chạm miệng chờ lấy bọn hắn, cái này bốn cái đạo nguyên ban học sinh lên một cỗ xe thương vụ lái đi, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư dứt khoát nhảy lên trên đỉnh. Lanh lợi ở phía sau đi theo. Lữ thụ chợt nhớ tới đến đối phương nói qua, viên lượng thác ở tây tỉnh thị là có thân thiết, mà hát thị tin tức cũng là hắn thân thiết nói cho hắn biết. Làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Lữ thụ nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nào? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ. Hắn thân thiết trên thân không có năng lượng ba động à, nếu như một cái bình thường người đều có thể biết đạo vị đưa hát thị. Cái kia mẹ nó còn có thể gọi hát thị. Cái này loại hát thị muốn không ở thiên la địa vong trưởng không bên trong. Cái kêu mẹ nó mới là gặp quỷ. Lại nói có phải hay không là thiên la địa vong cố ý gây nên à, tận lực đối với loại chuyện này mở một mắt nhắm một mắt, hoặc là trực tiếp liền ở sau lưng tiến hành quản chế. Lấy thiên la địa vong nước tiểu tính, đây là rất có thể sự tình. Đã đều nghĩ tới chỗ này, vậy mình còn đi sao? Đi. Lữ thụ quyết định đi xem một chút, đến lúc đó chú ý một chút hành tung liền tốt, hắn tin tưởng ở lớn như vậy thành thị bên trong mình muốn chạy, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể đổi kịp. Bảy đại thiên la chấn thủ vị trí bên trong cũng không bao gồm Thanh Châu, mà là càng phía Tây Bắc Cương Châu cùng Nam Giấu Châu, từ địa lý vị trí lên giảng, cái này bảy vị thiên la ngoại trừ lý nhất tiếu cố thủ Trung Nguyên, nó vị trí của hắn đều ở ẩn ẩn thủ vệ quốc môn. Mà hắn lực lượng bây giờ, trừ phi thiên la đích thân đến, muốn chạy vẫn có thể chạy mất. Dù sao cấp dê lực lượng hình bản thân liền so còn lại người tu hành cao nhất cái duy trì. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư ở trên nóc nhà suy lấy, lấy thân thể của bọn hắn thể tố chất Ở cỗ xe hôn loạn tỉnh lỵ Thành Thị bên trong muốn theo ném một chiếc xe đều là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Hắn cái này thân thiết nhìn lên đến rất có tiền à, mở đều là đại buôn thương vụ, ta nhìn thấy viên lượng thác trong nhà hẳn là điều kiện không tệ, không phải vậy hắn cũng sẽ không mang tiền so người khác đều nhiều. Lữ thụ đứng ở trên nóc nhà phân tích nói, lúc này viên lượng thác xe của bọn hắn đã chắn ở trên đường. Lại nói bọn hắn vị này thân thiết hẳn là cũng chưa từng đi hát thị, chỉ là tin đồn không phải vậy làm sao lại náo suất một quả linh thạch 10.000 khối tiền cho cười. Màu đen xe thương vụ kẹo vào một cái trong khu cư xá, lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư trực tiếp leo tường đi vào, nguyên bản định để tiểu hung hứa xác nhận đối phương ở tại lầu mấy đâu, kết quả tiến vào mới phát hiện, đối phương ở lại là mẹ nó biệt thự a Tốt ở cái tiểu khu này xanh sạch hóa vô cùng tốt, hắn mang theo lữ tiểu ngư trốn ở dài cây xanh bên trong cũng không cần lo lắng bị ai phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Lữ tiểu ngư thấp giọng hỏi nói Lữ thụ chấm tư, đối phương lúc đầu du lịch lựa chọn Thanh Châu đúng vậy căn cứ hát thị tới, chỉ sợ đối phương đến nơi đây nhất không kịp chờ đợi đúng vậy trước tiên muốn đi trên chợ đen nhìn xem. Mà hắn không có cách nào xác định đối phương lúc nào đi, đã nói là hát thị, làm không tốt thật đúng là không phải ban ngày buồn bán địa phương, vạn nhất là ban đêm đầu. Hiện tại khổ vì không có truy tung phương pháp, hắn ở trên xe lửa liền thử qua, ra lạc thành địa giới tiểu vô pháp sử dụng sơn hạ ấn, không phải vậy cái này mới là tốt nhất giám sát phương thức ca. Lại nói ngẫm lại lữ thụ cảm thấy cái này cũng hợp lý, không phải vậy thần thức thông qua Sơn Hà Ấn dựng lên thiên kiểu vừa tới không chung kết quả phát hiện còn có người ở, đến lúc đó chính mình nên làm cái gì? Chào hỏi sao? Thành Hoàng là có khu vực quản lý, hắn khu vực ngay tại Lạc Thành. Lữ thụ trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu qua, trên thực tế hắn Sơn Hà Ấn ngọn Lạc Thành, nhưng địa giới lại cùng hiện tại cương vực biên giới cũng không giống nhau, xa muốn so hiện tại Lạc Thành thị giới lớn rất nhiều. Khó nói cái này Mai Sơn Hà Ấn là lấy lúc trước nó bị rèn đúc đi ra lúc biên giới đến định giá. Rất có thể, dù sao lạc thành trước kia làm đô thành lúc xác thực quá lớn, căn bản không phải hiện tại tiểu tam dây thành thị có thể so sánh. Lữ thụ từng đại khái xác nhận qua một lần phạm vi, hắn hiện tại có khả năng trưởng khống linh khí cơ vực, sợ là có được hôm nay lạc thành gấp 3 to lớn. Tiểu hung hứa trước ở chỗ này trông coi, ta dẫn ngươi đi dàn tiểu điếm ngươi ở bên trong nghỉ ngơi, dù sao ngươi không có chứng minh nhân dân. Đơn độc không có cách nào thuê phòng trở thu xếp tốt ngươi về sau, ta trở lại cùng tiểu hung hứa cùng một chỗ thủ tại chỗ này, lưu thủ nghĩ nghĩ nói rằng. Tiểu hung hứa, ba, nghe được lưu thủ nói nó trước tiên cần phải đơn độc thủ tại chỗ này lúc, tiểu hung hứa tâm thái liền đã thật không tốt, kết quả nghe được lưu thủ nói hắn sau khi trở về, muốn dẫn cùng với chính mình tiếp tục thủ tại chỗ này, nó kém chút liền nệ đổ vật. Hợp cùng với chính mình dù sao đều phải thủ tại chỗ này, liền không thể đi theo lữ tiểu ngư cùng đi nghỉ ngơi sau. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 11 1 Lữ tiểu ngư bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như chỉ là muốn thủ tại chỗ này, hồn phách liền có thể à, ta cùng cảm giác của nó lẫn nhau kết nối, chỉ cần không cao hơn 5 cây số liền có thể, nó cũng là có nhất định suy nghĩ của mình, chỉ cần cho nó truyền đạt mệnh lệnh trong coi nơi này mệnh lệnh liền tốt, có người từ trong nhà đi ra nó liền sẽ thông báo cho ta. Lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, thần kỳ như vậy sao? không nghĩ tới hồn phách còn có thể giám thị phương diện đưa đến tác dụng lớn như vậy. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, hồn phách toàn thân màu đen ở ban đêm dễ nhất tận tàng, muốn phát hiện hắn cũng là rất khó một việc. Tiểu hung hứa kém chút liền ôm lữ tiểu ngư khóc ròng ròng, ân nhân A. Nhưng vào đúng lúc này, biệt thự đại môn đã một lần nữa mở ra, mới vừa đi vào người đã đem hành lý đều đặt ở phòng bên trong, một người có một người ba lô, từ viên lượng thắc cái vị kia thân thiết lái xe mang theo ra cửa. Lữ thụ sửng sốt một chút Khó nói hắc thị lúc này thì đang ở khai phóng sao. Những người này nếu là không đối bối bao lời nói lưu thụ khả năng sẽ còn coi là đối phương là muốn đi cật dạ tiêu tới. Nhưng vấn đề là đối phương cả đám đều mang theo mũ cùng khẩu trang, nhìn lên đến liền dáng vẻ rất thần bí. Nhắc tới không phải đi hắc thị, lưu thụ căn bản cũng không tin. Đi, theo sau. Lữ thụ thấp giọng nói rằng. 215, xác nhận thân phận. Đối phương tốc độ xe cũng không nhanh, thời gian ở trần trọc sâu đã đến ban đêm 12h trồng. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ở trên nóc nhà lanh lợi, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy liền rất thú vị, giống như là ở trên trời bên trên bay đồng dạng. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lần đầu tiên tới Thanh Châu Tây Tĩnh Thị, cho nên cũng không rõ ràng bọn hắn đi theo phía dưới chiếc xe kia ngoặt tới nơi nào. Chỉ là Thủy chung đều còn tại thị khu bên trong, không có hướng vùng ngoại thành mở. Chẳng lẽ là Đại ẩn ẩn Vũ Thị? Nhưng mà loại vật này người Đại ẩn ẩn Vũ Thị cũng vô dụng, thật sự là không thể xem Thường Thiên là địa võng. Tuy nhiên Lữ Thụ đang nghĩ, Nếu như nói thiên la địa vong đối với nơi này hắc thị bắt đầu mở một mắt nhắm một mắt, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ có địa phương khác hắc thị xuất hiện. Dù sao lấp không bằng khai thông đạo lý này, nước người đã giảng hơn 1.000 năm, chỉ sợ đổi vị suy nghĩ nếu như là chính mình cũng sẽ cảm thấy nước quá trong át không có cá, có cái đang quản khống phạm vì chi bên trong hắc thị, dù sao cũng so hết thể giao dịch đều ở chính mình không biết tình huống dưới tiến hành tốt. Lữ thụ đứng ở mái nhà mắt nhìn thấy chiếc xe kia đứng ở một đầu ngõi nhỏ bên ngoài, sau đó 5 cá nhân xuống xe bước đi đi vào. Ta phải đi mua cái khẩu trang cùng ngũ, người cùng tiểu hung hứa liền ở chỗ này chờ lấy ta, lữ thụ nói xong chính chuẩn bị lúc xuống lầu, chợt thấy đầu ngõ vậy mà ngừng lại một cỗ màu đen xe con, lữ thụ cách thật xa liền có thể cảm giác được bên trong năng lượng ba động Từ cảm giác nhìn lại, trong xe người sợ là phải có cấp dê trở lên thực lực. Chiếc xe hơi này liền đầu ở chỗ này không nhúc nhích rất lâu. Đèn xe dập tắt, động cơ dập tắt, yên lặng Nếu như không phải có thể cảm nhận được bên trong năng lượng ba động, lữ thụ sợ rằng cũng phải coi là bên trong là không ai, nhưng là không có nếu như. Hắc thị ngoài có người theo dõi loại chuyện này cũng không hiếm lạ, chiếc xe này phản phất ấn chứng lữ thụ trước đó ý nghĩ, cái này hắc thị cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Cái gọi là hắc thị tự nhiên là muốn rời rạc ở quy tắc bên ngoài thị trường, đã không có quy tắc, cái kia đương nhiên sẽ xuất hiện hôn loạn. Chỉ là... Trên chiếc xe này người là đến từ thiên la địa vong sao. Lữ thụ hiện tại phi thường muốn xác định điểm này, dù sao nếu thật là thiên la địa vong người, vậy thì nói rõ cái này hắc thị là ở vào giám thị và quản chế phía dưới, bao quát về sau sở hữu có thể nghe nói đến hắc thị, chỉ sợ đều là như thế. Vậy mình liền phải cẩn thận lại cẩn thận, dù sao mình hiện tại giống như thu hoạch được người tu hành vật phẩm nơi phát ra đúng vậy thiên la địa vong, mặc kệ thị linh thạch vẫn là di tích bên trong đồ vật. À. Lời nói nói mình có thể khống chế linh khí, nếu là lạc thành hát thị mở, chính mình có phải hay không không cần lại bán đầu hủ túi, mà là đi bán linh khí rau hẹ thần mã rau quả hoa quả. Đây là một đầu tài đường A. Nghĩ tới đây lữ thụ con mắt đều sáng lên. Nếu như nói cả nước phạm vi bên trong nơi nào có khả năng xuất hiện hát thị, như vậy tương lai bảy đại đặc trùng quân giáo chỗ thành thị tuyệt đối là trọng yếu nhất, người tu hành đều tập trung ở nơi này, làm sao có thể địa phương khác có hát thị, hết lần này tới lần khác nơi này không có. Phải biết, tương lai chỉ sợ trong trường quân đội học sinh đúng vậy lớn nhất thị trường A Cho nên, chỉ cần thiên la địa vóng không có đem hắc thị tất cả đều một lưới bắt hết ý nghĩ Như vậy lạc thành tương lai là nhất định sẽ có hắc thị Nhà mình có linh khí, bán điểm giao hẹ hẳn là không phạm pháp A Đáng tin cậy Đến lúc đó chính mình cũng đánh quảng cáo liền nói Nam nhân ăn ai ai ai chịu không được thần mã Nhìn lên đến trả rất mê người Lữ thụ lấy lại tinh thần Chính mình làm như thế nào xác nhận đối phương có phải hay không Thiên La Địa Vong người? Thiên La Địa Vong đặc điểm đúng vậy tính kỷ luật rất mạnh, nguyên tắc tính cũng rất mạnh, tuyệt đối sẽ không đối với dân chúng bình thường động thủ. Tương đối với phần lớn người tu hành tới nói, Thiên La Địa Vong bản thân liền lấy quân nhân vì dựa vào, tố dưỡng vẫn là đối lập cao suất rất nhiều. Rất ít xuất hiện tu hành sau cá nhân tư tưởng bành trướng hiện tượng, đoán chừng có cũng sớm đã bị mài hết. Cho nên, Thiên La Địa Vong tuy nhiên hành sự nghiêm cẩn nghiêm mật. Hơn nữa đối với trong nước người tu hành lực độ trưởng không cực mạnh, nhưng từ cá thể tới nói, những người này vẫn là thật ôn hòa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, người ở trên lầu chờ lấy, ngàn vạn đừng có chạy lung tung. Hán tử phía sau không ai địa phương trực tiếp nhảy đi xuống lầu, bảy tầng độ cao trực tiếp nhảy xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Lữ Thụ chậm rãi cuốn ra ngoài chậm rãi tới gần cái ngõ hẻm kia miệng, tây tính thị nhật quang đã hoàn toàn biến mất, nơi này đối lập vắng vẻ một số, đèn đường là mờ nhạt. Lữ thụ đi trên đường tựa như là cái bình thường thiếu niên. Xe cửa sổ xe dán lớp màng từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong, lữ thủ cũng không biết rõ người ở bên trong có hay không đang chăm chú hắn, hắn chỉ có thể làm bộ càng thêm tự nhiên một điểm. Đông đông đông, lữ thụ gõ gõ cửa sổ xe. Hắn rõ ràng nghe được bên trong có người như là bóng nhiên ngồi lên, bầu không khí lập tức ngưng trọng, cửa sổ xe chậm lại, bên trong một người trẻ tuổi bình tĩnh nhìn lữ thủ người tốt, có chuyện gì sao? Đối phương giọng nói vẫn tương đối khách khí, đúng vậy có cố cự nhân ở ngoài ngàn giảm ý tứ, rõ ràng không muốn cùng lữ thụ đánh cái gì quan hệ. Chỉ là đối phương thần sắc bên trong lần ẩn dấu cảnh giác để lữ thụ minh bạch, đối phương sợ là thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Lữ thụ nâng lên chuỗi lùi cổ tay chỉ chỉ, phiền phức hỏi thăm, mấy giờ rồi? Đối phương người trẻ tuổi sướng sốt một chút, ngươi không có điện thoại di động sao? Điện thoại di động ta quên mang theo, lữ thụ giải thích nói. Đến từ Chu Bích Thạch Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 110. Đối phương nhẹ nhàng thả buông lòng một chút điểm, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, người trong xe nhìn thoáng qua đồng hồ, 12h35. Cảm ơn, lữ thụ hỏi xong liền đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chờ hắn vượt qua một cái ngoặt góc trực tiếp một lần nữa nhảy lên lâu cùng lữ tiểu ngư tụ hợp, hắn đứng ở lữ tiểu ngư bên cạnh suy nghĩ nói, xem ra hẳn là thiên la địa vong không sai, tuy nhiên cũng không bài trừ là một số cá lọt lưới. Dù sao trong nước nhiều người như vậy, dấu điểm người tu hành hoặc là giác tỉnh giả cũng không phải là việc khó gì. Trước đó bị thiên la địa vong mang đi những cái kia giác tỉnh giả đều là trước mặt người khác biểu hiện xuất dị thường, nhưng là có chút người cho dù đã thức tỉnh, cũng chưa chắc sẽ để cho người khác biết rõ. Thiên la địa vong tổng không có năng lực trực tiếp người đều không có gặp liền xác nhận ai là giác tỉnh giả A lữ thụ hoài nghi, theo linh khí khôi phục tiến trình tiếp tục nữa, làm không tốt dân gian sẽ xuất hiện ẩn nấp giác tỉnh giả hoặc là người tu hành tổ chức Tuy nhiên cái này loại tổ chức sinh tồn thổ nhưỡng hẳn là sẽ rất kém cỏi nhìn xem thiên la địa vong trước kia thái độ liền biết rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, đối phương thái độ đối lập ôn hòa, cái nhỏ ngươi cũng đi một chuyến, sau cùng xác nhận một lần, sẽ không có chuyện gì, nếu như đối phương có dấu hiệu muốn phát tác, ngươi liền trực tiếp nhảy lên lâu đến cùng ta tụ hợp. Tu hành đường gian khổ lại nguy hiểm, không có đạo lý đem lữ tiểu ngư bồi dưỡng thành vì cùng những cái kia đạo nguyên ban học sinh đồng dạng nhà ấm bông hoa. Cái kia cũng không phải là lữ thụ kết quả mong muốn. Nếu như mình ở đây còn có thể bảo hộ nàng, vạn nhất chính mình không có ở đây đâu. Trên người đối phương năng lượng ba động cũng bất quá là cấp dê sơ kỳ dáng vẻ, lữ tiểu ngư hoàn toàn có năng lực ứng phó. Lữ tiểu ngư đem tiểu hung hứa từ trên thân hái xuống đưa cho lữ thụ, cũng từ phía sau nhảy xuống, kết quả còn không có tới gần xe đâu liền thấy phía ngoài cửa xe dán một tờ giấy, trên đó viết, ta không biết rõ mấy giờ rồi, không có biểu, không có điện thoại di động, không có cái gì. Trong câu chữ rõ ràng có một câu người sống chớ tiến cảm giác. Lữ tiểu ngư sừng sốt nửa ngày, không nghĩ tới lại là loại tình huống này A Nhưng mà nàng cũng không phải là người không có đầu óc, nàng cũng không phải là nhà ấm bên trong đông hoa. Lữ tiểu ngư hít một hơi thật sâu gõ gõ cửa sổ, chu bích thạch quay cửa xe xuống, mặt không thay đổi nhìn lấy lữ tiểu ngư, kết quả thấy là cái xinh đẹp tiểu cô nương khả ái lúc còn có chút ngoài ý muốn. Tiểu cô nương, có chuyện gì không? Thúc thúc ngươi tốt. Lữ Tiểu Ngư đem trên cửa sổ xe tờ giấy bốc đến, không có việc gì, chính là cho ngươi nói một chút, hiện tại 12 giờ 44. Đến từ Chu Bích Thạch cảm xúc tiêu cực giá trị, 666, 216, đồ chơi văn hóa đường phố. Ngõ nhỏ bên ngoài ánh đèn mờ nhạt, có một cố bình tĩnh sắc màu ấm. Đầu ngõ Chu Bích Thạch một mặt ngậm bức nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là 12 giờ 44 mấy chữ này. Hắn bông nhiên có chút nghi hoặc. Bình thường có người hỏi cái thời gian cũng không phải là không thể được, nhưng là hai người phối hợp an ý tới đánh chính mình một bộ tổ hợp quyền. Chu Bích Thạch quả thực là muốn hoài nghi có người muốn chơi ác chính mình. Lữ Tiểu Ngư niên kỷ tuổi quá có lửa gạt tính, 16 tuổi sau thân thể mới thích hợp tu hành. Cái này ở tu hành giới đã coi như là không có công khai bí mật. Lữ Tiểu Ngư tuổi tác căn bản là không có cách nào để hắn nhấc lên cái gì cảnh giác. Dù sao trong nước cũng không phải Phi Châu, Đông Nam Á những cái kia sẽ xuất hiện đồng tử quân địa phương. Chu Bích Thạch đè xuống tâm tình của mình, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu cô nương, Cảm ơn ngươi, mau về nhà đi thôi. Ừm, Lữ Tiểu Ngư dùng lực gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Chu Bích Thạch một mực tỉnh táo nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư bóng lưng, phàm là đối phương có một chút dấu vết, hắn đều chọn đem tiểu cô nương này lưu lại lại nói. Nhưng mà kết quả là, không có chút nào dấu vết để lại, hắn chui về trong xe lúc trên tay còn cầm cùng với chính mình thiếp đi ra tấm kiếm lời ghi chép bắt đầu xoắn suy. Mình rốt cuộc là thiếp đâu, vẫn là không thiếp. Đến từ Chu Bích Thạch Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 399. Lữ Tiểu Ngư lần này đi về phía trước trọn vẹn mấy trăm mét mới tìm được cơ hội một lần nữa nhảy lên lầu chót, nàng trở lại lữ thụ bên người, thế nào, là thiên la địa vong sao? Chỉ sợ thật là, lữ thụ gật gật đầu, ở hắn trong ấn tượng, chỉ có thiên la địa vong mới sẽ như thế khắc chế. Lúc trước chính mình tao ngộ lương triệt lúc đối phương là cái dặn gì, lữ thụ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Có đôi khi nhân loại ở bỗng nhiên nắm giữ lực lượng khổng lồ về sau, thường thường rất khó thăng bằng tâm tình cùng lý trí. Tuy nhiên nhìn thiên la địa vong thái độ, ngay cả hắc thị đều không đi vào liền ở bên ngoài đóng quân, giống như ý là, chỉ cần hắc thị không có chuyện là có thể. Không biết rõ bên trong còn có hay không thiên la địa vong người à, lữ thụ Trầm ngâm một hồi nói ra, hai người liền chớ cùng lấy tiến hắc thị, ở chỗ này chớ ta, nếu có người xuất hiện, dù là động thủ cũng phải ưu tiên bảo toàn chính mình. Trực tiếp nhảy đi xuống đến đen thị lý diện tìm ta Một lớn một nhỏ hai người lại một cái tiểu hung hứa Cái này đặc thù đơn giản không thể lại rõ ràng Nếu là loại tình huống này còn che mặt đi vào Cùng bị thai mà đi trộm chung không có gì khác biệt Lữ tiểu ngư một mặt không cao hứng Nhưng là ở cái này loại nặng muốn quyết định trước mặt nàng bình thường lựa chọn đều là phục tùng Mà không phải tùy hứng Lữ thụ từ phấn tay hám trong dương lật xuất một cái áo khoác Tuy nhiên lúc này đâu còn có bán khẩu trang địa phương A đành phải cầm lữ tiểu ngư nhỏ ngắn tay háo thun quấn ở trên mặt, còn vừa vặn lộ ra cái mèo máy đổ dệ mòn đồ án. Hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn mang lên mũ trùm hướng bên trong đi đến, trực tiếp từ nóc phòng vượt qua ngõ nhỏ, từ mười mấy thước độ cao nhảy xuống. Ngõ nhỏ tận đầu là dày đặc phòng lúp, mà trung gian một đầu tiểu đạo thì bị người cầm nhựa dợt lật tiếc lều che khuất đỉnh đầu. Đại khái độ cao có 3-4 mét dáng vẻ, giống như là cái đồ ăn thị trường giống như. Thằng đến tiến vào cái này thật dày lều Lữ thụ mới phát hiện cái này hơn nửa đêm bên trong đúng là có động thiên khác. Bên đường cửa hàng đều là nơi ở cải tạo thành, trong nhà ban công đục mở một cái cổng to vò lắp đặt quyển liêm cửa, liền thành một cái nho nhỏ cửa hàng. Trên biển hiệu viết tiểu lâm tiệm đồ cổ viên nhớ chân bảo các loại hình thị, mặc kệ là bảng hiệu, vẫn là bên đường những này phòng ốc sạc sỡ từng ra, đều nhìn lên đến có chút năm tháng. Nguyên lai like cái này trước kia là cái cỡ nhỏ đồ chơi văn hóa thị trường sao. Lữ thụ tâm bên trong nghi hoặc cho nên nơi này trước kia bán đồ chơi văn hóa, hiện tại bắt đầu lừa dối người bán linh khí. Cái kia nơi này còn có thể có thật đồ vật sao. Hán trước kêu nhân sinh kinh lịch cái nào có cơ hội đi đồ chơi văn hóa thị trường đi xem à, đối với loại địa phương này ấn tượng đại khái đúng vậy chín giả nhất chân loại hình, tóm lại không tốt lắm. Đương nhiên, lữ thụ cảm thấy mình cũng có thể là thụ phim truyền hình điện ảnh ảnh hưởng tới, dù sao đến thật được chứng kiến mới có thể hiểu nơi này đến cùng là cái bộ ráng gì. Lại nói cái này hơn nửa đêm Trong chợ người còn thật không ít, hơn nữa những người khác tuy nhiên cũng rất điệu thấp mang theo mũ loại hình, nhưng hoàn toàn không có che chắn bộ mặt ý tứ. Lữ thụ tâm lý đều buồn bực, tất cả mọi người như thế thản đáng đăng sao. Trên con đường này cũng không chỉ là bề ngoài bên trong đồ chơi văn hóa cửa hàng ở bán đồ, đồ chơi văn hóa ngoài tiệm còn có đếm không hết tiểu thương người bán hàng dòng bộ dáng người ở bên đường bày quầy bán hàng, liền một tấm ni lon trên chiếu bày ít đồ, vậy liền coi là làm một cái quầy hàng. Lữ thụ ở lối vào ngồi xổm xuống nhìn bên cạnh trên sạp hàng đồ vật lao bản là cái thổ lý thổ khí trung nhân nhân mặc đồ Tây phi thường không vừa vặn Âu phục bên trong là một kiện sắp tẩy bạch cao tun lao bản gặp lữ thụ ngồi xuống nhìn đồ vật liền vui cười A cười nói tiểu hòa tử ngươi cái này tạo hình thật đúng là độc đáo a Lữ thụ xuyên thấu qua trên mặt che mặt nhỏ áo thu đúng thanh đúng khí hỏi có vật gì tốt sao người khoan hay nói đừng nhìn ta cái này bày nhỏ Linh khí cái gì không dám nói Nhưng còn thật sự có mấy món pháp khí, liền nhìn ngươi biết không biết hàng. Lao bản nhiệt tình chỉ quầy hàng cái trước nhò nhỏ chất gấu con dấu nói ra, ngươi nhìn, cái này con dấu là ta trước kia siêu tầm lao vật kiện, linh khí khôi phục sau ngày nào đó trong đêm, nó vậy mà bắt đầu phát ra hào quang màu vàng, thần dị vô cùng. Lữ thụ sửng sốt một chút, liền cái đồ chơi này. Lao bản tiếp tục chỉ một cái khác tượng đồng tao, cũng là linh khí khôi phục sau ngày nào đó trong đêm, nó ở trong nhà của ta bỗng nhiên bước lên xuất lục quang hơn nữa còn giống như động mấy lần. Còn có cái này. Lữ thụ nhức cả chứng mà hỏi, ngài trong nhà này ngũ quang thập sắc không nên tới bán pháp khi à, mở sàn nhạy không tốt sao. Lão bảng nghe lúc ấy liền một một bước, ngươi nhìn ngươi tiểu tử này thế nào nói chuyện đâu, không tin ta đúng hay không. Đế tử tô thông cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Không phải lữ thụ không tin à, mà là ngài cái này lý do thoái thác đơn giản liền cùng mở sàn nhảy đồng dạng, còn kém động lần đánh lần tiết tấu cảm thật sao. Lúc này lữ thụ xem như minh bạch những người này vì sao như thế trắng trận ngay cả che giấu cũng không có, hợp lấy tất cả mọi người là ra bán hàng giả. Hàng giả đương nhiên không cần che đậy. Cái kia muốn nói như thế, lữ thủ cũng minh bạch vì cái gì thiên la địa vong người ở bên ngoài không tiến vào. Cái kia mẹ nó là lười nhát tiến đến A. Cái này cùng lúc trước quỹ ngân sách có người cho hấp thụ ánh sáng mổ mổ nào đó lấy biến dị động vật làm mối nhử câu dẫn người khác giá cao mua phúc điệu đồng dạng, linh khí khôi phục thời đại. Thật sự là không chịu nổi người ta hết hy vọng muốn lừa gạt tiền A. Lữ thụ thấp giọng hỏi nói, tin A, ta khẳng định tin ngài đúng hay không, nhưng là ngài thứ này nghe xong liền rất cao cấp ta cũng mua không nổi. Cùng ngài nghe ngóng chuyện gì, trên con đường này, ai muốn bày quẩy bán hàng đều có thể sao? Lão bản không còn phản ứng lữ thụ, không có có sinh ý cùng người phí nhiều lời như vậy làm gì. Lữ thụ từ trong túi quần móc ra 100 đưa tới lão bản trước mặt, lão bản lập tức mặt mày hấn hở, chính mình chọn vị trí chỉ cần là đất trống đều có thể bày quầy bán hàng, nơi này không ai quản. 217, tham dò. Lại là tùy tiện tìm một chỗ liền có thể bày quầy bán hàng. Toàn bộ hắc thị đều không người quản lý. Như vậy nói cách khác thiên la địa vong cũng không có người nhúng tay chuyện quản lý, hoàn toàn là nhìn tình huống để nó tự do sinh trưởng là bởi vì... Trứng mắt sao? Lại nói muốn nhúng tay cái này loại hắc thị quản lý, tối thiểu phải là trên đường người A. Nếu là quan phương tới quản lý, Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể dọa đi một nhóm người. Lữ thụ cảm thấy dạng này hắc thị chỉ sợ sẽ không tồn tại quá lâu, sớm muộn sẽ có người để mắt tới trong này lợi ích, sau đó đem quy tắc bắt đầu. Tối thiểu sẽ không để cho cái này loại đơn giản có thể mở sàn nhảy đại thúc ở chỗ này lung tung đục nước béo co đi, doa người cũng là muốn giảng cơ bản pháp đó à. Lữ thụ tiếp tục đi về phía trước, cảm giác mình bây giờ thấy được những này giống như đều cùng trước đó cái vị kia một cái điều dạng tử. Bày hàng bên trên đồ vật đều thường thường không có gì lạ, một điểm sóng linh khí đều không cảm giác được. Mình tại di tích lấy được trường mâu, cái nào không là sóng linh khí kịch liệt. Liên nói quỷ đưa trong tay cái kia cán, cũng ngay tại lúc này lý nhất tiếu trong tay vũ khí trường mâu. Lúc trước đối phương phóng thích hắc long thời điểm chính mình xa xa liền có thể cảm giác được ba động khủng bố. Nói thật, đối với mấy cái này tiểu thương cũng không cần cầu quá cao. Xem xét nửa ngày một cái người tu hành đều không có, bọn hắn nếu có thể phân chia cái nào có sóng chấn động Cái nào không có ba động, đó mới gọi thần kỳ. Lữ thụ trước đó đang còn muốn hắc thị nhìn xem trong tay mình 12 cán mọc lông giá trị bao nhiêu tiền vậy. Dù sao hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể triệt để nắm giữ ngự kiếm thủ đoạn, ném mạnh trường mâu tuy nhiên hung ác, nhưng cũng chỉ là hiện giai đoạn thôi. Để lữ thụ muốn đến, một thanh trường thương làm sao cũng phải đỉnh cái trước phúc địa giá cả A. Dù sao phúc địa thường có, nhưng pháp khí cũng rất hiếm có, cũng không phải là ai cũng có thể cầm tới. Kết quả hiện tại xem xét. Hoàn toàn không có so sánh vật tham chiêu à, người ta đều là có thể thả trong nhà khi bắn đèn đồng dạng tồn tại, trong tay mình trường mâu nhìn lên đến liền Thái Bình Dung. Hắn yên lặng đi vào bên trong đi, nguyên bản lữ thụ nghĩ đến cửa hàng đồ vật bên trong sẽ có hay không có điểm khác biệt, kết quả để hắn thất vọng là, cho dù là có bề ngoài trong cửa hàng cũng không có quá lớn khác nhau. Lúc này đã rạng sáng, nhưng mà hắc thị bên trong vẫn náo nhiệt vô cùng, có nghiêm túc tới mua đồ, thậm chí còn có thuần túy đến tham gia náo nhiệt thị dân. Lữ thụ nhìn lấy người tới lui bầy có chút phiền muộn, cái này mẹ nó. Cái này hắc thị quả thực là chính mình lần này đường đi bên trong lớn nhất một lần cho đùa. Hắn thấy được viên lượng thắc bọn người, lữ thụ coi như từ đối phương bên người gặp thoáng qua, đối phương cũng không có phát giác lữ thụ thân phận. Trong này đổ vật lại còn nhiều như vậy. Viên lượng thác bọn người một mặt hưng phấn nhìn bên cạnh. Đúng vậy không biết rõ cái nào kiện là thật, chủ quán đều không cho thử đó à, khẳng định không ít hàng giả. Vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Viên lượng thác cao hứng bừng bừng thảo luận. Lữ thụ nghe đối phương lúc nói chuyện cũng cảm giác có điểm gì là lạ, hợp lấy các ngươi Không biết rõ làm sao pháp khí cùng bình thường vật phẩm khác biệt. Ngoài tàu A, cái kia đây không phải cùng bịt mắt sờ địa lôi đồng dạng A. Không đúng, lữ thụ đống nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn là bởi vì ở di tích bên trong đoạt một đống khô lâu cho nên mới biết rõ pháp khí cùng bình thường sự vật khác nhau. Nhưng mà dự châu bên ngoài các học sinh cũng không có tiến vào di tích. Đạo nguyên bàn cũng chưa từng tận lực nói qua Cái này là thuộc về tin tức không đối xứng, lữ thụ đống nhiên có loại cảm giác ưu việt thản nhiên mà sinh. Nhặt nhạnh trô tốt cái từ này thật sự là quá có dụ hoặc tính, bình thường sinh hoạt bên trong người người đều muốn nhặt nhạnh trô tốt, làm chuyện gì đều muốn nhặt nhạnh trô tốt, kết quả sự thực là, đại bộ phận muốn nhặt nhạnh trô tốt người đều sẽ giấu trong lòng hy vọng bị người khác hống đốc Mà lừa đảo, kỳ thực thích nhất cái này loại hào tưởng nhặt nhạnh trô tốt người. Lữ thụ không tiếp tục ở đám người này trên thân chậm trễ thời gian, hắn còn có chuyện của hắn muốn làm Hiện tại trọng yếu nhất đúng vậy trước xác nhận, nơi này đến cùng có người hay không là bán thật đồ vật. Hắn có chút nhức cả trứng lớn như vậy cái hát thị, chính mình đi dạo hơn 20 phút đồng hồ vậy mà một kiện thật đồ vật đều không coi a Lại nói có khả năng hay không là cửa hàng các lao bản dấu rốt, không có gặp được thổ hào trước đó cho nên đem đồ tốt ẩn nắp rồi. Lúc này lữ thụ trước mặt một ông chủ cười toe tuét hắn răng cửa vàng khẽ cười nói, ta chỗ này đều là đồ tốt, ngươi xem một chút bên trái trên kệ cái này phát trần. Đó là ta từ một vị đạo nhân trong tay đổi lại, trước đó nóng bỏng nhất cái đạo sĩ kia video thấy không, đúng vậy từ trong tay hắn đổi. Lữ thụ mặt không biểu tình, không có sóng linh khí vậy thì khẳng định là giả. Đến mức vị kia đạo sĩ, lữ thụ gia nhập thiên la địa vong về sau thật đúng là hỏi qua Tây Phệ, vị kia đạo sĩ hiện tại đã trở thành số ít cấp C cao thủ, theo một vị nào đó thiên la trấn thủ ở Nam Cương. Mắt nhìn thấy vị lão bản này thuần túy là đang lừa dối người, lữ thụ quay người liền định rời đi. Kết quả Lão Bản gặp lữ thụ như thế dứt khoát rời đi liền đoán được hắn có thể là hiểu công việc, dưới tình huống bình thường không hiểu công việc người nghe được còn say xưa ngon lành đây. Lão Bản tử quan sát kỹ lấy lữ thụ biểu lộ, khi hắn nhìn thấy lữ thụ trên mặt một tia khinh thường về sau, giống như xác nhận cái gì giống như, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngài là người tu hành a Vâng, lữ thụ gật gật đầu, việc này gạt cũng không có gì ý nghĩa, không phải người tu hành tới nơi này đụng cái gì nào như đây. Lão bản nghe lữ thụ thừa nhận sau lúc này nhãn tình sáng lên, vậy ta đây bên trong khả năng có ngại thứ cần thiết. Lữ thụ ngây ra một lúc, chẳng lẽ là muốn biểu lộ chính mình người tu hành thân phận mới có thể tiếp tục phía dưới giao dịch. Phản phất nhìn xuất lữ thụ nghi ngờ, lão bản thấp giải thích do nói, ta cái này hắc thị tuy nhiên mở thời gian không dài nhưng danh khí lại lớn, có nhiều thứ không phải chúng ta không dám bán, mà là thật nhiều cái người bình thường tới nơi này mỗi ngày hỏi cái này hỏi cái kia sau cùng cũng không mua, đơn thuần lãng phí thời gian. Về sau chúng ta liền thương lượng, mua những thứ này nhất định là người tu hành, không phải vậy người bình thường mua cái này làm gì. Cho nên vì sàng chọn hộ khách, trong tay có thật đồ vật liền sẽ trước thăm dò, chờ xác định là người tu hành chúng ta lại tiếp tục hướng xuống đàm. Áo. Lữ thụ hoảng nhiên một chút, như thế nước tiểu tình A. Hắn uống thanh úng khí hỏi một câu, người cái này có cái gì? Ngũ quang thập sắc cái kia loại đừng nói là, nói điểm đáng tin cậy. Người trong nghề, lão bản cười nịnh dơ ngón tay cái. Ngài yếu pháp khí ta còn thực sự không, nhưng là... Ta cái này có linh thạch. Lữ thụ ồ một tiếng, cầm đi ra xem một chút. Lão bản thấp giọng nói, vẫn là trước phiền phức ngài phơi bậy một ít ngài người tu hành năng lực. Nói, lão bản đưa tới một cái gỗ cầu, lữ thụ nhận lấy trong lòng bàn tay xếp chặt, gỗ cầu liền bị xoa thành cùng với tinh mịn mảnh gỗ vụt, nên biết rõ chất gỗ sợi là điều trạng, muốn bóp thành mảnh, không biết rõ phải có bao nhiêu lớn lực mới được. Đồ chơi văn hóa cửa hàng lão bản đều Trước đó ngược lại là cũng có người mua tới, thử qua về sau hoặc là đem gỗ cầu bắp Đức hoặc là bắp nát, dù sao chỉ cần có thể đạt tới điểm này tối thiểu cũng không phải là người bình thường. Nhưng lữ thụ chiêu này liền có chút kinh dị, lữ thụ chính mình không có quá cảm thấy cảm giác dù sao đúng vậy tiện tay bóp, kết quả lại lao bản trong mắt, lữ thụ đã thành những cái kia số ít đại tu hành giả. 218. Bán tiền nghi. Căn này đồ chơi văn hóa cửa hàng đại khái là cái hai căn phòng cải tạo ra, hộ hình hẹp hỏi mà dài nhỏ. Cũng không biết rõ lúc trước nhà thiết kế là thế nào thiết kế hộ hình. Lữ thụ đi theo lão bản đi vào phòng trong đống nhiên phát giác được thông hướng phòng càng chỗ sâu phía sau cửa, chuyển đến một trận năng lượng ba động hắn sửng sốt một chút, căn này trong cửa hàng đúng là có người tu hành hoặc là giác tỉnh giả tồn tại. Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ lấy ba động người ở bên trong sợ là đến có cấp e chết lên thủy chuẩn, như đối phương là đạo nguyên ban học sinh, cái kia ở dự châu bên ngoài địa phương hẳn là thuộc về người nổi bật Khó trách vị lão bản này dám bán linh thạch không sợ bị ăn cướp, lữ thụ thậm chí cảm thấy đến, chính mình chỉ sợ đã đoán được đối phương linh thạch nơi phát ra. Lão bản gõ gõ cửa, cửa nhẹ nhàng mở cái lỗ đưa xuất một cái hộp gô đàn tử, cái này hộp ngược lại là nhìn lấy cùng với phong cách cổ xưa quý máu, mở ra sau khi bên trong dùng nhung tơ đệm lên hai cái nho nhỏ linh thạch. Hình thoi linh thạch rõ ràng là thiên la địa vong chế tạo phát ra, nhưng mà bọn chúng bên trên hơi khắc số hiệu chỗ đã bị người dùng lợi khí ma hoa Linh thạch tính chất cũng không coi là bao nhiêu cứng rắn, thậm chí còn so ra kém bình thường thạch đầu, không phải vậy thiên la địa vong đoán chừng chọn còn lại tính toán phương thức đi, mà không phải cắt chém thành nhỏ như vậy khối. Ngay từ đầu lữ thụ cảm thấy hướng linh thạch bên trên làm số hiệu loại sự tình này đơn giản tuyệt, cũng không biết rõ là ai nghĩ ra được chú ý. Kết quả về sau hắn phát hiện, thủ đoạn này kỳ thực có chút gân gà, đã ngơi thiên la địa vong có thể dây chuyển sản xuất làm việc cắt chém hơn 100 vạn khối. Cái kia những người khác muốn biến mất người số hiệu ý nghĩ hẳn là cũng cũng không khó thực hiện. Tối thiểu Lữ Thụ trong tay linh thạch đều sớm đã dùng thi cầu xử lý qua. Lữ Thụ nhìn lấy trong hộp hai cái linh thạch, thật sự là lao bản chuẩn bị hộp cũng bỏ ra một phen tâm tư, đồng dạng linh thạch đặt ở tạo hình độc đáo hộp gỗ đàn tử bên trong, Lữ Thụ lại có điểm cảm thấy, đối phương linh thạch giống như so với chính mình càng đẹp mắt. Cái này là lão bọn gian thương kỹ xảo a, cầm quý báu đồ vật đến phụ trợ càng thêm quý báu đồ vật, phương pháp Lão bản vui cười A cười nói, ngươi đừng nhìn những nhà khác cửa hàng gào to âm thanh lớn, nhưng là trong tay bọn họ có thật đồ vật sao? Vậy cũng là khi đồ cổ bán đều bán không được đồ vật, hiện tại lấy ra dọa người đâu? Lữ thụ gật gật đầu, ngài linh thạch này bao nhiêu tiền bán? Lão bản bộ dáng nhiệt tình mà thanh khẩn, hiện tại tất cả mọi người biết rõ tu hành trọng yếu bao nhiêu, một cái linh thạch có thể tiết kiệm thời gian thế nhưng là không ít, đều nói thời gian liền là sinh mệnh, vậy ngươi nói dùng bao nhiêu tiền tài mới có thể đổi lấy sinh mệnh T. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, bán cái linh thạch mà đã tới tại tăng lên đến độ cao này. Hiện tại đạo nguyên ban bên trong tất cả mọi người là một cái quân hàm cùng không sai biệt lắm thực lực, công pháp lại là mẹ kiếp công lao mới có thể đổi lấy. Ngươi nói ngươi nếu là so người khác dẫn trước ở hàng bắt đầu bên trên, chờ công lao tới, còn không đều là ngươi. Cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị A. Lao bản nói tiếp nói. Lữ thụ kém chút liền dơ ngón tay cái, ngài cái này một hơi một câu danh ngôn làm ăn liền nên dạng này A. Hắn thuận miệng hỏi, vậy ngài linh thạch này bán bao nhiêu tiền? Lão bản giả bộ có chút không vui, ta bán cái này thì linh thạch sao? Đây là tiền đồ. Lữ thụ lúc ấy liền bó tay rồi, ngài còn nghiện thế nào, nói tiếng người. 18 vạn. Lão bản chắc chắn nói rằng, nhìn bộ dáng giống như là một phân tiền cũng sẽ không hàng dáng vẻ. Nhưng mà bọn hắn cái này một nhóm làm ăn ý tứ đúng vậy giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, mở miệng là một cái giá, thành giao lại là một cái giá. Linh thạch nhất định là không đáng 18 vạn, tuy nhiên nó có thể lập tức tỉnh kế tiếp tiểu chu thiên tu hành, có thể hỏi đề ở chỗ nó là tiêu hao phẩm, hơn nữa đến cấp é về sau tác dụng liền nhỏ để thăng. Lại vật có giá trị, ngay từ đầu nóng xảo về sau cũng sẽ dần dần khôi phục lý trí giá cả, đây là cung cầu quan hệ đến quyết định, hiện tại chợt có linh thạch ở trên chợ đen xuất hiện, cơ bản giá sau cùng ở 11 vạn đến 15 vạn không giống nhau. Lão bản mở miệng nói 18 vạn, liền đã làm tốt bị chặt giá chuẩn bị. Ngay tại lúc hắn chờ đợi lữ thụ trả giá thời điểm, lữ thụ đông nhiên chính nghĩa nghiêm trang nói, cái giá này nghiên cứu không đúng. Lão bản tâm lý máy động, nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, tiền đồ không đáng 18 vạn sao. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, lữ thụ lung lay đầu, ta nói là người bán thấp, ta vừa rồi suy nghĩ kỹ một chút lời của ngươi nói đơn giản quá có đạo lý, tiền tuy nhiên đúng vậy giấy, nó có thể so sánh tiền đồ cùng thời gian còn trọng yếu hơn sao. Không thể. Lão bản ngươi bán 18 vạn, tuyệt đối là bán thấp. Lữ thụ lời này đem lão bản nói đều một mẫu bức, hắn nhỏ rộng thăm dò, cái kia. 20 vạn. Chính mình cái này hẳn là gặp được địa chủ nhà xỏa con trai đi. Thật là có ngại giá cả thấp người đâu. Lữ thụ gật gật đầu, 20 vạn cái giá này nghiên cứu tuyệt đối hợp lý. lão bản nhãn tình sáng lên, cái kia. Lữ thụ một mặt thành khẩn, thứ không dám dấu dếm. Ta chỗ này cũng có một khỏa giá trị 20 vạn tiền đồ muốn bán cho lão bản người A. lão bản, 3. Đến từ trương quốc hoa cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Hợp lấy là ra bán linh thạch có phải không? Cái này mẹ nó chính mình vừa rồi biểu tình kia quả thực là làm cho người mù nhìn Bệnh thần kinh A. Trương quốc hoa bị nẹn kém chút liền tắc máu não, chính mình đây rốt cuộc là gặp được cái dạng gì tuyển thủ, so với chính mình còn có thể diễn. Lữ thụ nghĩ tới một việc, đã chính mình không muốn bại lộ, như vậy chỉ sợ có rất ít người có thể cầm ra mấy chục vạn tiền mặt cho mình hoặc là nói những này tiểu điếm trải khả năng căn bản liền không có nhiều như vậy lưu động từ kim. Như vậy biện pháp tốt nhất đúng vậy mở ra bán. Linh Thạch làm đen thị lý hút hàng hàng, các lao bản trong lòng biết bụng rõ bọn hắn bây giờ căn bản tìm không đến pháp khí loại vật này, cho nên có thể bán cho người biết chuyện cũng chỉ có Linh Thạch, Linh Thái, Linh sủng mà thôi. Linh Thái hiện tại ngược lại là phổ biến, nhưng giá cả đang một đường đi thấp, bởi vì càng ngày càng nhiều người bắt đầu bắt chước chồng chọn, mà Linh Sùng liên ít. Hiện tại có thể nhất bán hơn giá tiền, liền thị linh thạch. Nhưng nhu cầu về nhu cầu, giá cả chắc chắn sẽ không theo 20 vạn đi, lão bản cân nhắc một chút nói ra, kỳ thực tiền đồ cùng thời gian, không đáng nhiều tiền như vậy. Lời này quá mẹ nó đánh chính mình mặt, ngấm lại liền tâm mệt mỏi tốt ta. Nhưng là mặt mũi không có tiền trọng yếu, vì tiền, có thể không biết xấu hổ. Đế tử trương quốc hoa cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Lữ thụ vui cười a cười nói, cái kia còn theo 18 vạn đến. Lão bản mặt đen lên, "10 vạn. Hiện tại giá thị trường liền cái dạng này, người bán cho ta, ta vẫn phải tăng giá bán cho người khác, làm ăn này có phong hiểm, ta không thể làm không công đúng hay không?" Lữ Thụ trong lòng tự đủ ngươi không cùng ta kéo tiền đồ, nói chuyện phiếm liền thanh thoát rất nhiều a. Cuối cùng giá cả lấy 11 vạn 8000 nguyên thành giao, phù này hợp Lữ Thụ tâm lý mong muốn. Ở loại địa phương này ý tứ đúng vậy khoé đao chạm luận ma, đánh nhanh thắng nhanh. Nếu thật là mặc cả kéo nửa trời lại tự nhiên đông ngang. Đây không phải là lữ thụ nguyện ý nhìn thấy lữ thụ trong ngực cất tiền mặt liền đi liền xuống Trương Quốc hoa phiền muộn nhìn lấy lữ thụ bóng lưng trong lòng tự nhủ người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá không thuần thuầnpha ca 219 cá lọt lưới một tiếng qua kẹt đồ chơi văn hóa trong tiệm ở giữa phòng cửa mở ra đi ra một cái đeo mắt kính gọng đen thiếu niên xuyên thấu qua phòng bên trong tia sáng chiếu giọi xuất phòng trong cổ xưa lại xoa sạch sẽ bác cổ trên kệ trưng bày đông đảo đồ cổ có đồ xứ có đồng khí chủ loại phong phú Trương Quốc Hoa chỉ chỉ trên mặt đất gỗ vụ mảnh, hắn bóp, ngươi có thể làm được sao? Thiếu niên lung lay đầu, hắn tuy nhiên đã là tây tịnh thị đạo nguyên ban bên trong người nổi bật, nhưng muốn đem gỗ cầu nắm đến cái này phân thượng còn là không thể nào. Trương Quốc Hoa chầm tư, con trai ngươi không phải nói tây tịnh thị so với ngươi còn mạnh hơn không nhiều lắm à, vậy hắn hẳn là rất nổi danh, là cái kia A cấp tư chất thiên tài sao? Ít năm vẫn là lung lay đầu, không phải, chỉ sợ là còn lại thì yêu nghiệt đến xử lý linh thạch. Cũng chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể khinh thường tại dùng linh thạch tăng thực lực lên, bởi vì bọn hắn tự thân tu hành tốc độ đã rất nhanh. Lúc này, thiếu niên đã đem lữ thụ xem như còn lại thành thị bên trong đến xử lý linh thạch thiên tài, chỉ bất qua hắn nghĩ lầm một điểm, lữ thụ xác thực không cần linh thạch, nhưng là bởi vì hắn căn bản là không dùng đến. Lữ thụ xử lý xong linh thạch liền từ chung cảm thán, thật đúng là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập chính mình tân tân khổ khổ bán trứng gà bán đầu hủ thúi một năm cũng lừa không được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên có tiền nơi tay lực lượng đúng vậy đủ, tầm 10 vạn đối với cao bên trong sinh ra nói đã là một bút thiên giới khoản tiền lớn A. Thời kỳ này, cùng tuổi đại bộ phận Nam Hải chỉ sợ còn đang vì mấy trăm khối tiền phát sầu, tán gái phải bỏ tiền đi, làm sao cũng phải nhìn cái điện ảnh ăn một bữa cơm cái gì, cơm cũng không thể ăn quá kèm A. Một tháng tiền tiêu vặt khấu khấu tắc tắc mấy trăm khối, tình huống tốt hơn ngàn, căn bản là không đủ xài A. Coi như không tán gái, muốn không nên hút thuốc lá, muốn hay không đọc tiểu thuyết. Muốn đừng đi ra ngoài uống rượu lột xuyên. Đại bộ phận người thiếu niên tuổi dậy thì phiền não căn bản cũng không phải là mảng văn nghệ bên trong nhăn nhăn núm núm già mồm hò mà là nghèo khó. Hiện tại lữ thụ muốn mang lữ tiểu ngư đi cái nào chơi đều được, liền xem như xuất ngoại cũng cũng đủ. Cái này là lữ thụ muốn sinh hoạt ta, nhàn hạ. Hắn Thủy Trung tin tưởng một câu, chân chính chủ nghĩa anh hùng, vậy thì là ở nhận sạch sinh hoạt chân tướng về sau, vẫn như cũ yêu quý sinh hoạt không có người so lữ thụ càng thêm chân quý bây giờ kiếm không dễ hết thảy. Lữ thụ cất tiền mặt chuẩn bị dọc theo đến đường trở về, kết quả ngay lúc này hắn bỗng nhiên trông thấy một người ngồi trồn hổm trên mặt đất bày quầy bán hàng, đối phương trên mặt bao lấy cực kỳ chặt chẽ, ở đám người bên trong phá lệ tỉnh ánh mắt. Mẹ nó! Lữ thụ tâm lý lúc ấy liền nằm cái lớn ránh. Hắn cũng là như thế này bao lấy cực kỳ chặt chẽ a Không thấy người khác đến cỡ nào đáng chú ý trước đó. Hắn hoàn toàn liền không có ý thức được mình tại trong mắt người khác là cái dạng gì. Lại thêm lữ tiểu ngư nhỏ tờ sợt phía trên mèo máy đổ dệ mòn đồ án. Hiện tại rốt cục rảnh rối có tâm tư suy nghĩ sự tình khác lữ thụ, tại chỗ liền nhất cả trứng. Nhưng là bây giờ hái được lại không thích hợp, cùng bận tâm mặt mũi còn không bằng tiếp tục mang theo đâu, dù sao mặt đều che khuất. Đúng lúc này lữ thụ cách người kia thật xa liền đống nhiên ý thức được một việc, đối phương cùng chính mình đồng dạng che mặt, có phải hay không là bởi vì trong tay có thật đồ vật Rất có thể a Lữ thụ xa xa quan sát đến, đối phương liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó bảy cái bảy, quảy hàng bên trên là chút bình thường đồ vật, không có cái gì sóng linh khí, có người đi đối phương quảy hàng bên trên nhìn đồ vật, đối phương cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Thế nhưng là lữ thụ luôn cảm thấy có chút không giống bình thường. Lữ thụ tùy tiện tìm cái quảy hàng ngồi xuống để che giấu chính mình quan sát ánh mắt, trước mặt hắn chủ quán nửa ngày đều không người vào xem, bỗng nhiên trông thấy một người khách nhân đến xem đồ vật, lập tức tới nhiệt tình. Tiểu hỏa tử, ta cái này đều là đồ tốt, cái này thanh đồng khí, đây chính là thường chu thời đại, phong thần bảng nhìn qua không, vậy thì là thường chu thời đại cố sự a không chừng ta cái này là khương tử nhà Pháp khi dùng qua. Phong thần bảng đều đi ra rồi sao? Lữ thụ có chút đau răng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng xa xa cái kia che mặt chủ quán lướt tới, ngoài miệng hứng hờ đáp nói, thương chu. Đầu tuần A. Lão bản mặt trong nháy mắt liền đen, ngươi tiểu tử này thế nào nói chuyện đâu? Đến tử. Lúc này, đột nhiên lữ thụ đống nhiên bừng tỉnh, hắn bảo xem lấy quan sát vật phẩm, lại không để mắt đến một cái chuyện trọng yếu hơn, trên thân người này có sóng linh khí. Đây là một cái người tu hành, cấp bậc thấp người tu hành. Lại nhìn kỹ lại, tóc mai góc có chút hơi trắng, lộ da trên trán cũng không ít nếp nhăn, nhìn lên đến có chút tuổi rồi, ước chừng hơn 40 tuổi. Lữ thụ chậm rãi đi qua ngồi sổm trước gian hàng tùy tiện nhìn lấy trưng bày đồ vật, hứng hở hỏi, lão bản, có thật đồ vật sao? Không. Trung niên láo bản bình tĩnh nói, nửa điểm nhiệt tình cũng không có, phản giống như là ở thờ ơ lạnh nhạt quan sát đến lữ thụ. Lữ thụ nghĩ thầm ngươi có thể nhìn ta, ta liền có thể nhìn ngươi a Hai cái đặc lập độc hành người bịt mặt cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Ha ha, có cái trò chơi không biết rõ ngươi nghe nói qua không, gọi là ai trước chấp mắt ai vùng xo so. Ta lữ thụ một sinh không kém ai. Đến từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 14-19-21. Lý Điển rủi rủi con mắt, cảm giác mình giống như gặp chuyện kỳ quá gì. Lữ Thụ đỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi là cá lọt lưới đi." Đối phương không phù hợp Thiên La Địa Vong nhân viên hết thảy thân phận, đối phương cái tuổi này tất nhiên không phải đạo nguyên ban, mà thực lực lại thấp lạ thường chỉ sợ mới vừa vận cấp ép nhập môn, Thiên La Địa Vong bên trong nào có dạng này người tồn tại, Tây phệ bọn hắn đều là trong quân đội ngàn dặm mới tìm được một tuyển đi ra. Hơn nữa, trên người đối phương không có chút nào quân nhân khí chất, ngược lại là ẩn ẩn có loại thư quyền khí cùng bày hàng vỉa hè loại thân phận này không hợp nhau. Lý Điển mặt không đổi sắc, nhưng hắn biết do cá lọt lưới bốn chữ ý vị như thế nào. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị 523. Đối phương có lòng dạ, nhưng Lữ Thụ nhìn thấy cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập liền dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Hắn thản nhiên nói, "Yên tâm, ta không có bắt người trở về ý tứ, chỉ là muốn biết rõ người mang theo thứ gì đến hắc thị, hoặc là người muốn mua gì đồ vật." Dứt lời, Lữ Thụ sáng xuất đến chính mình quân quan chứng một góc. Hắn không lo lắng dạng này sẽ bại lộ thân phận của mình, hiện tại người tu hành có quân quan chứng nhiều người đi. Lý Điển do dự nửa này, đây là cá lọt lưới đụng phải thiên la địa võng người, tiên thiên liền có một loại cảm giác bài xích, nhưng lữ thụ sáng quân quan chứng cho hắn cực lớn cảm giác áp ách. Ta chỉ đổi linh thạch, Lý Điển thấp giọng nói rằng. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn cảm nhận được đối phương đối với linh thạch nào đó loại khát vọng, đây là muốn dùng linh thạch đến bù chính mình tu hành tiến độ A. Bởi vì tu hành quá chậm cho nên nhất định phải linh thạch mới được, nhưng là lại mua không nổi, cho nên lựa chọn lấy vật đổi vật. Lữ thụ trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên số loại khả năng, hắn trầm ngâm một lát nói, linh thạch ta có, nhưng đến mức có thể hay không đổi, vậy phải xem ngươi đổi vật có đáng giá hay không. Điện thoại di động không có cách nào phát tác giả thuyết, chỉ có thể tóc nơi này, ta hiện tại lâm thời từ Thượng Hải chạy tới Tô Châu tham gia tác giả tụ hội, đêm nay tham gia nhân viên có chắc mục nhàn, ta chấm nhất, lao ma đồng. Nam Cực Liệt Nhật, 22 Đao Liêu, Thất Thế Cùng Nhân, Lý Hồng Thiên. Tháng 2 năm 20 Thử Kim Hồng Hồ Lô. Đối với Lữ Thụ mà nói, trong tay Linh Thạch nhiều lắm cũng không phải chuyện gì tốt, vừa rồi tại đồ chơi văn hóa trong tiệm, coi như cùng Lao Bản đạt thành trung nhận thức, kết quả hắn cũng chỉ dám bán một khỏa. Trong này tổng hợp rất nhiều yếu tố, một mặt là Lao Bản chưa chắc có nhiều như vậy tiền mặt, một phương diện khác thì là Lữ thủ cũng không dám cùng cái này loại không biết rõ nền tảng Lao Bản lộ ra nhiều như vậy Linh Thạch. Nhưng là trước mặt Lý Điển có chút khác biệt, đối phương bản thân đúng vậy Thiên La Địa vong phía dưới một đầu cá lột lưới, Tiên thiên thuộc tính liền bị Lữ Thụ Thiên La Địa vong thân phận áp chế, nói đến quá phận một điểm, một cái là binh một cái là tặc. Hơn nữa đối phương lén lút tu hành, coi như cầm tới linh thạch cũng là lén lút dùng xong, thân phận tất nhiên không phải cái gì đại phú đại quý người ta, không phải vậy trực tiếp lấy tiền mua linh thạch liền tốt, làm gì đem đồ vật tới đổi đây? Lý Điển thấp giọng nói, ít nhất 5 viên linh thạch, không phải vậy ta sẽ không trao đổi. Ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Lữ thụ sướng sở, hắn còn ở lo lắng cho mình linh thạch không đủ đâu, kết nếu như đối phương ra giá ngoại ý muốn thấp à, kỳ thực hắn cũng liền là hỏi hỏi, muốn nhìn một chút trong tay người khác pháp khí là cái bộ rắn gì, kết quả cái này giá cả nghe bắt đầu. Giống như làm làm giá liền có thể mua a Nên biết rõ hiện tại pháp khí nhưng so sánh linh thạch muốn khan hiếm nhiều lắm, tối thiểu linh thạch còn có cố định nơi phát ra, thiên la địa vong bên trong rất nhiều người có. Mỗi tháng tóc xuống linh thạch không có 10 vạn cũng có 9 vạn, khổng lộ như vậy cơ số bên trong chạy ra mấy chục khỏa thậm chí trên trăm khỏa cũng không quá phần A. Nhưng là pháp khí liền không đồng dạng, hiện giai đoạn giống như chỉ có di tích bên trong có thể nhìn thấy. Lại nói trước mắt vị này lý điển nơi phát ra không biết là chỗ nào, chẳng lẽ là tổ chuyển. Rất có thể. Cũng không biết rõ dân gian cái này loại tổ truyền xuống pháp khí nhiều hay không. Chính mình có phải hay không ngày nào đi lạc thành đồ chơi văn hóa thị trường nhiều dạo chơi. Vạn nhất thật trông thấy có sóng linh khí đây này. Lữ thụ bất động thanh sắc, ngươi đừng quản ta có mấy khỏa linh thạch, ta xem trước một chút ngươi đồ vật. Hắn cũng có chút nghi hoặc, đối phương hẳn là không giống như là không biết rõ pháp khí giá trị người, nhưng mở giá cả cũng quá thấp một điểm a, nam viên linh thạch cũng bất quá hơn 60 vạn giá trị mà thôi. Hẳn là pháp khí này có vấn đề gì à muốn làm mình phí nửa ngày sức lực kết quả lại nhìn cái một ngày trời ngũ quang thập sắc cùng bắn đèn đồng dạng đồ vật, cái kia mẹ nó không phải ở vông nữa đâu. Cũng không biết rõ đây là hắc thị bên trong người nào mở đầu, coi là biết phát sáng đúng vậy thật đồ vật. Lý Điển ngâm nghĩ nửa ngày nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Lữ thủ cũng không lo lắng đối phương đen ăn đen thần mã, đối phương nếu thật là có cấp C bảo đảm điều khiển hộ tống cũng không đến mức luân lạc tới đến cái chỗ chết tiệt này bày quầy bán hàng, đến mức cấp C phía dưới, lữ thủ cũng không cảm thấy những cái kia cấp bậc có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Hai người hướng thị trường ở chỗ sâu trong rẽ trái lại gạt đến đến một chỗ ngóc ngách bên trong, lý điển lén lút từ túi trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay loại nhỏ ma bố bao đến, lữ thụ sừng sốt một chút, hắn cũng không có từ bên trong này cảm nhận được cái gì năng lượng khí tức ba độ A. Kết quả ma bố bao mở ra về sau, lữ thụ chính là nhìn thấy cái này ma bố trong tầng, đúng là dùng kim tuyến may lấy kỳ quái đường vân, đương ma bao vải mở ra trong ngáy mắt, hắn cảm nhận được dị thường năng lượng ba đậu. Cái này ma bố đúng là có cách ly năng lượng ba động hiệu quả. Ma bố bên trong để đó một cái hồ lô nho nhỏ, toàn thân nhan sắc là màu tím, căn bản liền nhìn không ra đến cùng là cái làm bằng vật liệu gì, không phải vàng không phải gỗ. Tuy nhiên nhìn không ra chất liệu, nhưng năng lượng ba động lại là chân thật. Lữ thụ như mày hỏi, cái đồ chơi này tác dụng là cái gì? Đây là nhà ta tổ truyền xuống đồ vật, lý điển kiêng kỵ lữ thụ thân phận, Hắn phi thường bài xích thiên la địa vóng, kết quả không nghĩ tới chính mình hôm nay lại vừa vẫn bắt gặ Không phải nói thiên la địa vong khinh thường tại tới này cái hắc thị à khó nói chuyển luôn có sai. Lý điển tiếp tục giới thiệu nói, linh khí khôi phục thời đại mới vừa tới lầm, ta bản thân tu hành tốc độ quá chậm dãi cho nên căn bản nghiên cứu không ra thứ này đến cùng có làm được cái gì, chỉ cảm thấy mỗi lần sử dụng linh lực ngự xử nó thời điểm, chỉ cần hô xuất tên người khác, nó liền sẽ có rất lớn phản ứng, sau đó linh lực của ta liền bị rút sạch. Ngươi có hay không nhìn qua tây du ký? Cái này mẹ nó vừa bị người hỏi qua phong thần bảng. Kết quả hiện tại lại bước lên suất cái đến hỏi Tây Du Ký, lữ thụ mặt đen lên, ngươi là muốn nói, ngươi cái đồ chơi này là kim góc đại vương tử kim hồng hồ lô. Ta nói lao thiết, ngươi cùng người ta dáng dấp cũng không giống A. Lữ thụ cũng chưa có xem Tây Du Ký văn bản, nhưng chỉ là từ phim truyền hình bên trong đến xem, lý điện xác định vững chắc không phải kim góc đại vương đời sau A, dáng dấp cũng không giống A. Chờ chút, kim góc đại vương chủ tử là ai nhỉ? Lao tử lý Nhĩ A. khắc mẹ nó nói giỡn tốt A. Kỳ thực tây du ký trên nhiều khía cạnh đều nói qua tu tâm phương diện nội dung, vàng bạc góc đại vương hạ phàm đại biểu là kim ngân nguyên bảo tiền tài xem, tử kim hồng hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình có thể đem người hút vào đến lập tức biến thành nước mũ, kỳ thực ám chỉ một người nếu như rơi vào tiền trong mắt liền vĩnh thế vô pháp thoát thân. Tốt ra, đây cũng là lữ thụ chính mình mũ suy nghĩ. Đương nhiên, lữ thụ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái đồ chơi này đúng vậy tử kim hồng hồ lô, tuyệt đối nói màu nhạc, hơn nữa hắn biết rõ Lý Điển khẳng định cũng biết rõ cái đồ chơi này không phải, không phải vậy làm sao lại chỉ trị giá bà khỏa linh thạch. Đối phương nhìn lấy lại không nốc. Lý Điển nhỏ giọng nói, vậy sao ngươi giải thích ta hô tên người chữ, nó liền sẽ có phản ứng. Lữ thụ nghi nghĩ, ngươi thử cho ta xem một chút. Chỉ nghe Lý Điển tay nâng cái này từ sắc hồ lâu quát khẽ nói, nhạc vân bằng. Lữ thụ, ba, ngươi thế nào không hô quách đức cương đâu? Ở cái này nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đâu đúng không? Ngươi còn có thể từ nơi này trực tiếp đem nhạc vân bằng hút qua đến cấp ngươi nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, chơi. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Kết quả đúng lúc này, tử kim hồ lô bên ngoài sáng lên mù mịt tử quang. Lữ thụ rõ ràng cảm giác được lý điện trên người linh khí bị tử kim hồng hồ lô thu nạp sau khi đi, lại từ miệng hồ lô phun ra mà ra một đầu linh khí dây nhỏ hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ là còn không có bay ra 5 m liền đã kết lực. Mắt nhìn thấy Lý Điển dáng vẻ trong nháy mắt tái nhật một số, lữ thụ kinh dị, cái này mẹ nó thật đúng là có thần dị địa phương A Khó nói nhạc vân bằng nếu như đứng ở 5 m ở trong, thật sẽ bị hồ lô thu nạp vào đi. Không phải nói nhất định phải đối phương đáp ứng không. Lữ thụ tâm bên trong một mảnh Hỏa nhiệt, ngoà tạo, lại còn thật là một cái bà bối. Không nói chuyện nói hô xong tên người đến người khác trả lời một tiếng ả, cho dù là giả danh, cũng có thể hút đi. Lý Điển từ từ nói nói, thế nào? Lữ thụ nghĩ nửa ngày, có thể hay không để cho ta thử một chút. Ta muốn trước nhìn một chút ngươi có hay không linh thạch. Lý điển nói rằng, lữ thụ tiện tay từ trong túi quần móc ra một cái linh thạch sáng lên một cái tắc về trong túi quần. Lý điển nhìn thấy linh thạch sau con mắt lập tức sáng lên, hắn đem tử kim hổ lô đưa cho lữ thụ. Lữ thụ cầm hồ lô khẽ quát một tiếng, vu khiêm. Lý điển, 3. Người cùng ta học cái gì? Đến từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 33, 221. Tán tu nghèo khó sinh hoạt Chỉ gặp lữ thụ trong tay tuy nhiên lớn cỡ bàn tay loại nhỏ từ kim hồ lô lại lữ thụ hô xuất phát từ khiêm tên lúc Đồng nhiên bắt đầu từ hắn trong người thu nạp lực lượng Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ đến từ tử kim hồ lô lực lượng còn không có khuấy động lên lữ thụ trong người tinh thần chi lực đâu Cũng đã kinh động đến toàn bộ tinh đồ Như là dĩ vãng lữ thủ ý muốn tu hành lưỡng nghi tham đồng khế đồng dạng Lực lượng ngoại lai còn không có đắc chí bắt đầu đâu Liền bị tinh đồ đẻ chế thành chá Lý Điển cùng Lữ Thụ đều mẫu bức, tử kim hồ lô vậy mà nửa điểm phản ứng đều không có. Ngay cả mù mị tử Quang đều không sáng lên tới. Trên thực tế gặp qua pháp khí người mới rõ ràng, pháp khí căn bản không phải bỗng nhiên Quang mang sáng rõ, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt hào quăng mà thôi. Chuyện gì xảy ra ngươi không phải người tu hành sao? Lý Điển kinh dị nói, hồ lô ở trên tay hắn lần nào cũng đúng, làm sao đến Lữ Thụ trên tay liền không dùng được rồi. Khu khu, Lữ Thụ háng giọng một cái Chỉ có chính hắn biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Xem ra chính mình muốn sử dụng loại pháp khí này, nhất định phải giống sử dụng trường mâu đồng dạng, chủ động quán tru tinh thần chi lực, mà không phải chờ đối phương hấp thụ. Tinh đồ thật sự là quá bá đạo. Ngươi cái đồ chơi này có phải hay không chỉ có thể hô pha trò tên mới có tác dụng. Lữ thụ chấm ngâm một lát làm bộ nói rằng, Lý điển lúc ấy cả người sẽ không tốt, chỉ hô pha trò là cái gì quỷ A. vu khiêm cũng đã nói pha trò được không hơn nữa ngươi cũng hô quách đức cường A. Không đúng. Trọng điểm không đúng. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 233. Khẳng định không phải, hô ai đều hữu dụng, chỉ cần ngươi trong lòng mình cảm thấy đó là cái tên là được. Lý Điển mặt đen lên nói rằng, Lữ thụ ra vẻ không vui nói, ngươi cái đồ chơi này không dùng được a bớt thêm chút nữa. Lúc linh lúc mất linh đồ vật, thật muốn cùng người treo lên đến chẳng phải là muốn mệnh. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 88. Lý Điển có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi thử lại lần nữa. Quách Đức Cương. Vô dụng Đến từ Lý Điển Phụ Diện, 333. Tào Vân Kim. Đến từ 444. Mầm Phụ. Vương Âm Thanh. Tống Tiểu Bảo. Liên tiếp thử nhiều lần như vậy, kết quả vẫn là dám dùng đều không có. Ngược lại là Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị cống hiến tốt nhiều. Lữ thụ cảm giác, xem ở cảm xúc tiêu cực đáng giá trên mặt mũi chính mình còn có thể thử thêm vài lần. Vậy mà lúc này Lý Điển đã thiết khí. Chẳng lẽ không phải bọn hắn cái này một mạch người liền không dùng được. Nhưng hắn lại không dám lại tìm người thử, bản thân đúng vậy thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội thế giới, bước lên đại hiểm thật vất vả đi ra đổi linh thạch, kết quả còn náo suất loại chuyện này. Nên biết rõ ngay từ đầu liền ngay cả lữ thụ hỏi hắn có hay không thật đồ vật, hắn đều nói chính là không có. Nếu như không phải lữ thụ sáng lên tiên la địa vòng thân phận, hắn hiện tại chỉ sợ còn cất hồ lô xoắn suýt đây. Lý Điển nghĩ nửa ngày bỗng nhiên cắn răng nói Ta vừa rồi dùng thời điểm ngươi cũng đã nhìn ra, đây nhất định không phải vấn đề của ta, nó tối thiểu là tuyệt đối có thể dùng, cho ngươi tiện nghi một chút, bốn khỏa linh thạch, không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta liền không đột phá nổi. Lữ thụ vui cười A nghi đến, chính mình đây là có đặc biệt trả giá thủ đoạn A. Hắn xác nhận một chút, chỉ cần kêu người khác bản danh là được A, âm thanh lớn nhỏ không quan trọng. Đúng. Cái kia không đúng, người ta tây du ký bên trong tử kim hồ lô, hô tôn nộ không. Tôn hành giả, người đi tôn đều có thể sao. Người cái này đạo bản A, bớt thêm chút nữa. Lý điển trẹn họng một chút, không thể tiện nghi hơn. Đến từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 2BB. Lữ thụ nhìn lý điển thái độ kiên quyết, sợ là thật ít hơn nữa liền không đủ đột phá cấp E Hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái đồ chơi này có hay không có thể phối hợp tên thật của chính mình nhìn thấu đến sử dụng A. Ngoà tạo, vậy mình dùng cái đồ chơi này chẳng phải là rất thuận tiện. Đúng vậy không biết rõ cái này hồ lô thật đối với người khác có tác dụng sau lại là cái hiệu quả gì a dùng cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Cái này loại không đáng tin cậy cảm giác không phải nói đồ vật không dễ nhìn hoặc là còn lại cái gì bởi vì món chay, cũng là bởi vì nó quá tiện nghi. Trước kia a tất cả mọi người là cảm thấy đồ vật càng tiện nghi càng tốt, lợi ích thực tế. Nhưng từ từ, cũng có người bắt đầu, trông thấy đặc biệt tiện nghi đồ vật liền sẽ bản năng hoài nghi, cái này có phải giả hay không, có phải hay không, cao phản phất. Có phải hay không có vấn đề? Mà phần lớn thời gian bên trong, hoài nghi đều sẽ bị chứng thực. Sắc thực có vấn đề? Chỉ là lữ thụ cảm thấy linh thạch cùng pháp khí so sánh sắc thực giá trị chênh lệnh quá lớn, linh thạch hắn hiện tại bán cũng không bán được, dùng cũng không dùng đến, nhưng pháp khí hắn hiện tại liền có thể dùng A. Liền xem như thấp phối bản, cũng cầu cái tới mới có phải hay không, dù sao lấy chung Mỹ hàm, tháng sau liền lại có 3 cái linh thạch A. Lữ thụ lấy suất 4 khỏa linh thạch kín đáo đưa cho lý điển Lý Điển trên mặt lộ ra cùng nhiệt biểu lộ, chỉ sợ đối với cái đồ chơi này đã là mong nhớ ngày đêm. Không thể không nói, ở thiên la địa vong không chế phía dưới, trong nước tỉ như Lý Điển dạng này tán tu thật vô cùng thầm rồi. Lữ thụ đổi vị suy nghĩ nghĩ đến, như chính mình là tán tu, chỉ sợ ngay cả tốt một chút phúc địa cũng không dám tìm, sợ bại lộ. Lý Điển đem tử kim hồ lô hướng Lữ thụ trong tay một tắc liền quay mặt tụ hợp vào đám người, sợ mình tới tay bốn quả linh thạch lại không như vậy cũng không biết rõ có thể trộm sở tu hành tới khi nào, cho dù có linh thạch, tiến độ cũng quá chậm, lữ thụ nhìn lấy lý điện bóng lưng dao động đầu nói. Hắn rất muốn thử xem cái này hồ lô hiệu quả đến cùng thế nào, nhưng bây giờ cũng không phải lúc, lữ thụ ở cái này góc tối không người chỗ trực tiếp khởi bỏ áo khoác, sau đó rốt cục đem trên mặt được mèo máy đổ dệ mòn nhỏ ngắn tay đem hai xuống. Kết quả vừa ra ngoài lại vừa vặn gặp được viên lượng thác bọn người, song phương đây coi như là hoàn ra ngõ hẹp, Nhưng mà viên lượng thác bọn người rất rõ ràng lữ thụ thực lực mạnh hơn bọn họ, cho nên mắt bên trong kiêng cũng kỵ thần sắc xa so với cửu hận càng nhiều hơn một chút. Ngươi có phải hay không đang theo dõi chúng ta? Viên lượng thác đống nhiên nghĩ đến chính mình trước đó trên xe để cập qua đẩy miệng hát thị sự tình, mà lữ thụ cái này người bên ngoài không có bằng hưu thân thích ở chỗ này, làm sao có thể vừa tới vào lúc ban đêm liền biết do hát thị. Lữ thụ nhìn thấy đám người này thời điểm liền nhãn tình sáng lên. Nếu thật là đối với người xa lạ thử lời nói còn có chút ngượng ngủ tới. Hắn vui cười a cười nói, hảo hảo đi dạo, nơi này đố tốt thật nhiều. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lữ thụ cùng viên lượng thác bọn người gặp thoáng qua từ trong đám người đi ra ngoài, muốn đến đầu ngọ thời điểm, một lần nữa từ âm ám trong góc trốn lên nóc phòng, hắn cảm thấy tốt nhất đừng có lại để cửa ngó ngồi chờ chu bích thạch nhìn thấy chính mình. Lữ thụ, bên trong có gì vui hả? Ngươi làm sao đem ta ngắn tay vòi như thế nhăn? Lư Tiểu Ngư đau lòng nói, khu khu, ta đi vào đổi cái bảo bối đi ra, đợi lát nữa liền thử một chút hiệu quả, hơn nữa ta còn bán mất một quả linh thạch, sáng mai liền mang ngươi ăn nướng thịt dê, còn có canh thịt dê. Nghe nói Tây Tịnh thị tuyển nhi đầu canh thịt dê rất không tệ, nước dùng bên trên trôi nhàn nhạt dầu, bên trong thịt dê hầm vô cùng nát, ăn thật ngon. Lữ Thụ cười nói, Lư Tiểu Ngư nước bọt đều nhanh chảy ra, buổi sáng ngày mai liền đi ăn sao. Ừm. Lữ thụ tâm lý nhẹ nhàng thở ra, rốt cục chuyển di chủ đề không còn quan tâm nàng nhỏ ngón tay. 222, không đứng đắn hồ lô. Lữ thụ, ngươi đang chờ cái gì đâu? Lữ tiểu ngư nhìn lấy lữ thụ ghé vào nóc phòng biên giới hướng phía dưới ngắm nhìn thân ảnh hiếu kỳ nói. Chờ cái kia bốn cái đại học sinh, lữ thụ vui cười A cười nói, đối với người khác thí nghiệm lời nói, hắn vẫn rất ngượng ngủng. Lữ tiểu ngư biểu môi, còn nói không cho tà khi dễ người. Chọn vẹn lại đợi hơn một giờ. Viên lượng thác bọn người mới từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Lữ thụ không biết là, kỳ thực hắn nói nơi này đổ tốt nhiều câu nói này biến tướng nhắc nhở viên lượng thác bọn hắn. Viên lượng thác nghĩ thầm lữ thụ cùng nhóm người mình có thù làm gì nhắc nhở chính mình, khẳng định có lừa dối. Cho nên nghĩ tới đây viên lượng thác liền buồn nôn không được, vốn là muốn mua đồ tầm tư cũng phai nhạt để thăng. Đương nhiên, lữ thụ cũng không phải cái gì thần toán tử, không phải mọi chuyện đều có thể liệu chuẩn. Lúc ấy cũng liền thuận miệng ứng phó một chút theo dõi lời này dõ Đến mức viên lượng thác bọn hắn đến cùng có mua hay không đồ vật cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhìn thấy đám người này sau khi ra ngoài, lữ thụ thấp giọng nói, ta chuẩn bị sử dụng cái này pháp khí, đợi lát nữa sự tình gì cũng có thể xảy ra, người nhất định phải điệu thấp. Nói thật, cái này hồ lô đến cùng có làm được cái gì lữ thụ thật đúng là không rõ ràng. Khi viên lượng thác bọn người sắp đi đến lữ thụ bọn hắn dưới lâu lúc, lữ thụ cùng với thấp giọng niệm một câu viên lượng thắc tên, nếu không phải lữ tiểu ngư cách gần. Chỉ sợ nàng đều nghe không sạch lữ thụ nói cái gì. Trong nháy mắt này, lữ thụ tinh thần chi lực trong nháy mắt quán chú tử kim hồ lô ở trong, sau đó lại từ hồ lô miệng mánh liệt mà ra. Lần này người kêu ngay tại cách đó không xa, lữ thụ trước đó còn đang suy nghĩ trên thế giới trùng tên người cay a nhiều, sai lầm làm sao bây giờ. Trước đó lạc dương ngoại ngữ trường học bệnh thần kinh đồng dạng theo thí sinh tên ghép vần trình tự đến phân một lần cả lớp trường thi, kết quả một lớp trong trường thi tất cả đều là lý tưởng, lý tưởng Đơn giản thần. Lúc đó trang diện, đã không phải là vô cùng đơn giản xấu hổ hai chữ liền có thể nói rõ ràng. Cho nên, hô trùng tên trùng họ là chuyện rất bình thường, lữ thụ thật sâu sầu lo lấy vạn nhất chính mình hô cái lý tưởng, sau đó một hổ lô chứa không xuống nhưng làm sao bây giờ. Lữ thụ đối với lý tưởng cũng không có ác ý, đây là thuần túy sầu lo. Bất quá lần này thật làm dùng đến hắn liền hiểu, khi chính mình tinh thần chi lực cùng tử kim hồ lô quán thông về sau, song Vương liền có ở bên trong liên hệ. Tử kim hồ lô trôi nhắm chuẩn mục tiêu, chính là mình nghĩ người kia mà thôi, mà không phải cuồng mở địa đổ pháo. Ngay tại cái này trong đêm khuya, lữ thụ lặng lẽ dò xét xuất nửa cái đầu, trên lầu lại không có ánh đèn thần mã, tối sầm, hắn một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện mình. Lữ thụ nghĩ thầm cái này hồ lô muốn thật sự là có thể đem người cất vào tới cái kia mau đem người thần không biết quỷ không hay thả ra, vạn nhất làm bị thương tính mạng người khác sẽ không tốt. Tuy nhiên liền xem như quá đau đớn lao quân hồ lô cũng không có trực tiếp giết người thuyết pháp, đó là đạo tổ chứa linh Đan hồ lô, cũng không phải cái gì lợi khí giết người. Hơn nữa, cái này mẹ nó rõ ràng cùng người ta chân chính tử kim hồng hồ lô chênh lệch quá lớn tốt ta. Kết quả tinh thần chi lực từ tử kim hồ lô bên trong dâng trào mà ra hướng về viên lượng thác bay đi. Ở cái này liên tĩnh trong đêm tối, một tiếng không cẩn thận xoay ở cổ giòn vang vang lên, lữ thụ trong tầm mắt. Chỉ gặp viên lượng thác ở tinh thần chi lực đến trước người hắn là, lại bỗng nhiên bá một chút ngẩn đầu nhìn về phía lưu thụ phương hướng, nhưng mà dùng sức quá mạnh trực tiếp tránh ở cái cổ. Lưu thụ lúc ấy tâm lý giật mình, đây là phát hiện mình rồi. Nhưng mà lại nghĩ lại không nên a đối phương đi thật tốt làm sao có thể chợt phát hiện chính mình. Hơn nữa hắn ở trên nóc nhà nửa điểm phong quang đều không có, lưu thụ mình bây giờ phía dưới đều nhìn không sạch trên lầu tình huống. Chẳng lẽ là... Thử kim hồ lô... Lữ thụ lúc ấy liền một trận nhức cả trứng, cái này mẹ nó không đúng sao, như bức như vậy một cái hồ lô, tác dụng đúng vậy hô ai, ai liền sẽ xoay đầu nhìn chính mình. Cái này mẹ nó không cần hồ lô hẳn là cũng có thể chứ. Loại cảm giác này giống như là, ta một chiếc điện thoại đi qua, người điện thoại liền văng lên, không phải nói nhảm sao. Khó trách lý điện đi tránh nhanh như vậy, khó trách đặc biệt ra giá thấp như vậy, nguyên lai like là như thế cái công năng. Lữ thụ có chút không tin tà. Sau đó lúc này liền vang lên viên lượng thác như mổ heo kêu rên, đau đau đau đau đầu đau. Đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Người bên cạnh đều một mặt một bước, đi nhanh lên đi qua, người thế nào? Cảnh. Lại một tiếng, viên lị cũng đống nhiên ngâng lên đầu, nước mắt hoa một chút thì chảy ra. Đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Bên cạnh tất cả mọi người triệt để một bước, đôi này tình lữ thế nào? Lữ thụ đem đầu lùi về nóc phòng bên trong. Sai lầm sai lầm. Đặc biệt, thật đúng là hô ai ai xoay đầu công năng A. Hố đâu đi. Đã nói xong đem người chứa trong hồ lô đâu. Đã nói xong kim giác đại vương đâu. Tuy nhiên xoay đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng tại không có phòng bị. Lữ thụ an ủi chính mình. Lý điển trong thân thể linh lực quá ít cho nên chỉ có thể chống đỡ 5 mét khoảng cách, nhưng mà lữ thụ liền không đồng dạng, trên trăm mét đều có thể, song phương thực lực cây bản liền không cùng đẳng cấp. Lại nói lữ thụ đang nghĩ. Muốn là mình kêu người kia là lương đối với mình. Sẽ như thế nào? Ngoà tạo, việc này căn bản không dám nghĩ lại a Chỉ là, lúc trước luyện chế nó người, đến cùng là cái gì nào động a Luyện thật giỏi cái pháp khí không tốt sao? Người ta thái thượng lão quân hồ Lô Hô cái tên là có thể đem người đặt vào. Người ta đến từ Tây quân Lôn lục gáp đạo quân trảm tiên hồ Lô Hô một tiếng mời bảo bối quanh người, lập tức bay ra phi đao trảm người thủ cấp, bá đạo vô cùng. Kết quả chính mình cũng chỉ có thể để cho người khác xoay đầu. Viên lượng Thác cùng Viên Lị còn ở phía dưới Quỷ Khốc Lang Hảo, Lữ Thụ đem hồ lô đưa cho Lữ Tiểu Ngư, quan chú tinh thần chi lực sau đó hô tên của ta. Hắn đem đầu hơi bên cạnh qua một bên, sau đó khi Lữ Tiểu Ngư thí nghiệm thời điểm, một cô cự lực dỗng nhiên sản xuất sinh muốn đem đầu của hắn chuyển hướng Lữ Tiểu Ngư bên kia. Nhưng mà, cố lực lượng này cũng không có Lữ Thụ lớn. Nói cách khác, cái đồ chơi này hoàn toàn là nhìn thực lực đến phán định a, Lữ Thụ gật gật đầu. Nếu như ở có phòng bị tình hùng dưới, chính mình đối với thực lực mạnh hơn chính mình người sử dụng, không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Chỉ có lạ thường lúc mới có thể chiến thắng. Thân mẹ nó xoay đầu hồ lô. Lữ thụ một mặt sối quẩy, cũng không phải nói cái hồ lô này không đủ thần kỳ, mà là hắn mong muốn quá đại. Đã sớm dự cảm cái đồ chơi này sẽ không quá nghiêm chỉnh a Nhưng mẹ nó nào biết rõ như thế không đứng đắn À, lời nói nói mình có cái hồ lô này về sau là không phải là muốn nắm chặt suất gián điệp liền rất nhẹ nhàng a Đại bộ phận có thể ẩn nút xuống gián điệp kỳ thực đều là cùng quốc nhân gia thị tương cận người ra vàng, cũng liền là hướng bán đạo cùng đảo quốc người, liền xem như Bắc Mỹ bên kia muốn xếp vào gián điệp cũng là cùng những địa phương này hợp gián điệp cơ cấu, đây là có báo đạo qua sự tình. Loại tình huống này, chính mình thấp giọng hô ai ai liền quay đầu, chẳng phải là vô địch. Bất qua vấn đề là, chính mình không biết nói tiếng Nhật cùng Hàn Văn A. 223, Du lịch đoàn Lữ thụ là học á, mà bây giờ đã bắt đầu tự học vật lý hóa học, lấy hắn đã từng vật lý hóa học hai cửa cộng lại không đến 20 phân nước tiểu tính, nói là lần nữa tới qua cũng là có thể. Vật lý hóa học chiếm dụng một bộ phận tinh lực, tiếng Nhật lại chiếm dụng một bộ phận, lữ thụ cũng không xác định chính mình thời gian có đủ hay không dùng. Nhưng là tiếng Nhật loại vật này đi, giống như dinh dưỡng cùng bên trên về sau ngoại trừ tìm gián điệp bên ngoài còn có thể có còn lại công dụng lớn. Lữ thụ lâm vào thật sâu trầm tư. Dưới lầu viên lượng thác cùng viên lị còn tại quỷ khốc lang hào cái này hai hàng xoay ở cổ sau còn tại bảo trì nhìn lên trời tư thế, tựa như hai bức tượng điều khắc Trong ngõi nhỏ lại có người đi ra, đây đều là đi dạo song hắc thị, có người mua đồ vật, có người không có mua. Bọn hắn đi qua viên lượng thắc đám người thời điểm có chút không làm rõ ràng được tình huống, thế nào liền nhìn trời bên trên bắt đầu khóc đây. Cảnh tượng này làm đến bọn hắn cũng nhắc đầu đi xem trên trời. Cái gì đều không có A. Đừng nói người bên ngoài. Liên ngay cả viên lượng thác chính bọn hắn đều hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến đây là có người vừa mua một cái kỳ hoa hồ lô muốn muốn thử một chút hiệu quả. a Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, Lý điển khẳng định là biết rõ cái này hồ lô tác dụng, cho nên mới sẽ cảm thấy gân gà, giá thấp đổi tu hành tiền đồ. Trên thực tế Lý điển một chút cũng không đốc, nhìn hắn sợ Lữ thụ coi trọng khối kia cũ nát nạm vàng sợi gai vải dáng vẻ liền biết rồi. Hơn nữa Lý điển sao có thể nghĩ đến. Cái này kỳ hoa xoay đầu hồ lô phối hợp lữ thụ tên thật nhìn tấu, thật đúng là có thể cử đi điểm kỳ hoa công dụng. Lữ thụ trên người tinh thần chi lực so lý điển linh lực cao không biết bao nhiêu lần, tính thực dụng sắc thực cao không ít, miễn cưỡng cũng coi là một loại cự ly xa công kích thủ đoạn đi. Phi thường miễn cưỡng. Cái đồ chơi này điều kiện hạn chế cực mạnh, người ta nếu là vừa vặn sông cùng với chính mình tới cái kia cũng không có cái gì chi dùng. Còn cần nhiều khai phát dụng pháp A. Lữ thụ phiền muộn nghĩ đến Hắn hứng hờ nhìn chính ghé vào lữ tiểu ngư trên đầu phạm ngủ gật tiểu hung hứa một chút, tiểu hung hứa lập tức bừng tỉnh, luôn cảm giác giống như sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra trên người mình. Lại nói nàng này đầu hồ lâu cùng sơn hạ ấn, trường mâu các thứ đồng dạng, tận lực không cần bại lộ. Một mặt là bởi vì thứ này từ trên tay người khác có được, vậy liền coi là là có manh mối, tuy nhiên lý điển cũng không rõ ràng chính mình là ai, cũng chưa từng thấy qua chính mình tướng mạo nhưng vẫn là chỉ có thể là cẩn thận một chút. Một phương diện khác Nếu là mình về sau thật nghĩ dùng cái đồ chơi này tìm gián điệp, xoay đầu động tác này cùng quy luật quá rõ ràng. Đến lúc đó đối phương tuy nhiên đoán không được chính mình là làm sao biết rõ tên thật, nhưng làm không tốt vẫn là muốn ưu tiên diệt trừ chính mình. Cũng không phải nói lữ thụ sợ bọn hắn, mà là hắn càng ưa thích nút trong bóng tối âm người khác, không thích gần nút trong bóng tối địch nhân nhớ thương chính mình. Lữ thụ vui vẻ lật tay đem xoay đầu hồ lô thu vào sơn hà ấn bên trong không nghĩ nhiều nữa, đối với lữ tiểu ngư nói ra, đi thôi, tìm khách đi Lần này bản thân đúng vậy tới chơi cũng không nghĩ tới muốn thu lấy được cái gì, bây giờ có thể đổi được một khoản tiền cộng thêm một cái xoay đầu hồ lô, bản thân liền có vận khí thành phần ở bên trong. Chỉ có thể nói. Cảm tạo viên lượng thắt ca. Hai người tìm cơ hội nhảy xuống nóc nhà, tây tính thị dạng sáng đã yên tĩnh trở lại, cũng không tính là đặc biệt náo nhiệt. Rộng lớn ngò hem bên cạnh, đèn đường mở nhạt lữ thụ nắm lữ tiểu ngư hỏi, ngươi đã nói ngươi làm du lịch công lược, chúng ta sau đó phải làm gì? Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ chăm chú tính toàn nói, kỳ thực bên này giống như cùng đoàn càng có lợi một điểm, ta kế hoạch là thành châu hồ đại hoàn dây kiểu nhật du lịch, Thanh châu hồ kỵ hành, trà thẻ hồ nước mặt, Trương dịch, đôn hoàng, minh sa sơn, nguyệt Nha suối. Theo nói mình đi, trên đường tiểu điếm đều rất đắt tân, cho nên ta càng khuyênh hướng cùng đoàn. Đến trước tiểu điểm này hai người bọn họ tìm là một nhà mau lệ bọn hắn nhìn bình luận nói. Cái này đầu năm dưới tình huống bình thường mắt xích mò lẹ tiểu điếm muốn so bình thường khách sạn cấp sao cùng quán trọ nhỏ tính so sánh giá cả cao rất nhiều. Lữ thụ là sớm làm chứng minh nhân dân, trên thực tế chứng minh nhân dân cũng không phải là 18 tuổi mới có thể làm lý. Tuy nhiên lữ tiểu ngư không có có thân phận chứng, lữ thụ vì lấy phòng ngừa vạn nhất còn chuyên môn mang tới hộ khẩu bản, kết quả người ta căn bản không có muốn nhìn hộ khẩu bản ý tứ, một tấm thẻ căn cức liền làm vào ở. Đơn đánh dấu ở giữa, hai cái giường một người ngủ. Mặc dù không có cái gì quan hệ máu mủ, nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm đã sớm cùng thân nhân, lẫn nhau tựa như thân nhân ở cùng một chỗ. Hướng năm mùa đông thời điểm Lữ Thụ sẽ còn là Lữ Tiểu Ngư trong phòng ngả ra đất nghỉ cọ điều hòa không khí. Nhưng Lữ Thụ rất chú ý, đi nhà xí thời điểm đều sẽ cẩn thận đóng ký cửa, còn chuyên môn cho Lữ Tiểu Ngư mua tay áo dài, quần cái kia loại nhi đồng áo ngủ. Mở tốt tiểu điểm, hai người tụ cùng một chỗ cầm riêng phần mình quốc sản, Lữ Tiểu Ngư ăn mặc áo ngủ nhỏ nằm lì ở trên giường. Thanh Châu hiện tại du lịch mùa thịnh vượng, tiểu điếm đều rất đắt, cùng đoàn lời nói quả thật có thể tiết kiệm đến không ít tiền. Lữ thụ gật gật đầu, mặc dù tốt nhiều người đều nói cùng đoàn chơi không được tự nhiên, nhưng chúng ta lần thứ nhất ra ngoài cái gì kinh nghiệm đều không có, còn giống như là cùng đoàn càng tốt hơn một chút, về sau nếu là tích lũy một điểm ra ngoài kinh nghiệm về sau ngược lại là có thể lựa chọn tự do đi. Nói cho cùng, còn là lần đầu tiên ra ngoài lực lượng có chút không đủ, vạn nhất đi cái nào cảnh khu chơi. Ngay cả cửa hướng bên nào mở cũng không biết rõ, vậy thì rất lúng túng. Huống chi trên mạng lão có người lo lắng cùng đoàn du lịch trong đó mua sắm vấn đề, thậm chí hữu dụng thủ đoạn bạo lực bức bách du khách mua sắm thương phẩm vấn đề, Lữ Thủ cùng Lữ Tiểu Ngư thật đúng là không quá lo lắng. Tận lực tuyển cái giá tiền hợp lý đoàn, chúng ta không bị người chiếm tiện nghi, nhưng cũng khác cô ý đi chiếm tiện nghi người khác, dạng này nếu là còn có người đến buồn nôn chúng ta, chúng ta liền tuyên dương một chút chủ nghĩa xã hội hoạch tâm giá trị con tốt. Lữ Thụ vui cười A nói rằng, ừm, Lữ Tiểu Ngư dùng sức chút gật đầu, sau đó chỉ mình quốc sản thần cơ bên trên một cái du lịch đoàn sản phẩm nói ra, liền cái này đi, 20 người một đoàn, đi lộ tuyến đều là chúng ta muốn đi địa phương, giá tiền cũng hợp lý, không đắt lắm cũng không tính tiện nghi. Tốt, liền nó, lúc nào xuất phát? Sáng ngày mốt tập hợp. Kết quả thương lượng xong du lịch đoàn sự tình sau Lữ Tiểu Ngư vậy mà từ tay hám trong dương lật xuất một bản sơ tam số học nửa học kỳ sau sách giáo khoa đến xem. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, ngươi chừng nào thì nóng như vậy thích học tập rồi. Chúng ta đi ra chơi, ngươi không cần nóng như vậy thích học tập. Ai cần ngươi lo, Lữ Tiểu Ngư nhíu lại cái mũi nhỏ khinh thường nói. Được rồi được rồi, hôm nay quá muộn, đừng xem, Lữ Thụ vui cười a nói, thích học tập cũng là một chuyện tốt. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư hào hảo ngủ, Tây Tinh thị hiện ở buổi tối vẫn còn có chút linh ý, hắn giúp Lữ Tiểu Ngư đắp kín mền. Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ dò xét suốt ổ chăn, đột nhiên hỏi nói, Lữ Thụ chúng ta về sau thật có thể đi hoàn du thế giới sao? Lữ Thụ sững sốt một chút cười nói, đương nhiên là có thể, không phải đều đáp ứng ngươi nha. Ừm. Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút hứng hở hỏi, liền hai ta sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, cũng không có người khác nha. Ừm. 224. Gặp lại Lý Điển. Ở Lữ Thụ trong kế hoạch chính là muốn mang Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, đến mức có hay không những người khác, nói thật Lữ Thụ thật đúng là không nghĩ tới. Không phải có hay không những người khác? Mà là không nghĩ tới sẽ có hay không có những người khác, bởi vì, hiện tại đối với thế giới của hắn mà nói, cũng chỉ có hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thôi. Tương lai sẽ như thế nào đâu, Lữ Thụ đông nhiên nghĩ đến vấn đề này, kết quả nửa ngày cũng không nghĩ xuất cái như thế về sau. Cái này trái đất với hắn mà nói thực sự quá lớn, nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy, ai có thể xác định tương lai sẽ như thế nào à? Hắn sờ sờ Lữ Tiểu Ngư đầu, mau ngủ đi. Ngươi cho ta kể chuyện xưa. Lữ Tiểu Ngư hai cái tay nhỏ đảo lấy chăn mền biên giới, hơi có chút ngượng ngùng Ngày bình thường Lữ Tiểu Ngư đều biểu hiện ra khác hẳn với 10 tuổi nhi đồng thành thục trình độ, cho nên có đôi khi Lữ Thụ sẽ cùng nàng cùng một chỗ chuyện thương lượng. Cái gọi là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà câu nói này đối với Lữ Tiểu Ngư cũng là thích hợp à. Đừng nhìn Lữ Tiểu Ngư thường xuyên tuy hứng, nhưng nàng sớm liền học được làm sao đi đồ ăn trong chợ cùng đại thúc bác gái giả ngây thơ làm giá. Lúc kia tiết kiệm đến một khối tiền hai khối tiền đối với tại cuộc sống của bọn hắn mà nói đều là có ý nghĩa. Lữ Thụ Nghĩ nghĩ, chính mình từ viện mồ côi khi đó liền bắt đầu thỉnh thoảng cho Lữ Tiểu Ngư kể chuyện xưa, nhưng mà hắn cũng không có nhiều độc lượng A trong bụng mặc thủy căn bản không đủ, cho nên hiện tại mỗi lần nghe Lữ Tiểu Ngư yêu cầu mình kể chuyện xưa đều sẽ có chút đau đầu. Nói cái gì A Hắn không có chú ý tới Lữ Tiểu Ngư bên miệng vẻ mỉm cười, tựa hồ nàng lúc đầu mục đích cũng không phải là vì nghe cô sự mà là vì nhìn lữ thụ ngồi ở giường bên cạnh một mặt xoắn suýt biên cố sự, sau đó liền có thể để hắn ở bên cạnh nhiều ngồi một hồi. Lữ tiểu ngư biết rõ, biên nhi đồng cố sự là lữ thụ yếu hạng, tiện mới là hắn cường hạng. Khu khu, lữ thụ háng giọng một cái, cố sự này nói rất dài ròng, trong rừng rậm ở hùng sám một nhà ba người, có một ngày gấu mẹ nhìn thấy tiểu hùng móng tay quá dài liền giúp nó kéo móng tay, ngươi đoán về sau thế nào? Lữ tiểu ngư sừng sốt một chút, thế nào? Nó liền biến thành nhỏ có thể ha ha ha ha hờ à à à. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Tây tinh thị độ cao so với mặt biển đối lập nội địa muôn cao một chút, tại tầm thường trên ý nghĩa giảng, nơi này đã coi như là cao nguyên địa khu, tuy nhiên đại bộ phận du khách lại tới đây đều không cần quá mức lo lắng cao nguyên phản ứng vấn đề, còn không hề tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Nơi này tại sắp tiến vào giữa hè mùa vụ lúc ngày đêm nhiệt độ chênh lệnh rất lớn, trên đường thực vật đã xanh ung tươi tốt, Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy an mặc áo giả kịch người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy an mặc quần ngắn nữ hải. Đây coi như là một cái để lữ thụ tương đối mới lạ cảnh tượng, lẫn nhau thật giống như không ở một cái mùa vụ giống như. Lạc thành khí hậu kỳ thực cũng rất kỳ quái, người người đều nói côn minh bốn mùa như mùa xuân, lữ thụ đối với lạc thành khí hậu tổng kết chính là xuân như tứ quý. Lúc này, khi lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đã ở trên con đường tu hành nhanh chân tiến lên, Nhiệt độ không khí biến hóa đối với bọn hắn tới nói đã ảnh hưởng không lớn. Hai người đúng vậy mang theo thay đi giặt đơn bà cáo khoát cái này cũng thuần túy là vì thông khí dùng, nếu thật là xuyên qua ngắn tay, hai người bọn họ cũng cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào lạnh. Đi trên đường, người đi đường cũng không phải là rất nhiều, lữ tiểu ngư đem tay nhỏ nhét vào lữ thụ đại thủ bên trong nhắc đầu hỏi, tuyến nhi dê đầu đàn tạm canh thật có tốt như vậy vốn sao? Đã tất cả mọi người nói xong, khẳng định có chỗ hơn người à, tới cũng nên nếm thử. Dù sao chúng ta hôm nay là tự do hoạt động, ngày mai mới cùng đoàn đi đâu, chúng ta buổi sáng uống dê tại canh, giữa trưa đi mạc ra đường phố, ban đêm đi ăn dê cổ. Lữ Thụ vui cười a nói rằng, dù sao mang theo Lữ tiểu ngư, trọng điểm đúng vậy ăn. Tiến vào Tuyền Nhi đầu cửa hàng, Lữ Thụ trợt phát hiện cũng không có bình luận nói khoa trương như vậy a, nói cái gì muốn lập lớn lên đội, đi trễ liền không có, rẻ nhất 6 nguyên. Đều là lừa đảo a, rõ ràng không cần xếp hàng, hơn nữa rẻ nhất đều là 20 nguyên nhất bát. Lão bản, ba bát 20, ba cái bánh. Lữ thụ vui vẻ giao tiền. Lão bản sửng sốt một chút, hắn nhìn lấy lữ thụ cùng lữ tiểu ngư, 3 bát. Đúng, ba bát, lữ thụ xác nhận nói. Nó bên trong một bát là cho tiểu hung hứa, phải đặt ở trước kia lữ thụ khẳng định không bỏ được như thế uống. Hắn thậm chí tình nguyện cùng tiểu hung hứa cùng uống một bát. Nhưng bây giờ không đồng dạng A, đột xuất hai chữ, xa hoa. Tiểu hung hứa ở lữ tiểu ngư trên đầu nghe được lữ thụ mua là ba bát lúc kém chút liền cảm động coi là Lữ Thụ là người tốt. Kém chút. Lữ Thụ chờ ở lấy canh địa phương vui vẻ nhìn lấy bên trong sư phụ dừng lại thao tác, nhiều thả điểm thịt, lại thả điểm, lại thả điểm. Trong phòng bếp sư phụ mặt đen lên, ta cho ngươi thả dê đầu đàn được thôi. Cái kia cũng không cần. Lữ Thụ bưng canh liền đi cùng Lữ Tiểu Ngư tụ hợp đi, kết quả tuyển nhi dê đầu đàn tạp canh mặt tiền cửa hàng bên trong liền xuất hiện một cái cảnh đẹp, một cái cao bên trong sinh bộ dáng thiếu niên dẫn một cái xinh đẹp tiểu cô nương lại uống dê ta canh. Nhiều cô nương ôm so mặt nàng còn lớn hơn bác, thấy thế nào đều phi thường có cảm giác vui mừng. Mà bọn hắn bên cạnh, còn có một cái sóc con cầm một cây đơn độc đua ở vất thịt ăn. Linh sùng loại vật này tuy nhiên hiếm có, nhưng mọi người hiện tại thấy cũng đều tương đối nhiều. Cùng trước kia khác nhau ngay tại ở, muốn lúc trước mọi người thấy cảnh này đoán chừng sẽ trước tiên trụ hình cái trụ tóc bên trên, mà bây giờ thì là nhỏ giọng nghị luận. Lữ thụ từ không có ý định khiêng kỵ chính mình đạo nguyên ban học sinh thân phận, quân quan chứng liền trong tay. Lén lút cũng không có ý gì, cũng không phải nhận không ra người. Mắt nhìn thấy lữ tiểu ngư trong chén thịt rất nhanh biến mất hầu như không còn, lữ thụ sợ lữ tiểu ngư trong chén thịt không đủ ăn, sau đó, liền từ tiểu hung hứa trong chén mỏ một nửa cho nàng. Tiểu hung hứa, ngươi làm sao không vất chính ngươi? Cầm thịt của ta giả bộ làm người tốt có phải không? Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ thụ lạnh lùng nhìn lấy tiểu hung hứa, ngươi đêm qua có phải hay không lại không học tập nhận thức chứ Tiểu hung hứa lập tức túi đầu bận rộn chính mình, thì loại vật này, mất liền mất đi, ta tiểu hung hứa không so đo với ngươi. Ba ngày đi dạo Tây Tĩnh Thị thời điểm, lữ thủ cảm giác kỳ thực bên này thành thị cùng nội địa trên lệch cũng không có đặc biệt rõ ràng. Hắn còn trên đường gặp nhiều lần thân bên trên truyền đến linh lực ba đọc người, mỗi một cái đều là học sinh bộ dáng, xem ra đối phương rất có thể là Tây Tĩnh Thị đạo nguyên ban học sinh đi. Vì thế hắn còn tận lực quan sát, muốn nhìn một chút Tây Tĩnh Thị tu hành mức độ cơ bản đều cùng viên lượng thác bọn người đồng dạng, không sai biệt lắm cấp E trên giới lưu động, ngay cả cái cấp E đỉnh phong đều không có. Tuy nhiên nghĩ lại hiện tại cũng không phải giống gì tích bên ngoài lần kia sở hữu học sinh đều ở đây, lúc này Linh Linh tinh tinh quan sát mấy cái cây bản liền không có ý nghĩa gì, không thể làm chính xác tham khảo. Lại nói từ lần trước tiểu hung hứa nếm qua tẩy tủy quả thực về sau, thực lực bây giờ cũng chậm chậm tăng dài đến cấp E sơ kỳ, ngay tại cảm giác nhanh muốn đi vào trùng kỳ thời điểm rốt cục cũng ngừng lại Lữ thụ có chút không làm rõ ràng được, khó nói cái này trùng linh sủng chỉ cần mở linh trí, liền có thể một mực chậm rãi tăng trưởng thực lực thẳng đến giai đoạn này linh trí bình cảnh sao. Đây chẳng phải là nói, những này linh sủng mới là thoải mái nhất người tu hành vài phút giây giết nhân loại tu sĩ A. Đương nhiên, cùng lữ tiểu ngư vẫn là không so được. Tối thiểu bọn chúng tăng trưởng tốc độ còn lâu mới có được lữ tiểu ngư nhanh. Lữ thụ cảm giác sự thật khả năng cũng không phải như vậy, không phải vậy vì cái gì lúc trước nếu trong rừng cây nhiều như vậy con sóc cũng chỉ có tiểu hung hứa mạnh lên rồi. Hoặc là nói, linh sùng bên trong, cũng là dạng tư chất. Nghĩ tới đây lữ thụ nhìn tiểu hung hứa ánh mắt liền có điểm không đúng. Khó nói cái này sợ hàng vẫn là cái con sóc bên trong thiên tài. Tiểu hung hứa gặp lữ thụ ánh mắt quỷ dị nhìn cùng với chính mình, kém chút liền đánh cái run dậy. Nó tranh thủ thời gian chui vào lữ tiểu ngư trong túi quần áo, so ra mà nói tuy nhiên lữ tiểu ngư luôn lấy nó làm gối đầu A, hoặc là vào nó chơi A cái gì, nhưng cùng lữ thụ so với đến. Cái này đều không coi vào đâu tôi ta thật sự là chuột sinh gian năn a ban đêm trở lại tiểu điếm lữ thụ lại đổi lấy đi ra một quả tẩy tủy quả thực đưa tới tiểu hung hứa trước mặt Hưu tâm muốn nhìn một chút tiểu hung hứa có phải thật vậy hay không chỉ muốn tiếp tục mở ra linh trí sẽ liền sản xuất sinh trên lực lượng biến hóa kết quả tiểu hung hứa mong nhớ ngày đêm tẩy tủy quả thực đưa tới trước mặt nó lúc nó một mặt ngươi mà hảo tâm như vậy biểu lộ nhìn lấy lữ thụ có ăn hay không lữ thụ mặt đen lên cho ngươi tủy quả thực ăn Ngươi còn cho ta rụt rè lên. Tiểu Hung Hứa lập tức kết quả tẩy tủy quả thực nuốt vào, đây mới là nó khát vọng nhất đồ vật ta. Nó đang ăn xong viên thứ nhất tẩy tủy quả thực sau liền cởi tận một thân lông tóc, biến thành một cái thuần trắng con sóc, nhìn lên đến khác loại vô cùng, khiến cho thường thường đi trên đường là có thể đem đi ngang qua nữ hải manh một mặt máu. Lúc này ăn viên thứ hai trái cây, lông tóc không tiếp tục chọc ra tình huống, ngược lại là đỉnh đầu một nắm lông tóc đuổi bên trong, sinh ra một chút màu tím. Màu tím trộn lẫn ở bên trong rất thưa thớt nhưng lại dị thường tỉnh ánh mắt. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài nhìn lại Lữ Thụ liền minh bạch, Tiểu Hung Hứa lần nữa tiến hóa một bước. Đến mức Tiểu Hung Hứa đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào, cái kia phải tiếp tục quan sát. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư tiến về công ty du lịch quy định địa điểm tập hợp, mới thả đường vận chuyển hành khách đứng. Đến cái kia thời điểm, công ty du lịch bên trong 3 xe cùng dơ lá cờ hướng dẫn du lịch đã đợi chờ ở nơi đó, Lữ Thụ đi theo vị này nam tính hướng dẫn du lịch lên tiếng chào hỏi. Báo danh xong chữ sau liền ở một bên tiếp tục chờ đợi. Ngược lại là tài xế cùng hướng dẫn du lịch thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng Lữ Tiểu Ngư ném đi, tiểu cô nương rất xinh đẹp ngược lại là thứ yếu, cái kia lại đỉnh đầu có màu tím lông tơ con sóc quá mức chói mắt, bọn hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này con sóc. Lữ Tiểu Ngư lườm hai người bọn họ một chút liền không đang chăm chú bên kia, hướng dẫn du lịch bị cái này liếc mắt qua, không biết do vì cái gì, trong nháy mắt có loại không tên cảm thấy mình rất ngu xuẩn cảm giác. Lúc này mới thà đường vận chuyển hành khách đứng cửa đám người bắt đầu hối hả đến, lữ thụ đông nhiên trông thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc hướng bên này đi tới, chỉ là hắn căn bản không nhớ rõ chính mình có từng thấy người này. Ngay tại lúc đối phương từ phía sau trong ba lô cầm ra chứng minh nhân dân cùng hướng dẫn du lịch xác nhận thân phận lúc, lữ thụ chợt thấy đối phương trong túi đeo lưng một vòng nhan sắc. Đây là Đêm đó Lý Điển dùng để bao khỏa hồ lô ma bố. 225, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp à, chỉ sợ Lý Điển đều sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này tham gia cái công ty du lịch lại còn gặp được lúc ấy đen thị Lý người mua. Nói thật lúc ấy Lý Điển che mặt, hơn nữa kiểu tóc cũng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, mặc quần áo cũng hoàn toàn khác biệt. Lữ Thụ bắt đầu trông thấy hắn chỉ là hơi có loại cảm giác quen thuộc mà thôi, nhưng nếu như không nhìn thấy khối này ma bố, cái kia là thế nào cũng không nghĩ đến thân phận của hắn. Tuy nhiên Lữ Thụ lúc ấy mang theo mũ trùm, hơn nữa cũng cầm lữ tiểu ngư nhỏ ngắn tay áo thun che mặt. Món kia xuyên qua áo khoác vẫn luôn nhét vào phấn tay hãm trong rừng không tiếp tục lấy ra qua, hồ lô lại tại sơn hà ấn bên trong lấy. Thậm chí lúc ấy cùng một chỗ hướng nơi hẻo lánh đi thời điểm Lý Điển đều là đi ở phía trước, Tây bản không quay đầu nhìn qua Lữ Thụ, đoán chừng ngay cả đi đường tư thái đều không có lưu ý qua, cho nên Lữ Thụ là một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ nhận ra mình. Hiện tại, Lữ Thụ ở bóng tối, Lý Điển ở rõ Tuy nói cái này xoay đầu hồ lô đối với Lữ Thụ mà nói tuyệt đối giá trị 4 khỏa linh Thạch thậm chí phối hợp tên thật nhìn thấu hệ thống về sau hoàn toàn siêu việt cái giá này đáng. Có thể hỏi đề ngay tại ở, lý điển bản ý chính là muốn hô hắn A. Cái đồ chơi này nếu là cái còn lại cái gì gần gà đồ vật, lữ thụ chẳng phải nhức cả trứng nha. Nếu là không có gặp phải lời nói cái kia liền không nói, không đáng lại đi nhàn dỗi không chuyện gì trong biển người mênh ngông tìm một cái chung nhân nhân, căn bản không đáng tin cậy. Nhưng là đã gặp, không hơi thi nhỏ trừng phạt căn bản không thể nào nói nổi. Lúc này lý điển cảnh giới tu hành đã nhảy lên đến cấp E sơ kỳ, không thể không nói, có tư nguyên cùng không có tư nguyên, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu như không có cái kia bốn khỏa linh thạch, không chừng hắn vẫn phải chịu tới khi nào đi. Lữ thụ đống nhiên có chút nghi hoặc, cái này lý điển thật sự là đến du lịch sao. Đối phương cho cảm giác của mình một mực rất thần bí, có truyền thừa xuống pháp khí, thậm chí có khối kia có thể ẩn tàng linh lực ba động ma bố. Hơn nữa đối phương còn có chính mình sư môn tu hành truyền thừa. Công pháp là dạng gì tạm không nói đến, nhưng tối thiểu là có lực lượng siêu Việt thường nhân. Cái này loại cảm giác thần bí nuấn ná ở lữ thụ trong đầu, hắn theo bản năng liền bắt đầu hoài nghi đối phương tiến vào trong công ty du lịch động cơ, nên biết rõ đơn độc lữ hành người vẫn là số ít đó a Đương nhiên, không bài trừ đối phương đơn độc lữ hành khả năng, lữ thụ quyết định trước quan sát quan sát. Lý điển bên này khách khí cùng công ty du lịch hướng dẫn du lịch bắt chuyện qua về sau liền đứng ở một bên đi, vẻ mặt tươi cười. Đoán chừng là vừa mới đột phá mang tới vui sướng đi. Dù sao ai thời gian ngắn chi bên trong đã đột phá trưởng kỳ làm phức tạp chính mình quan ải về sau, đều sẽ rất vui vẻ đi, liền xem như lữ thụ dạng này tuyển thủ. Dù là chỉ là mây trôi bắt đầu chuyển đổi hình thái từ mây mù biến trạng thái dịch cũng có thể làm cho hắn khoái hoạt rất lâu, mặc dù là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ngay tại lúc cái này loại khoái hoạt thời khắc Lý Điển lại không biết mình đã bị dạng gì tuyển thủ theo dõi. Cái này lữ hành đoàn cam kết là người đầy tuyệt không cao hơn 20 cái, danh xương dạng này nhân số vừa vặn. Lần lượt có du khách đến công ty du lịch bên này báo nói, nó bên trong có đem gần một nửa đều là trung nhiên nhân, những này trung niên nhân, nhân ở giữa còn biết nhau, tựa như là thành châu bản địa một đơn vị tổ chức đi ra chơi. Còn có bốn cái cũng là đại học sinh bộ giáng, một nam ba nữ, nghe khẩu khí nhìn, nam Hải kia là nó bên trong một vị nào đó nữ hài đệ tử đệ, vừa mới cao trúng tốt nghiệp, thi đại học kết thúc. Ba cô gái cũng không có gì đặc thù. Mặc rất thể diện nhưng lựa thụ loại vật chất này tiêu phí tầng diện cặn bã cũng nhìn không ra người ta mặc nhãn hiệu gì. Không thể không nói, trong đại học nữ hải tử sẽ cách gan mặc về sau quả nhiên là tập thể tăng lên một cái cấp bậc, cả đám đều nhìn lấy chỉ riêng sáng rõ lệ đích. Nguyên bản nhìn thấy ba cái tiểu tỷ tỷ gia nhập cái đoàn này, Lữ Thụ vẫn rất vui cười. Kết quả Lữ Thụ phát hiện, các nàng nói chuyện phiếm hắn đều nghe không hiểu, Lữ Tiểu Ngư cũng một mặt ngớ bức, cơ bản đều là đang nói cái gì son môi dùng tốt, cái gì phấn lót dùng tốt. Còn có cái gì nhỏ tông bình bình đen mắt xương thần mã, lưu thụ cảm giác mình cùng các nàng hoàn toàn không phải người của một thế giới. Lữ thụ chuyển đầu đối với lữ tiểu ngư nói ra, chờ ngươi lên đại học, ta cũng đưa ngươi độ trang điểm. Kết quả vốn cho là lưu tiểu ngư sẽ vui vẻ, kết quả lưu tiểu ngư ngạo kiều hư một tiếng chưa quay đầu đi, ta không cần đến. Lữ thụ lúc ấy liền không hiểu ra sao, quả nhiên là lên tới 80 tuổi cho tới 8 tuổi nữ hài, tâm tư đều rất khó hiểu. Bọn hắn bên này hai người yên lặng đứng đấy Mắt thấy những người khác lẫn nhau chào hỏi, kết quả bọn hắn hai hoàn toàn không có đụng lên đi ý tứ. Lúc đầu nha, hai người bọn họ chính mình liền có chút không thích sống chung, cảm thấy nhân tình kết giao cùng hàn huyền có chút gánh vác. Nhưng mà bọn hắn không đi chào hỏi, ba cái kia nữ hải chuyển đầu nhìn thấy lư tiểu ngư cùng hắn trên đầu tiểu hung hứa nhãn tình sáng lên, lập tức đến đây. Các người cũng là cái đoàn này bên trong sao. Một cái thoa môi đỏ nữ hải cười cùng hắn hai chào hỏi. Cổ đối phương bên trên còn mang theo một cây tinh tế màu đen cái cổ vòng giống như trang sức, nhìn lên đến rất quái lạ, nhưng lại cùng đối phương trang phục rất dự. Lữ Thụ gật gật đầu cười nói, "Đúng thế." Đối phương mở miệng lúc Lữ Thụ liền sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm của đối phương hơi có chút trùng tính. "Ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta thử cách, con tùng thử này là truyền thuyết bên trong linh sủ sao?" "Các ngươi là đạo nguyên ban học sinh cái này gọi thử cách nữ hài hỏi." Bên kia lý điển nguyên bản cũng không có chú ý bên này. Thật sự là lữ thụ cùng lữ tiểu ngư quá vô danh, kết quả hắn nghe xong lời này quay đầu lại xem xét, khi hắn nhìn thấy lữ tiểu ngư trên đầu tiểu hung hứa lúc liền bỗng nhiên cảnh giác bắt đầu, nên biết rõ hắn không muốn nhất đánh quan hệ đám người đúng vậy đạo nguyên ban cùng thiên la địa vong. Đạo nguyên ban khó mà nói nghe điểm, cái kia chẳng phải là thiên la địa vong quân dự bị nha. Lữ thụ lung lay đầu, chúng ta không phải đạo nguyên ban, nhà chúng ta vốn là phúc địa, nó trong nhà sản xuất sinh dị biến, nhưng về sau phúc địa bán đi. Lúc nói lời này hắn một điểm cũng không đỏ mặt, dù sao không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn, Lữ Tiểu Ngư cũng thế. Ngay trước Lý Điển trước mặt, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình đạo nguyên ban thân phận học sinh gây nên đối phương chú ý. Lý Điển tay tại trong tay háo lắc một cái, trong tay háo một cái nho nhỏ đồng theo la bàn liền rơi vào trong lòng bàn tay, hắn lặng lẽ nhìn lại, phát hiện chỉ nhằm vào vững vàng chỉ phương bắc, cái này mới rốt cục kiến lòng. Thử cách hiếu kỳ hỏi, nó tên gọi là gì? Tiểu hung hứa. Lữ thụ vui cười A nói rằng, thử cách sửng sốt một chút, đây là đâu khẩu âm A, là lạ. Lúc này, cách đó không xa cùng với các nàng cùng một chỗ đồng hành người nam kia sinh bỗng nhiên hô nói, ca, hướng dẫn du lịch để cho các ngươi tới đây một chút. Thử cách cũng không quay đầu lại hô nói, tốt, lập tức tới ngay. Nói xong hắn liền đối với lữ thụ cười nói, ta đi trước, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Lữ thụ lúc ấy cả người liền một bước, vừa rồi người nam kia sinh hô thử cách cái gì tới, ca. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy âm thanh quá mức trung tính A. Ta mẹ nó. Lữ thụ lúc ấy liền muốn hỏi một chút xã hội này đến cùng thế nào. Thư hùng đều phân biệt không rõ ràng. Còn có thể hay không thật tốt kiến thiết chủ nghĩa xã hội rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh mình khác một người bạn. Khương Thúc Y. Không đúng, Khương Thúc Y có hầu kết cũng không có ngực. Lữ thụ cảm thấy Khương Thúc Y giới tính hắn vẫn tương đối xác định. Ơn, hẳn là đi. Ha ha ha ha. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khắc cuồng tiếu bắt đầu. Lữ thụ mặt đen lên, cười cái gì cười, có gì đáng cười, ngươi nói cho ta biết cười điểm ở nơi nào, hả? Lữ thụ, ngươi thẹn quá thành giận. Ta không có. Ha ha ha ha hờ à à à. Tiểu hung hứa cũng ở lữ tiểu ngư trên đầu hết sức vui mừng, kết quả lữ thụ liếc mắt qua đến, ngươi làm việc viết xong đúng không? Tiểu hung hứa, cái đoàn này bên trong đã đến một sáu người, hướng dẫn du lịch nhìn thoáng qua đồng hồ. Mọi người lại kiên nhẫn các loại, nếu như tiếp qua 10 phút đồng hồ bọn hắn còn chưa tới chúng ta liền trực tiếp xuất phát, cũng không thể để bọn hắn chậm trễ tất cả mọi người thời gian. Một cái trung niên bác gái phụ họa, liền đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ quá không có thời gian quan niệm. Lữ Thụ còn đang âm thầm quan sát lấy lý điện, hắn luôn cảm thấy cái này cùng đoàn ra ngoài giống như mục đích cũng không có đơn thuần như vậy, không có nguyên nhân khác, đúng vậy tổng hợp trước đó đối với người này sở hữu ấn tượng mà sinh ra một loại trực giác. Nhưng vào lúc này Lữ thụ đông nhiên cảm nhận được một cỗ linh lực ba động, hắn thông suốt hướng linh lực ba động phương hướng nhìn lại, vậy mà thấy được viên lượng thác. Ngoa tạo, chính mình đây là người nào phẩm, cái này đều có thể gặp được bốn người này không phải là đến cùng đoàn du lực ta. Lữ thụ đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, yên lặng hướng lý điện bên kia đi đến, mang theo lữ tiểu ngư liền yên lặng đứng ở lý điện sau lưng. Lý điển la bàn trong tay truyền đến hơi chấn động, hắn khiếp sợ túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay hẩn nấp la bàn. Chỉ nhằm vào chính hướng phía cái kia bốn cái chính hướng bên này đi tới người trẻ tuổi điên cuồng lắc lư. Trong lòng của hắn giật mình lại như cũ bất động thanh sắc, kết quả vừa nhấp đầu, lại phát hiện cái kia bốn người trẻ tuổi cầm đầu một cái kia lại một mặt không thể tin nhìn cùng với chính mình. Lý điển tâm lý máy động, tình huống như thế nào? Đối phương nhận biết mình. Không có đạo lý A. Lữ thụ liền đứng ở lý điển sau lưng nhìn thoáng qua liền đưa ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác đi, mà viên lượng thắc lúc này tiến thối lương nàn. Hắn cách trung gian một cái trung niên nhân nhìn lấy lữ thụ cũng cảm giác được một trận nhức cả trứng. Lưu lại đi, hắn thật sự là cùng cái này thiếu niên không hợp nhau. Lúc trước quang chú ý quân quan trứng bên trên quân hàm, thậm chí cũng không kịp nhớ kỹ tên liền bị lữ thụ thu về. Nhưng là hắn muốn xoay đầu rời đi đi, bốn người bọn họ tiền đều giao rồi, thêm bắt đầu hơn một vạn 2.000 khối tiền A. Hiện tại mắt nhìn thấy lữ thụ làm bộ không biết bọn hắn, viên lượng thắc cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ coi là mọi người không quen nhau đi. Lý Điển còn đang nghi hoặc đâu, nhưng mà chờ hắn lại nhìn sang muốn xác nhận một chút thời điểm, viên lượng thác biểu lộ đã khôi phục bình thường, đồng thời đi công ty du lịch bên kia báo đến đi. Cái này khiến cho Lý Điển không hiểu ra sao, cái này mẹ nó đến cùng là cái tình huống như thế nào a Lữ thụ bên này thì là cảm khái, đạo nguyên ban học sinh thể chất vẫn tương đối cường đại A khuyên ngày hôm trước mặc dù đối phương tránh cổ trình độ cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng nếu là bình thường người bình thường, tuyệt đối không thể có thể khôi phục nhanh như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, chuyến đi này liền có ý tư A. Lý điển, viên lượng thác bọn người, lại thêm lữ thủ cùng lữ tiểu ngư, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngầm hiểu lẫn nhau ở tại một đoàn bên trong, quỷ biết rõ cái này 9 ngày đường đi bên trong sẽ xảy ra cái gì. 226, bệnh thần kinh A. Mọi người lên xe đi, hướng dẫn du lịch gơ lá cờ nhỏ hòa ái dễ gần hô nói. Lý điển còn không có nghĩ rõ ràng viên lượng thác vừa rồi trong ánh mắt thâm ý, hắn tổng cảm giác nó bên trong có đại cổ quái. Loại cảm giác này, đơn giản vì hắn lúc đầu vui vẻ đường đi bị kín một tầng bóng ma. Mọi người xếp hàng lên xe, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư liền đi theo mọi người phía sau cùng, lý điển xuất lên xe trước, kết quả là ở hắn một chân vừa mới đạp vào thời điểm, lữ thụ đứng ở viên lượng thác sau lưng hơi không người một chút. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, xoay đầu hồ lô liền xuất hiện nơi tay bên trong, hắn thấp giọng cơ hồ mặc nghiệm hô một tiếng tên liền đem hồ lô cho thu về. Lý điển Lý Điển vừa đạp xuất chân đều kém chút giấm sai lệnh, cổ trong nháy mắt uốn éo hơn 40 độ hướng lữ thụ nhìn bên này đến, lại bị viên lượng thắc gắt gao ngăn trở. Sự thật chứng minh, chỉ cần cổ xoay nhanh. Mặc kệ bao nhiêu độ, đều sẽ tránh ở, chỉ là nặng nhẹ vấn đề mà thôi. T, Lý Điển hít một hơi lãnh khí, bị lệch góc độ tương đối nhỏ, đau ngược lại chưa chắc có nhiều đau, chỉ là cái này mẹ nó. Hắn đúng vậy xoay đầu hồ lô lúc đầu chủ nhân, hắn làm sao có thể không biết rõ xoay đầu hồ lô tác dụng Viên lượng thác gặp lý điển hướng tự mình nhìn đến, theo bản năng cười cười xem như chào hỏi, kết quả nụ cười này rơi vào lý điển trong mắt, đơn giản phất rổ. Chẳng trách mình vừa rồi sẽ cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, nguyên lai like đối phương đúng vậy xoay đầu hổ lâu người mua. Chỉ là đối phương làm sao biết rõ chính mình tên thật. Đúng, hướng dẫn du lịch nơi đó có một phần mỗi người đăng ký thân phận tin tức, vậy cũng là dựa theo chứng minh nhân dân đến đăng ký. Dưới tình huống bình thường hướng dẫn du lịch nơi đó biểu nghiên cứu sẽ có mấy phần. Càng kẽ nhất chính là sẽ không cho du khách nhìn thấy, bởi vì có du khách bởi vậy đi ra sự tình. Đơn giản nhất biểu nghiên cứu bên trên cũng chỉ có tên, giới tính, tuổi tác loại hình, tuyệt đối sẽ không bại lộ số điện thoại mã, gia đình địa chỉ những vật này, để phòng khách hàng ở du ngoạn sau khi trở về bị người lừa dối. Loại chuyện này không phải chưa từng xuất hiện, mà là phi thường nhiều. Có người liền chuyên môn sau khi trở về căn cứ có được tin tức thiết lập ván cục lừa dối, thậm chí ở trên đường thời điểm vẫn vô tình hay cố ý lời nói khách sáo. Có người cảm thấy giá cao đoàn bên trong liền sẽ không có tên lường gạn, nhưng là có chút lừa đảo hết lần này tới lần khác kiếm tàu thiên phong đến báo cái này loại đoàn, bởi vì nơi này rất nhiều người trong mắt bọn hắn đều là dê béo. Lý điện lúc này đã giật mình, hướng dẫn du lịch cho bọn hắn biểu nghiên cứu là muốn mỗi người đi xác nhận, người đến sau ký tên lúc đều có thể nhìn thấy phía trước du khách đơn giản tin tức, cho nên tin tức của mình rất có thể đúng vậy vào lúc đó tiết lộ ra ngoài. Công ty du lịch liền ba cái tuổi tác giai cấp, một phần là người trẻ tuổi Hắn Lý Điển rất dễ dàng liền bị loại bỏ, một bộ phận khác thì là hơn 50 sắp về hưu nhàn dối không chuyện gì làm bác gái đại thuốc. Mà hắn hơn 30 tuổi, mục tiêu rõ ràng. Lý Điển không có cách nào xác nhận viên lượng thác đến cùng phải hay không cái kia người mua, có lẽ bốn người bọn họ thanh niên nam nữ cũng có thể, hơn nữa toàn bộ trong công ty du lịch, chỉ có bốn người bọn họ xuất hiện lúc, trong tay hắn Zona đi nô bản sinh ra phản ứng. Đương nhiên, bốn người này sau lưng còn một cặp huynh ngội, Nhưng hai huynh muội này trên thân hoàn toàn không có linh lực ba động, hơn nữa báo danh thời gian so với chính mình còn sớm, căn bản là không biết mình tên. Nếu như Lý Điển không cùng Viên Lượng thác sản xuất sinh hiệu lầm, đi cùng Viên Lượng thác nhiều tâm sự có lẽ liền sẽ biết rõ, Lữ Thủ kỳ thực cũng là người tu hành. Đáng tiếc hiện tại song phương không có cái kiểu loại xâm nhập nói chuyện với nhau khả năng. Nếu như Lý Điển biết rõ Lữ Thủ có tên thật nhìn thấu hệ thống, đoán chừng cũng sẽ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc cái này hắn càng không khả năng biết rồi. Lý Điển hít một hơi thật sâu bẻ bẻ cổ, đã tất cả mọi người chọn sáng tỏ, nhìn la bàn dáng vẻ các ngươi cũng bất quá là cùng chính mình không sai biệt lắm Thủy Chuẩn. Mặc dù nói các ngươi nhiều người, nhưng vấn đề là mình đã là cái lao giang hồ. Ở linh khí khôi phục trước đó Lý Điển là cái thầy phong thủy, vào Nam gia Bắc pha trộn hơn 10 năm, nếu là còn đấu không lại mấy người các ngươi nhà ấm bên trong đông hoa vậy thì xong con bê. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 613. Ngay tại Lý Điển nghĩ đến thời điểm Đằng sau bác gái xô đẩy hắn một thành, ngươi lên hay không lên xe. Không lên ngươi liền xuống đến. Khu khu, tốt nhất lên. Lý điển một mặt lúng tung chui vào trong xe. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy một màn này, không chỉ có vui là nho nhỏ trả thù lý điển một chút, hơn nữa còn thu hoạch cảm xúc tiêu cực đáng. Lúc trước từ di tích bên trong đi ra hắn liền phát hiện, tuy nhiên thiên la địa vong vô cùng có khả năng nhận là trận nhãn là cái kia đảo quốc gián điệp lấy đi, nhưng sau cùng cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn là rơi vào trên người mình. Cái này nói rõ, cảm xúc tiêu cực giá trị kỳ thực nhằm vào chính là sự tình. Lữ thụ nghĩ ngợi, nếu có người đem một chuyện nào đó giá họa cho lữ thụ, mà lữ thụ cho tới bây giờ đều chưa làm qua chuyện như vậy, cái kia cảm xúc tiêu cực giá trị sẽ còn thêm đến trên người mình sao. Cái này ngược lại là không có kinh nghiệm gì, dù sao còn không người giá họa qua hắn. Nói thật cái này loại cảm xúc tiêu cực giá trị dù là thật vẫn là cho hắn, lữ thụ cũng là không muốn kiếm, mình làm sự tình gì liền nhận gánh hậu quả gì. Không, có làm cũng sẽ không nhận. Người khác giá họa cho mình coi như để cho mình được lợi, lữ thụ cũng là không vui. Tựa như lý điển chuyện này, rõ ràng hắn được lợi, nhưng là lữ thụ nghĩ đến đối phương coi là hố chính mình. Hơn nữa lý điển chính mình tâm tình còn rất thoải mái, cái này để lữ thụ rất khó chịu. Tương đồng, nếu có người giá họa chính mình thành công, mặc dù mình được lợi, thế nhưng là cái kia muốn hố mình người y nguyên rất thoải mái à, đối phương cảm thấy hố thành công a nghĩ tới đây lữ thụ liền sẽ rất khó chịu. Lữ thụ vẫn luôn thừa nhận, hắn đúng vậy cái lòng dạ hẹp hỏi người. Đến trên xe lữ thụ liền mang theo lữ tiểu ngư ngồi ở thứ hai đếm ngược bên trong, ngược lại là viên lượng thác cùng Lý Điển cách một đầu hành lang cũng bên trong ngồi, Lý Điển như mày lại đầu nhìn lấy viên lượng thác ở bên cạnh mình ngồi xuống, hắn nói khẽ với viên lượng thác hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Viên lượng thắc gương mặt một bức bệnh thần kinh A, ta không muốn thế nào. Đến từ viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực giá trị, 113. Lý Điển lúc ấy kem chút liền khí công tâm Ngươi đây là không muốn cùng giải đúng không? Đến từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 711. Lữ thụ ở phía sau vui vẻ đếm lấy cảm xúc tiêu cực giá trị, hán quả là nhanh muốn yêu giá họa cho người khác cảm giác à, cùng treo máy đồng dạng, tự động giải kinh nghiệm ngươi dám tin. Nguyên vốn đã thắp sáng thứ 6 ngôi sao lữ thụ, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình thắp sáng thứ 7 khỏa cần 32 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị liền phát sầu, kết quả lần này đường đi liền có người đưa tới cửa. Rất tốt. Tốt nhất các ngươi có thể nhau nhau một đường. Mạnh vô địch. Lữ thụ cảm giác mình giống như mở ra một cái mới đại môn đồng dạng, coi như thật bị lý điện phát hiện mình mới là người mua vậy cũng không có gì. Một phương diện mọi người trời Nam biển Bắc về sau khả năng cả một đời đều không thấy được, một phương diện khác, hắn còn không có cầm hồ lô làm chuyện gì đâu, coi như bị phát hiện thì thế nào. Cùng lắm thì về sau dùng hồ lô thời điểm càng thêm cẩn thận một chút nha, nào có hiện tại chơi thống khoái tới có ý tứ. Húng chi. Mắt nhìn thấy lý điển cùng viên lượng thác ở giữa giống như mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Lúc này thử cách mấy người bọn hắn đi đến xe tới, nhìn thấy lưu thụ cùng lưu tiểu ngư lúc lúc này đi tới giống như là muốn ngồi tại bọn họ phụ cận. lữ thụ lúc ấy liền muốn túi đầu che mặt không bị nhận ra, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Thường nghe người ta nói nữ trang lão đại, nữ trang lão đại, đối phương nhan giá trị đúng là 8 phân trở lên, rất cao, nhưng vấn đề là nhan giá trị càng cao liền càng khó chịu tốt ra. Thử ly cách hành lang ngồi ở lữ thụ bên cạnh, cao hứng bừng bừng mà hỏi, đó là ngươi mội mội sao? Lữ thụ, ứng, đúng. Lời nói tận lực lời ít mà ý nhiều. Nam hải vẫn là nữ hải. Thử ly truy hỏi. Lữ thụ, ba, là ta không hiểu cái thế giới này rồi sao? Vẫn là ta không hiểu thế giới của các ngươi rồi. Mội mội không liền hẳn là nữ hải sao? Lữ tiểu ngư ở bên cạnh đã cười điên rồi, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, hắn có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Lữ tiểu Ngư Hai ta thời gian này có phải hay không bất quá a lưu thụ mặt đen lên. Lúc này hướng dẫn du lịch cầm lấy mịt rổ phổn, có một câu quảng cáo từ nói, tâm theo ta động, câu thông vô hạn. Vậy ta cùng các vị đang ngồi ở đây bằng hưu câu thông liền từ ta tự giới thiệu bắt đầu. Ta là tới từ mùa xuân công ty du lịch hướng dẫn du lịch, ta họ vương, mọi người có thể thói quen gọi ta vương đạo hoặc là tiểu vương. Có bác gái đột nhiên hỏi nói, vương đạo ngươi tên đầy đủ gọi cái gì A Hướng dẫn du lịch do dự một chút Vương căn cơ. Bác gái ồ một tiếng, chúng ta tuổi tác khẳng định lớn hơn ngươi, vậy chúng ta liền bảo ngươi tiểu vương đi. Nói xong bác gái đã cảm thấy giống như có điểm gì là lạ, lạ, chúng ta vẫn là gọi ngươi tiểu cơ. Chán. Cũng không đúng. Vương căn cơ mặt đã đen, còn có thể hay không hảo hảo làm lời dạo đầu rồi. Lần này du khách là chuyện gì xảy ra a Ngài vẫn là gọi ta vương đạo đi. Vương căn cơ một mặt nhất cả chứng nói rằng, hắn hít một hơi chuyển đầu đối với du khách nói tiếp nói. Ta là đạo đạo thanh châu người, có thanh châu người chủ yếu tính cách đúng vậy nhiệt tình, hào sảng, cho nên nói ở 3 ngày này hành trình bên trong nếu như ngài có vấn đề gì cũng yêu cầu lời nói liền cứ việc nói ra không nên khách khí, chỉ cần yêu cầu của ngươi là ở hợp lý mà khả năng tình hương dưới, ta nhất định sẽ tận chính ta cố gắng lớn nhất vì ngươi. Giải quyết. Cái kia cùng ta cùng một chỗ phục vụ cho mọi người còn có tài xế Trương sư phó, vậy ta cùng trường sư phó có thể nói là du lịch dưới bên trong sủ tợ dìm tim. Cũng có thể nói là hoàng kim ngăn, không khách khí nói chúng ta là cường cường liên thủ, cho nên nói các vị đa. NG ngồi ngươi chuyến đi này giao cho chúng ta, không chỉ có thể yên tâm, còn có thứ thái, vui vẻ. Nói xong, bác gái nguyên bản định cũng hỏi một chút trường sư phó tên đầy đủ đâu, sửng sốt do dự nửa ngày không có dám mở miệng. Bên này thử ly gặp lữ thụ có chút né tránh chính mình cứ vui vẻ, loại tình huống này hắn còn thật gặp qua không ít, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái. Lữ thụ nghĩ nghĩ. Cái này loại đối với mình phóng thích xuất thiện ý người, đừng quản người ta yêu thích thế nào, lữ thụ cảm thấy mình cũng không quá phải nói đặc biệt làm cho đối phương khó xử, hơn nữa ưa thích cá nhân loại vật này, ngươi không thích, cũng không đại biểu ngươi liền muốn đi phủ định. Mỗi người đều là độc lập nhân cách, đều có tự mình lựa chọn quyền lực. hắn cân nhắc một chút nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy. Trên sinh lý có thể chịu được sao? Ngạch, ta không có ý tứ gì khác, thuần túy hiếu kỳ. Thử ly lúc ấy cứ vui vẻ. Nàng cầm ra chứng minh nhân dân cho lữ thụ nhìn thoáng qua, ha ha à, kỳ thực ta đúng vậy nữ, đúng vậy âm thanh, có chút thô, cho nên đệ đệ ta láo gọi ta cả Lữ thụ trong nháy mắt đã cảm thấy, thế giới bên ngoài thật sự là quá phức tạp đi. Bệnh thần kinh A. 227, Tháp Nhĩ tử Lữ thụ nghiêm túc nhìn một chút thân phận của đối phương chứng, kỳ thực vị này gọi là Thử Ly Đại học Nữ Hải tên đầy đủ gọi là Vương Thử Ly, lữ thụ tâm lý trước đó liền nói thẩm danh tự có chút kỳ quái. Thử ly là kinh thi bên trong thơ, thử đúng vậy và mệt, cách thì là um tùm dáng vẻ, nâng lên thử ly cái này, hai chữ rất nhiều người khả năng đều chưa nghe nói qua nó, nhưng là bài thơ này bên trong một câu không ít người đều nghe qua. Kia thử ly cách, kia tắc chi mẩm. Đi bước là lướt, trung tâm lung lay. Người hiểu ta, vị tâm ta lo. Không người hiểu ta, vị ta cầu gì hơn? Lữ thụ xem chừng, cho nữ hải lên cái tên này người, lúc ấy là bực nào ưu sầu a? Hắn nhìn lấy rồi tính xác nhận hai lần. Mới rốt cục xem như nhẹ nhàng thở ra, là cái cô gái đứng đắn liền tốt, không phải vậy cái này 9 ngày đều ngồi ở nữ trang lão đại bên cạnh thật sự là ạ lẽ sảng giờ rồi. Tuy nói Lữ Thụ tôn trọng nữ trang lão đại lựa chọn, nhưng chính hắn thực tình khó tiếp thụ. Vương Thử cách các nàng là thuộc châu âm nhạc đại học học sinh, nghỉ đi ra chơi, còn thuận liền dẫn nhà mình vừa mới thi đại học xong nhàn rỗi không chuyện gì làm đệ đệ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một mực rất hướng tới thuộc châu, Lữ Tiểu Ngư làm một cái ăn hàng căn bản là vô pháp chống cự thuộc châu cái này hai chữ dụ hoặc, cho nên trước đó bọn hắn đang thương lượng rốt cuộc muốn đi cái nào chơi thời điểm, Thanh Châu cùng Tộc Châu chính là bọn hắn trọng điểm thảo luận hàng ngủ. Có rảnh các ngươi thật muốn đi chúng ta thuộc châu chơi đùa, chúng ta phụ trách chiêu đợi hai huynh muội các ngươi, đến lúc đó mang các ngươi ăn lạnh nồi cá, đốt mật, nồi lẩu, xuyên xuyên, bánh dại. Vương thử Ly cười giới thiệu những thức ăn này, thời điểm đôi mắt bên trong nhìn quanh sinh huy. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Vương thử Ly Hiếu Kỳ nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi thật không biết ta sao? Lữ Thụ sững sốt một chút, nói như vậy khả năng có chút mạo phạm. Thật sự không biết. Không có việc gì, Vương thử Ly cười cười, khó trách đối phương vừa rồi thật cho là mình là cái nam hài, tuy nhiên nàng cũng không có giới thiệu chính mình đến chỗ. Các ngươi ở xuyên âm là học cái gì?" Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Soạn nhạc, Vương thử Ly nghiêng tế bạch cái cổ nhìn xéo lấy Lữ Thụ, miệng bên trong có lấy mỉm cười, ngươi biết cái gì nhạc khí sao? Lữ Thụ trầm ngâm một chút, Huyết sáo có tính không? Đến tử vương thử ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 13. Lữ thụ hiện tại xác nhận, thân phận đối phương chứng không có ma bệnh. Vương thử ly nghiêm túc mà thần sắc khổ quái đánh giá lữ thụ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói chống lui quân đâu, không theo lẽ thưởng ra bài A. Lữ thụ vướt vướt ná môn, kỳ thực huyết sáo ta cũng sẽ không, bất quá ta người này đi, cho tới bây giờ không nửa đường bỏ cuộc. Ta cực kỳ hiếu kỳ, hai người các người xuất xa như vậy cửa, các ngươi cha mẹ sẽ không lo lắng sao. Vương thử ly hiếu kỳ nói, lữ thụ chuyển đầu trận thấy đối phương tế bạch cái cổ ở giữa màu đen cái cổ rơi, dị thường đẹp mắt. Bất quá hắn thu liễm một chút tâm thần lung lay đầu, chúng ta không có cha mẹ. Thật có lỗi, vương thử ly ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, ngươi biết rõ không, chúng ta trên xe lại còn có bốn cái đạo nguyên ban học sinh. Lữ thụ làm bộ hiếu kỳ nói, thật hay giả. Rất nhiều người đều biết rõ à, bọn hắn cũng không có giữ bí mật, ê chính là ta bên này thứ ba thứ tư bên trong cái kia bốn cái đại học sinh, Vương thử Ly hướng phía trước bên trong chép miệng. Lữ thụ khuôn mặt cổ quái, đạo nguyên ban học sinh rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại a, Vương thử Ly một độ ngươi có chỗ không biết dáng vẻ, trường học của chúng ta bên trong có người bị tuyển đi đạo nguyên ban a, kết quả thỉnh thoảng về tới trường học liền cùng Minh Tinh đồng dạng, chúng Tinh Phùng Nguyệt, ta tận mắt thấy một cô gái vậy mà dễ như trở bàn tay dơ lên bục giảng tới. Hơn nữa hiện tại đạo nguyên ban học sinh địa vị cao bao nhiêu a? Hiện tại bọn hắn mỗi một cái đều là thiếu ý quân hàm, có thụ chúc ánh mắt đây. Lữ thụ ở một tiếng không biết nên làm sao nói tiếp, hiện tại lý điển trên xe hắn cũng không cách nào thẳng nói mình không chỉ có là đạo nguyên ban học sinh, hơn nữa quân hàm ở toàn bộ đạo nguyên ban bên trong cũng là người nổi bật. Kỳ thực lúc trước lữ thụ vốn phải là không đủ gỡ đã đến chung ý quân hàm, tao thành tử là bởi vì vốn là lập được công hơn nữa tự thân vẫn là A cấp tư chất thiên tài, mà khương thúc ý cũng không cần nói. Người ta ca ca chỉ sợ là thiên la địa vong bên trong lão đại, mà chính mình một cái cấp ép tư chất ở cuối xe thì là bởi vì, đưa trước đi trường mâu thực sự nhiều lắm. Hơn nữa tây phệ trong âm thầm nói, lúc đầu bên trên nói muốn thưởng hắn công pháp tới, kết quả trung ngọc đường giúp hắn tranh thủ cái này quân hàm. Trên thực tế quân hàm ở thiên la địa vong bên trong bản thân liền mang ý nghĩa tư nguyên, là lâu dài chỗ tốt. Vương thử ly gặp hắn liền ư một tiếng, hiếu kỳ nói. Ngươi là không là bởi vì chính mình không có tuyển tiến đạo nguyên ban cho nên tâm lý có chút không thoải mái. Đừng như vậy muốn à, ngươi tựa như ta, bản thân mộng tưởng đúng vậy viết xuất hào tác phẩm, hát xuất tốt tiếng ca, bọn hắn thật sự là muốn để ta đi gia nhập thiên la địa võng ta còn muốn phiền não có đi hay không đâu, cũng không biết rõ cái địa phương quỷ quái nào có hay không văn công đoàn. Văn công đoàn. Lữ thụ có chút giờ khóc giờ cười, ngươi cái này não mạch kín thật đúng là thanh kỳ Hắn cẩn thận suy nghĩ muốn. Thiên La Địa võng loại địa phương này chỉ sợ thật không có văn công đoàn đi. Lại nói Vương thử Ly nói tình huống cũng là bình thường khác nhau, bởi vì có ít người đúng là mang ngộng tưởng trưởng thành, ngươi thật muốn hắn từ bỏ nguyên bản sinh hoạt đi trở thành người tu hành, hắn khả năng thật không quá nguyện ý. Đương nhiên, đối với Lữ Thụ tới nói, tu hành đúng vậy hắn hiện ở trong lòng có ý tứ nhất sự tình. Dù là hiện tại mây trôi hạ dần dần hội tụ dòng nước thỉnh thoảng liền cho hắn náo yêu thiêu thân, hắn cũng vui vẻ ở tại bên trong. Hơn nữa cho tới bây giờ Khi lữ thụ chầm chậm bắt đầu thói quen khống chế mây trôi cùng dòng nước về sau, cũng không có ngay từ đầu như thế luôn cuống tay chân. Lữ thụ cười cười giải thích nói, tâm lý không có không thoải mái, thật. Mình bây giờ ngay tại trên con đường tu hành cất bước tiến lên đâu, có cái gì thật không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn cửa sổ cảnh sát bên ngoài, lữ tiểu ngư liền ở bên cạnh hắn vị trí tựa cửa sổ ngồi lấy, một mặt mới lạ đảo lấy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cảnh sát không ngừng hướng phía sau lưng chạy như bay Bên người cương thiết xâm lâm bắt đầu biến thành xanh thảo nguyên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bò Tây Tạng cùng dê ở trên thảo nguyên nán cỏ. Nơi này thảo nguyên cùng trong tưởng tượng khác biệt, trong đầu thảo nguyên hẳn là bình nguyên, mên ngông không nhìn thấy tận đầu. Mà ở trong đó càng giống tựa như gò núi, vốn lượn chập trùng. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, mình quả thật là trong mắt người bình thường đạo nguyên ban bên trong đại nhân và ta. Tuy nhiên nơi này không ai biết do hắn ở di tích bên trong lấy một địch cứu sát tận khô lâu tiểu đội sự tình Cũng không ai biết rõ hắn lúc ấy một thân lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay đến cỡ nào xa hoa. Đã vận mệnh đã cải biến, vậy thì kiên định đi xuống. Tuy nhiên lữ thụ ngoài miệng nói không có không thoải mái, nhưng là vương thử ly cảm thấy có điểm gì là lạ. Rõ ràng đúng vậy một mặt phiền một nha, nàng không còn xách lời này để, dù sao không đề cập tới đối phương chuyện thương tâm là một loại lễ phép nha. Nàng ngược lại là càng ngày càng hiếu kỷ, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư là cô nhi sao. Ca mang theo mỗi mỗi gian nan sinh tồn Tuy nhiên cũng không giống à nếu là gian nan sinh tồn lời nói chỉ sợ đối phương không có cái này tiền nhàn dôi đi ra du lịch đi. 228, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Hướng dẫn du lịch trên đường cười nói, chúng ta sắp đến Tháp Nhĩ Tự, Tháp Nhĩ Tự ở vào thành châu Tây Tĩnh Hoàng Trung huyện lỗ Sực trấn Tây Nam góc Liên Hoa Sơn Thung Lũng bên trong, là ngã quốc tàng truyền Phật giáo cách lô phái 6 đại tự viện một trong, hơn nữa nó không vẹn vẹn chỉ là một tòa tự miếu đơn giản như vậy tháp nhị tự đồng dạng là toàn bộ thanh châu Phật giáo tối cao học viện. Lữ thụ sửng sốt một chút, nghe được cái này thời điểm hắn đống nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, tháp nhị tự bên trong có hay không người tu hành. Nói thật mãi cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa thấy qua Phật giáo đại tu hành giả đâu, không biết rõ sẽ không lại ở chỗ này gặp được. Nhưng vào lúc này trước bên trong đống nhiên xuất hiện ngắn ngủi rối loạn, lữ thụ dương mắt nhìn lên, viên lượng thác vậy mà đứng dậy ở hành lang dùng sức bắt cuốn phần lưng của mình, giống như đặc biệt ngứa dáng vẻ Một bên cào một bên thoát áo, lưu tiểu ngư ở một bên một mặt hoài nghi nhìn lấy lữ thụ, ngươi làm. lữ thụ nhìn thấy đến từ viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị không ngừng trướng, cái này liền rất dễ lý giải, hắn nhỏ giọng nói, bên cạnh hắn cái kia đại thúc làm. Với ngươi không quan hệ sao? Lữ tiểu ngư hơi nghi ngờ, nàng luôn cảm thấy bên người phạm là xảy ra điểm chuyện không bình thường, 90% tỷ lệ đều có thể cùng lữ thụ dính liễu quan hệ. Lưu thụ vui vẻ cười nói, tối về cho ngươi thêm nói. Lý Điển ở Viên Lượng Thác bên cạnh cười híp mắt hỏi: "Huynh đệ ngươi đây là thế nào?" Quần áo chất liệu không tốt gây nên quá nhạy đi, tuy nhiên y phục mua đến tay bên trong liền muốn nhận a. Nếu là Lữ Thụ ở bên cạnh liền nhất định có thể nghe hiểu Lý Điển ám chỉ, nhưng Viên Lượng thắc thì là một mặt mụ bức, nghĩ thẩm ngươi cái lao bị vùi dập giữa chợ ở cái này nói gì thế. Nhàn rỗi không chuyện gì cùng mình nói một đường không giải thích được, còn có hết hay không? Kết quả hướng dẫn du lịch vừa mới vừa đi tới Viên Lượng Thác bên người, Viên Lượng Thác lập tức dừng lại. Một mặt mộng bức, vừa rồi đột nhiên đặc biệt ngỡ, nhưng là hiện tại lại không sao. Hướng dẫn du lịch, 3. Ngươi là đùa chúng ta chơi đâu a Sau khi xuống xe mọi người làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là tranh thủ thời gian tham quan ở dãy núi bên trong to lớn tháp nhĩ tử, mà là... Đi nhà xí. Lữ thụ đi theo đám người đằng sau đi tới, hướng dẫn du lịch giao đại đại gia đi nhà cầu xong mau chạy ra đây tập hợp. hắn trợt phát hiện trước mặt lý điển khai hát, giống như tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lữ thụ gặp hắn vui vẻ như vậy liền có chút không vui, cái này muốn là mình mới vừa rồi cùng viên lượng thác đổi một xuống thân phận, cái kia chúng chiêu không chính là mình. Người nhà bán giả mạo phi pháp pháp khí còn lý luận đúng không? Lữ thụ cảm thấy con hàng này ở linh khí khôi phục trước đó, tám thành đúng vậy cái giang hồ phiến tử. Lý điển vừa mới đối với viên lượng thác hơi thi nhỏ trừng phạt, tâm tình đang tốt đầu, đẩy ra một cái phòng đơn cửa liền đi vào ngồi sổm quý danh. Lữ thụ mắt nhìn thấy sau lưng viên lượng thác cũng đẩy thẻ một cái phòng đơn ngồi đi vào Đồng thời bên trong còn vang lên viên lượng thác gọi điện thoại âm thanh, uy, mẹ, chúng ta đến tháp nhĩ tự, được, không cần ngươi quan tâm. Tốt, ta treo. Lúc này Lý Điển Chính ngồi sổm đâu liền nghe đến bên cạnh viên lượng thác tiếng điện thoại âm, hắn đông nhiên cảnh giác bắt đầu, tiểu tử này cố ý ngồi xổm bên cạnh mình, không phải là muốn trả thù chính mình đâu à. Lại nói chẳng phải mua cái hồ lô à, nhất định phải không chết không thôi mới được. Kết quả là ở hắn lòng tràn đầy phòng bị lúc. Lý Điển mặt trong nháy mắt ngọt về phía viên lượng thác chấu ngăn cách bên kia, lúc ấy liền cho hắn đau đem cất đều nghẹn trở về. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lý Điển lập tức lên cơn giận dữ, xem ra ngươi là cất tâm muốn cùng ta chăm chỉ đúng không. Hôm nay không hảo hảo cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, lao tử liền trắng đi giang hồ nhiều như vậy năm. Lý Điển vừa nhịn đau đem mặt xoay trở về chuẩn bị xách quần. Cách. Ngươi mẹ nó. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị 777 Cảnh. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị 8 BB Ngoa tào Lý điển kém chút liền hỏng mất Quân đều không nhắc vừa muốn đi ra cùng viên lượng thác liều mạng Cảnh. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị 999 Ha ha Ngươi nhu bức ngươi linh lực nhiều còn không được sao Sử dụng xoay đầu hồ lô chỗ hao phí linh lực bản thân đúng vậy tương đúng Đối phương khoảng cách càng gần Hoặc là cái người bình thường Vậy thì phí ít Nhưng lý điện mình bây giờ bản thân đúng vậy cấp E người tu hành A, đối phương thoáng một cái để hắn ôn eo mấy lần. Đặc biệt, số không rõ đều, náo tử có chút chóng. Lý điển chính mình lúc trước sử dụng xoay đầu hồ lô thời điểm, đó là sử dụng một lần liền có thể nghỉ ngơi đi, hiện tại tuy nhiên đột phá cấp E, nhưng hắn xem trường chính mình cũng hoàn toàn không có cách nào không hạn chế sử dụng, khả năng nhiều nhất sử dụng 3-4 lần liền muốn kịch lực. Trên thực tế hắn biết rõ, đối phương đã có thể làm cho hắn thành công xoay đầu. Như vậy nhất định nhưng so cảnh giới của hắn cao suất không ít. Tuy nhiên cái này không tính là gì, lý điển hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, cũng không cho rằng đối phương tu vi cao, liền nhất định có thể làm qua chính mình. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, lúc trước trên la bàn chỉ nhằm vào lắc lư tần suất cũng không có nhanh cỡ nào à. Hiện tại, cái này mấy lần xoay hắn thần chí cũng bắt đầu có chút không thanh tỉnh, cái này mẹ nó. Thu này nếu là không báo, về sau như thế nào trên giang hồ đặt chân. Mà lữ thụ lần này là thật quá ẩn. Ở bên ngoài nghe Ken kết âm thanh đã cảm thấy vui cười, hơn nữa vừa rồi thí nghiệm phát hiện, cái này hồ lô chỉ cần trên người mình, dù là không cầm nơi tay bên trong cũng giống vậy có thể sử dụng. Hơn nữa hắn còn thử một chút, hoàn toàn mặc nghiệm là không được, như thế để lữ thụ tương đối thất vọng một số. Tuy nhiên thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đối với hồ lô tham dò, mà là cảm xúc tiêu cực đáng. Từ khi thắp sáng thứ 6 ngôi sao về sau lữ thụ cảm xúc tiêu cực giá trị liền không chút phóng đại qua, vẫn luôn không có gì tốt cơ hội. Kết quả cái này một ra ngoài, liền lập tức lại mục tiêu mới. Khó trách lao ra tử sẽ nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn giảm đường, đối với người sinh có chỗ tốt. Sắc thực có chỗ tốt ta, lý huyền nhất không có lửa gạt mình. Viên lượng thác tử vê đốt cờ ngăn cách bên trong đi ra, vừa vặn cùng sắt vách tử ngăn cách bên trong đi ra lý điển đánh cái đối mặt. Lý điển bốn là muốn phát tác tại chỗ, nhưng là nghĩ đến thực lực đối phương có chút không minh bạch, chính mình cái này loại khách giang hồ lại không là tiểu hải tử. Hoàn toàn trước tiên có thể lá mặt lá trái nhận thua sau đó lại tìm cơ hội ra tay viên lượng thác đang chuẩn bị đi đâu Đỗ nhiên trông thấy lý điển bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói ta sai rồi đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị 133 viên lượng thác sửng sốt một chút ngươi sai cái nào rồi lần này đến lượt lý điển ngây ngẩn cả người ta xin lỗi ngươi còn không được vẫn phải cùng ngươi đẩy ra nói tỉ mỉ ta sai cái nào rồi lý điển mặt đen lên ngươi đừng khinh người quá đáng viên lượng thác bà Thân mẹ nó khinh người quá đáng. Ta mẹ nó nói cái gì rồi? Đế tử viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Viên lượng thác là thật không hiểu rõ con hàng này bỗng nhiên đến cùng là cái gì ma bệnh. Trên đường liền nói thầm một đường, hiện tại còn muốn nắm chặt cùng với chính mình nói điểm không giải thích được. Bệnh thần kinh A. Viên lượng thác quay đầu bước đi, kết quả hắn trợt phát hiện, cái này sắp 40 tuổi trung niên nhân liền thủy trung đi theo bên cạnh mình. Hơn nữa một mực đang nhìn lấy hắn. 229, Kim Điện dị tượng. Lý Điển cũng là trong lòng có khổ tự biết, hắn là sợ cái này đạo nguyên ban học sinh cho hắn đến một tay tuyệt trực tiếp đùa chơi chết hắn. Đối phương hiện tại đã rõ ràng không muốn thiện, cái kêu Lý Điển chỉ có thể đem đầu một mực bị lệch đến viên lượng thác phương hướng này. Tâm hắn nghĩ là, chỉ cần ta một mực đối mặt với ngươi, vậy ngươi liền không có biện pháp bắt ta đi. Ha ha ha, lão tử thật thông minh. Kết quả Viên Lượng Thác bọn hắn đi theo hướng dẫn du lịch tiến vào tháp nhị tự về sau, bạn gái Viên Lệ liền nhỏ giọng thầm thì nói, cái kia đại thúc một mực đang nhìn người a, tư thế thật cổ quái. Viên Lượng Thác nghe lời này quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Điển bốn ánh mắt đối lập. Đế tử Viên Lượng Thác cảm xúc tiêu cực giá trị 299. Không cần phải để ý đến hắn, người này tinh thần có chút vấn đề. Viên Lượng Thác đơn giản bất lực đầu đen ra uống, hắn lôi kéo Viên Lệ bọn người đi nhanh hơn một chút, kết quả bọn hắn một nhanh Lý điển cũng nhanh. Lý điển cũng không cần phải cứ cùng viên lượng thắc mặt đối mặt, hắn chỉ cần nhìn lấy bên kia phương hướng liền tốt, cho nên suyết ở phía sau cũng không có quan hệ gì. Lữ thụ theo ở phía sau một mực nín cười, hiểu lầm kia đã làm lớn chuyện A, lao thiết. Hắn ngược lại là đối với chuyện này vui thấy kỳ thành, ước gì hai người này một mực vừa sung dưới, vẹn vẹn cả ngày hôm nay liền thành công thu được hơn hai vạn cảm xúc tiêu cực giá trị, cái này nếu là một đường đi qua. Chính mình chẳng phải là muốn thắp sáng toàn bộ tầng thứ hai tinh vân. Mạnh vô địch ra. Đương nhiên, lữ thụ vô cùng rõ ràng, cái này loại cảm xúc tiêu cực giá trị nào có giải lừa đạo lý. Bất quá đối với lữ thụ cái này loại sẽ sinh hoạt người, đương nhiên là có thể lừa một điểm là một điểm. Bọn hắn đi theo hướng dẫn du lịch tham quan toàn bộ tháp nhị tự, tháp nhị tự viện rửa vào núi thế kiến trúc, từ đông đảo cung điện, trải qua đường, phật tháp, tăng xá mấy người tạo thành, bố cục nghiêm cẩn, kiến trúc Nga Kim Bích Huy n khí thế rộng rãi. Lữ thụ, chúng ta qua bên kia nhìn xem, Lữ tiểu ngư chỉ cách đó không xa một tòa kim bích huy hoàng cung điện nói rằng, Lữ thụ nâng ánh mắt nhìn lại, tòa kia kim điện toàn bộ nóc nhà đều phản phất từ hoàng kim lát hành. Nhưng vào đúng lúc này, khi Lữ thụ cùng Lữ tiểu ngư đi và ở vào cả tòa tự miếu chính bên trong đại kim ngói điện lúc, Lữ thụ liếc nhìn lại, đây là nặng mái hiên nhà nghỉ núi thức kim đỉnh, lại tại mái hiên nhà trên miệng hạ trang sức mạ vàng mây đầu, tích thủy liên biện Bầy sóng lưng trang bị bảo tháp cùng một đối với hỏa diễm trưởng. Bốn góc sắc đặt kim cương bộ thú cùng trung đồng. Tầng dưới chốt vì lưu ly tường gạch vách tường, tầng hai là bên cạnh ngay tường dấu cửa sổ, đột xuất kim sắc phạn văn bảo kính, chính diện hàng cột dùng dấu thảm bà khỏa. Phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức chạm mặt tới, lư thụ nhất thời hoàng hốt bắt đầu, lại phản phất đưa thân vào hơn trăm năm trước. Ngay tại lúc bọn hắn thân ở trong đó một khắc này, bên người chuyển trải qua ống vậy mà không gió mà bay bắt đầu, càng chuyển càng nhanh. Mà mái cong bốn góc bên trên bộ thú lại bắt đầu phát ra ông ông rung động thanh âm, huy nghiêm mà trăng nghiêm. Lúc này một vị người khoác hồng bào nhà sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ điện bên trong bước nhanh đi ra, hắn đứng ở trước điện trên đất trống về trước nhìn về phía mái hiên nhà góc bộ thú, sau đó nhìn lấy xoay nhanh chuyển trải qua ống bên trong hai huynh muội một mặt ngưng trọng. Trước điện không khí ngưng thực như nước, song phương đều không nói gì, trên thực tế song phương đều không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối với vu bất minh tình huống sự tình lữ thụ phản ứng đầu tiên đúng vậy đối với lữ tiểu ngư nói ra, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Lữ tiểu ngư lung lay đầu, ta không đi, ta không phải vương hữu Lữ tiểu ngư tu hành là vì cái gì, không chính là vì cùng lữ thụ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu à, không phải vậy tu hành đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà nhà sư đã mở miệng, không thể đi. Các ngươi nhất định phải chờ nhân ba thiết dạo chơi trở về. Lữ thụ nhữ lông mẩy. Nhân ba thiết chẳng phải là sống Phật ý tứ sao. Nói thật hắn đối với tôn giáo cũng không phải là quá rõ. Ban đầu ở đạo nguyên ban vừa nhập học hắn bù lại một hồi phương diện này tri thức. Nhưng mà những cái kia quẩn quẩn như biển lượng tin tức vẫn có chút để hắn không chịu được nổi. Về sau dứt khoát cũng liền là lướt qua liền thôi. Cũng không có quá nhiều xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là mình cùng Lữ Tiểu Ngư tại sao phải ở chỗ này chờ đối phương trở về. Bọn hắn là tự do thân. Người nói đi liền có thể đi. Người nói lưu liền có thể lưu Dựa vào cái gì? Nếu là đối phương muốn mạnh mẽ lưu bọn hắn lại, dù là cái này tháp nhị tự bên trong có cấp C trở lên người tu hành, lữ thụ không thể nói trước cũng phải xông đi ra. Nhưng mà nhà sư gặp lữ thụ ngưng lông mày lúc liền cảm giác mình ngữ khí không đúng, lập tức chắp tay trước ngực nói, ta cũng không có ác ý, chỉ là chuyện hôm nay quá mức kỳ quạc, cho nên muốn mấy người nhân bà thiết trở về khuyên. Lữ thụ nghe đối phương nói như vậy liền buông lỏng mấy phần, chúng ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra cùng đoàn du lịch khẳng định không thể lưu tại nơi này, cho nên thứ lỗi. Xây chùa đến nay chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, nói không chừng hai vị trên người có cái gì nghiệp chướng quấn thân cho nên mới dẫn đến loại chuyện này xảy ra, nếu thật là nếu như vậy, hai vị mấy người nhân ba thiết trở về đối với các người cũng là có chỗ tốt, nhà sư chắp tay trước ngực giải thích, ta tuyệt vô ác ý, hơn nữa mời hai vị tin tưởng tháp nhị tự đối với hai vị cũng tuyệt vô ác ý. Lữ thụ lung lay đầu, ta sinh sống 17 năm tuy nhiên chưa từng làm quá thật tốt sự tình, Nhưng chuyện xấu cũng không coi là nhiều, làm việc bình tĩnh mà xem xét ta xứng đáng lương tâm của mình, từ đâu tới nghiệp chướng Đã không có nghiệp chướng cũng liền không cần ai mở ra giải, ta cũng không tin kiếp trước nay sinh, cáo tử. Dứt lời, hắn nắm lư tiểu ngư tay xoay người rời đi, nơi này dù sao cũng là đối phương sân nhà, nếu là đối phương ép ở lại lời nói chính mình khẳng định không vui, nhưng đối phương cũng không phải là kiên quyết như vậy, khẳng định vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tuy nhiên hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thêm bắt đầu tuyệt đối cùng cấp C có sức liều mạng, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng, lớn như vậy trong chỗ miếu, đến cùng có mấy cái cấp CA. Lại nói Thiên La Địa Võng đều không đem nơi này đặt vào phạm vi thống trị tất nhiên là có nhất định nguyên nhân, Lữ Thụ chính mình không cần thiết nhàn dỗi không chuyện gì cùng người khác làm to chuyện. Nhà sư tại sau lưng gấp nói, hai vị không cần nhiều tâm, cũng không nhất định là nghiệp chướng vạn nhất cùng ta Phật Lưu Duyên đâu. Vô Duyên, Cáo Tử. Lữ thụ lúc ấy liền mặt đen lên, thân mẹ nó hưu duyên, chính mình thật thích phía ngoài thế gian phổn hoa đầu tốt ta. Nhà sư ở phía sau muốn giữ lại hai người, nhưng gặp hai người đi ý kiên quyết, chỉ là há to miệng lại không nói gì đi ra. Hắn nghi hoặc nhìn trước điện hai bên trong chuyển trải qua ống, lại đối phương xuất bọc hậu chậm rãi ngừng lại, liền ngay cả mái hiên nhà góc bộ thú cũng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Phản phất hết thể đều chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn chỉ có thể đến suất một cái kết luận, đây hết thể dị tượng xác thực cùng huynh muội có quan hệ Chỉ là đến cùng cùng vị kia ca ca có quan hệ, vẫn là cùng mội mội có quan hệ, nhà sư cũng vô pháp xác định. Chỉ có thể chờ đợi nhân ba thiết dạo chơi về đến rồi. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư tay đi ở trở về hàng trên đường, lữ tiểu ngư hiếu kỳ nhất đầu hỏi, lữ thụ, hắn nói nghiệp chướng là có ý gì? Nói đơn giản một chút, đúng vậy tội ác, lữ thụ cảm giác có chút không hiểu đấu, bất quá hắn không phải cũng đã nói nha, không nhất định là nghiệp chướng hai ta lại không có đã làm gì chuyện xấu, cho nên hẳn là chuyện tốt. Lưu Thụ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xuất ra A. Lưu Tiểu Ngư dừng bước lại nghiêm túc nhìn lấy Lưu Thụ nói rằng. Thân mẹ nó xuất ra, ta là cái loại người này sao? Lưu Thụ dở khóc dở cười. 230, không cần ai đến cứu vãn. Lưu Thụ, vừa rồi cái kia là tốt người hay là người xấu A. Lưu Tiểu Ngư không hiểu. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta còn thực sự không có cách nào đánh giá. Ta duy nhất có thể xác nhận là, hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Lưu Thụ. Lữ tiểu ngư nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi nếu là cùng hắn một đường, ngươi liền xong rồi. Lữ thụ đi ra đại kim ngói điện lúc còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, hắn luôn cảm thấy những cái kia mái hiên nhà sừng bên trên bộ thú đối với hắn có không tên địch ý, nhưng đây cũng là vì cái gì đây. Chính mình từ trước đến nay là không thẹn với lương tâm, coi như gây sự tình, cũng đều là người khác trọc chính mình, hắn mới lớn làm đặc biệt làm. Cho tới bây giờ đều không ăn trộm không đoạn. Toàn dựa vào chính mình nỗ lực đến nuôi sống chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư, trước 17 qua tuổi lại khổ lại mệt mỏi cũng không có thấy các ngươi đến giúp đỡ một chút thần mã. Các ngươi lại dựa vào cái gì, đối với ta có định ý? Nếu như nói chính mình thật nghiệp chướng quân thân, cái kia cũng không cần ai đến trưởng cứu mình. Vốn là mang theo đẹp hảo tâm tình đến tham quan tháp nhĩ tự, kết quả bởi vì loại chuyện này ngược lại làm cho Lữ Thụ có chút bài xích tiếp tục đi thăm. Lữ Thụ có thể cảm nhận được vừa rồi vị kia tăng trên thân người năng lượng ba động. Đại khái ở cấp D chung kỳ trái phải, quả nhiên như chính mình tưởng tượng như thế, tòa này trong chùa miếu quả nhiên là có người tu hành, chỉ là không biết rõ đối phương trong miệng vị tiêu nhân ba thiết là cái gì mức độ. Không phải là cái cấp B đại tu hành giả A. Hắn quay người nắm lữ tiểu ngư tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến, lúc này còn lại du khách đã từ địa phương khác tham quan đi ra, vương thử ly cao hứng bừng bừng ngoắc cùng bọn hắn chào hỏi, cây nhỏ cá nhỏ, các ngươi vừa rồi đi đâu? Ách, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Lữ thụ cười giải thích nói, sự tình gì cao hứng như vậy? Bên trong có vị đại sư nhìn thấy ta nói, ta nay năm nhất định có thể tâm tưởng sự thành, vương thử ly cười nói nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, thắp nhi tự còn có loại nghiệp vụ này sao? Làm sao chưa nghe nói qua đây? Vương thử ly gặp hắn biểu lộ liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, người ta không lấy tiền, đúng vậy thuận miệng nói, người khác hỏi hắn hắn đều không để ý, ta cảm thấy rất đáng tin cậy a Ngao, lữ thủ gật gật đầu, vậy người nay năm tâm nguyện là cái gì? Vương thử ly nhìn hắn một cái, kata Lúc này viên lượng thác mấy người cũng từ bên trong đi ra, mà lý điển liền theo sát phía sau, ánh mắt cơ bản liền chăm chú nhìn chầm chầm viên lượng thác sau lưng, thỉnh thoảng nặn một cái chính mình đau sát cổ. Lữ thụ nết miệng cười một tiếng, xem ra vừa rồi trong nhà vệ sinh xoay đầu ngũ Liên đã cho con hàng này làm sợ a Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu có phải hay không, bán hồ lô liền bán hồ lô, coi như ngươi nói đặc điểm của nó cũng chưa chắc thật sự bán không được Hơn nữa cố chủ tìm tới cửa ngươi trực tiếp giở trò, cái này loại thói quen thực tỉnh phi thường không tốt. Trên thực tế Lữ Thụ trước đó liền nghe Lý Thúc nói qua, đại bộ phận khách giang hồ người đều sẽ từ từ tâm ngoan thủ lạnh bắt đầu, hoặc là đúng vậy cáo giả, không phải vậy căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện tại Lữ Thụ được chứng kiến Lý điển dạng này tuyển thủ, mới coi là có rõ ràng trải nghiệm. Lý điển trong lòng có một luồng lệ khí, cái này mẹ nó chính mình luôn nhìn chằm chằm đối phương cũng không phải sự tình a, bây giờ còn có thể nhìn chằm chằm kia buổi tối phân phòng ngủ làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng viên lượng thác hảo hảo câu thông một chút. Tư lăn lộn giang hồ nhiều như vậy năm, muốn nói thật giết người, kỳ thực lý điển cũng thật không dám, dù sao hiện tại hòa bình niên đại lại là pháp chế xã hội, cái kia loại một lời không hợp liền đoạt tính mạng người phần tử phạm tội kỳ thật vẫn là số ít, loại chuyện giết người này ở 890 thời đại vẫn còn tương đối nhiều, nhưng bây giờ thật rất ít đi. Hơn nữa, lý điển đời này một người đều chưa từng giết, xử lý chuyện tư duy cơ bản liền sẽ không hướng bên kia nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là có chút nghi hoặc, cái này gọi là viên lượng thác đạo nguyên ban học sinh, liền nhất định phải cùng chính mình lưỡng bại câu thương à Lý điển một mặt phiền muộn nhìn một cái sắc trời, khoảng cách trời đen còn có 5, 6 tiếng, nhất định phải ở 5, 6 tiếng chi bên trong thử nghiệm giải quyết vấn đề này. Ngay tại lúc hắn nhấc đầu trong nháy mắt. Một tiếng vang giòn khiến cho người bên cạnh đều chuyển đầu nhìn hắn. T. Lý điển hít một hơi lánh khí. Hắn đau nước mắt đều kém chút rơi đi ra, mẹ nó. Cái gì hoa giải, cái gì câu thông, vô nghĩa. Lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, tám bi bi. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Điển vừa mới chính trở về đầu bắt đầu điên cuồng ma quỷ bắt đầu. Lữ thụ đứng ở góc độ bị lệnh cực kỳ nhỏ phương vị không ngừng đọc lấy Lý Điển tên. Tất cả mọi người mộng bức, đây là bị kinh phong còn là thế nào. Viên lượng thắt một mặt mộng bức, hắn phiền người này rất lâu. Nhìn thấy đối phương cái dạng này vô ý thức hô nói, triệu tứ, là người sao triệu tứ. Đế từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Viên lượng thác vừa mới chuẩn bị mở miệng, lữ thụ liền ngừng lại, không phải vậy liền để Lý Điển nhìn xuất đầu mối A. Kết quả là là, giữa trưa ăn cơm xong về sau, viên lượng thác đều không ngừng đang đi về lúc gờ, lữ thụ xem chừng 1 giờ trái phải thời gian, viên lượng thác sợ là đi nhà xí được 6, 7 lần, cho dù là người tu hành thể chất cũng có chút hư A. Lúc đó lưu thụ liền có chút kinh hãi, hắn đúng là không thấy rõ ràng lý điển lúc nào cho viên lượng thác hạ thuốc sổ, hơn nữa cái này thuốc sổ cũng tới quá mánh liệt một điểm đi. May chính mình là giá họa cho người khác, không phải vậy đi nhà cầu há không phải mình. Hôm nay vẹn vẹn nửa ngày, chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập lại đột phá một vạn đại quan, hướng phía thắp sáng tầng thứ 2 sau cùng 32 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị bước vào một bước nhỏ, còn kém 25 vạn. Từ khi đi ra du lịch về sau lữ thụ liền không có cách nào ban đêm tu hành, thật sự là ngay trước lữ tiểu ngư mặt không có cách nào mở miệng hát ngôi sao nhỏ. Lữ tiểu ngư con hàng này, lữ thụ đương nhiên là hiểu rõ nhất, nếu để cho nàng biết mình đến hát ngôi sao nhỏ mới có thể tu hành, sợ là đến cười chính mình hơn một năm. Đêm qua lữ tiểu ngư còn hỏi đâu, lữ thụ, ngươi cũng không cần mỗi ngày tu hành sao. Ngủ liền có thể. Lữ thụ mặt không đỏ tim không đập nói ra, đương nhiên, ta là ngươi ca ca à. Làm sao lại so ngươi yếu đầu ta cũng không cần tu hành, ngủ là có thể. Lữ tiểu ngư hồ nghi nhìn hắn một cái, vậy ngươi bình thường nửa đêm ở nhà của ngươi chơi đùa cái gì đâu. Ta. Lữ thụ trẹn họng một chút, ta nhìn diễn đàn a nắm giữ trực tiếp tin tức, hơn nữa muốn cùng trong diễn đàn người giả mạo người quen không phải nha Ngao, lữ tiểu ngư gật gật đầu, dạng này a Mỗi khi lữ tiểu ngư thời điểm gật đầu, tiểu hung hứa ngay tại nàng đầu trên đỉnh đi theo lắc nha lắc. Chờ lữ tiểu ngư không còn quan tâm vấn đề này về sau lữ thủ mới thở phào nhẹ nhõm, khi ca ca quyền uy kem chút liền bị dao động. Viên lượng thác giữa chưa kéo bụng, giữa chưa sau khi ăn cơm chưa xong toàn bộ đoàn đội hành trình liền nhận lấy ảnh hưởng, bên trong 3 xe đi trên đường, thỉnh thoảng liền phải cho hắn dừng xe để hắn đi nhà xí đi. Cái này nếu là cái kia loại mang về đút cờ hào hoa xe buýt còn dễ nói, đáng tiếc cái này bên trong ba xe bản thân liền rất đơn sơ. 231. Người giả bị đụng. Viên lượng thác kéo vài chục lần về sau rốt cục nhịn không được, chỉ hướng dẫn du lịch liền bắt đầu phun, các ngươi công ty du lịch An bài bữa trưa có phải hay không có vấn đề, không phải vậy ta một cái đạo nguyên ban người tu hành làm sao lại tiêu chạy kéo thành cái dạng này. Vương đạo cũng có chút toan, tất cả mọi người ăn, đều vô sự, liền ngươi có việc, cái này có thể là chúng ta bữa trưa vấn đề sao. Viên lượng thác nghĩ lại một muốn, là chuyện như vậy a Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu hòa tử. Ngươi đến cùng có được hay không, muốn không chính ngươi tìm xe về thị khu A. Có bác gái không vui, ngươi chuyến này lội kéo chúng ta đợi không nổi A, không thể bởi vì một mình ngươi làm trễ lại chúng ta hơn 20 người hành trình đúng hay không. Muốn không, ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Vương đạo thăm dò nói, không cần. Viên lượng thắt một tiếng cự tuyệt, quay đầu liền bắt đầu đổi bác gái, thế nào, liền ngươi bỏ tiền, ta liền không có bỏ tiền. Ngươi nói để cho ta đi liền để ta đi A. Ngươi tiểu tử này làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Bác gái phẫn nộ. Ngươi là ai trưởng bối A? Ta biết ngươi là ai sao? Viên lượng thắc mặt đen lên. Kỳ thực lữ thụ ban đầu ở trên xe lửa liền biết rõ viên lượng thắc con hàng này bản thân cũng không phải là cái gì người có tư cách. Ngươi để hắn nhìn chung mọi người cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hắn muốn thật có cái này loại lễ phép, lữ thủ cũng sẽ không cùng hắn vừa mới đợt chính diện. Nhưng mà bác gái loại sinh vật này rõ ràng đúng vậy ngươi hoành thời điểm ta so ngươi còn hoành. Cái gì đạo nguyên ban không đạo nguyên ban, nói cho ngươi vung sắc mặt vậy tuyệt đối một chút cũng nghiêm túc. Viên lượng thác còn không nói lời nào đâu, đồng nhiên một cái bác gái liền nằm ở bên trong ba xe hành lang bên trên, đạo nguyên ban học sinh đánh người, ôi, đau chết mất. Viên lượng thác, ba. Cái này thế nào còn người giả bị đụng đâu. Đây là ăn kem kiến thức thua thì ta. Cuối cùng vẫn là vương đạo nói hết lời cho khuyên đủ, mọi người thương lượng một chút, chính tốt đến mức có thể thưởng thức cây cải dầu hoa địa phương. Mọi người ven đường nghỉ ngơi một giờ, cho viên lượng thắc một giờ điều chỉnh thời gian, nếu như hắn tiêu chạy còn không có tốt chuyện vậy trước tiên tiến hắn đi huyện thành bệnh viện, sau đó những người khác tiếp tục xuất phát. Nói thật vương đạo cũng phi thường lo lắng viên lượng thác ở đoàn đội của hắn lý dạ hư thoát, đến lúc đó đối phương trực tiếp cáo hắn, hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Lữ thụ ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao đúng vậy đi ra chơi nhà, cùng đoàn du lịch phần lớn thời gian đúng vậy lên xe ngủ xuống xe đi nhà xí. Căn bản là không có cơ hội thưởng thức xuôi theo đường phong cảnh. Lần này dừng xe đến, vừa vặn mang theo Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh bốn phía đi bộ một chút. Lữ Thụ sau khi xuống xe phát hiện, lý điện con hàng này vậy mà như là hòn vọng phu đồng dạng lặng lặng đứng lặng ở bên đường, nhìn qua viên lượng thác đi nhà cầu phương hướng. Cứ như vậy nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, thẳng đến hắn theo thời gian dòng chạy hóa thành pho tượng hoặc là hạt bụi. Khu khu, Lữ Thụ nghĩ xa. Nói thật cái này lão giang hồ ra tay có chút hung ác, viên lượng thác tiêu chạy kéo thành cái dạng này, cái kia cũng không phải bình thường nhất cả trứng. Lúc này, thanh châu điền dã ở giữa đường tựa như là trực tiếp thông hướng đường chân trời cùng trời xanh đụng vào nhau địa phương, như cùng một cái thiên lộ. Cây cải dầu hoa điền dã rộng lớn như hoàng lục tướng quét hải dương, thanh tịnh mà sảng khoái. Mỗi lần gió nhẹ thổi tới thời điểm, liền sẽ ở cây cải dầu vườn hoa bên trong cuốn lên nhỏ xíu gần sóng, rung động lòng người. Bác gái nhóm chính đang điên cuồng chụp ảnh mà vương thử ly bọn người thì là phiền phức tài xế trương sư phó đem thả hành lý thùng xe mở ra, đúng là từ hành lý của mình trong dương cầm ra ủ cụ cù lập cùng kèn ác Monica. Ba cô gái liền dứt khoát ngồi ở dương hành lý của mình bên trên, vương thử ly ôm một thanh nho nhỏ ủ cù lẹo, hai vị khác thổi kèn ác Monica. Rõ ràng là bị làm trễ ngại hành trình, kết quả bọn hắn lại không có nửa điểm tức giận bộ dáng, ngược lại là phi thường hưởng thụ cái này một giờ nghỉ ngơi thời gian. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư đứng ở cách đó không xa lẳng lạc nhìn, hắn người sinh phần lớn thời gian đều ở vì mình sinh tồn mà bốn ba, có rất ít thời gian yên tĩnh hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chưa từng có cái nào một khắc lữ thụ dám thật nói mình có thể bưng lỏng, hắn làm nhất ra chi chủ mỗi ngày nghĩ càng nhiều chuyện hơn chính là, tương lai nên làm cái gì. Lúc này vương thử cách các nàng hát một chức la đại hữu đồng năm vừa mới kết thúc, vương thử ly hướng lữ thụ vây tay, cây nhỏ, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút mấy vị này đạo nguyên ban đồng học Ngươi không phải muốn gia nhập Đạo Nguyên Ban à? Nói không chừng bọn hắn có thể cho ngươi truyền thụ điểm thiếu môn. Viên Lệ bọn người vốn là vây quanh ở Vương Thử Cách bên cạnh bọn họ, bọn hắn phát hiện Vương Thử Ly cô gái này giống như khí chàng rất mạnh mẽ, bình thường học sinh đối mặt bọn hắn những này Đạo Nguyên Ban đều sẽ theo bản năng yếu thế một chút, nhưng mà Vương Thử Ly không giống nhau. Thế nhưng là lúc này bọn hắn nghe được Vương Thử Ly, vô ý thức chuyển đầu xoay đi qua nhìn nàng ở chào hỏi ai đây, khi bọn hắn thấy rõ ràng lư thụ thân ảnh lúc sắc mặt lập tức cổ quái bắt đầu. Đại tỷ, ngươi không phải đang đùa tai nhóm A. Chúng ta cho người ta truyền thụ kinh nghiệm. Chúng ta con mẹ nó muốn hỏi một chút người ta có thể hay không trong âm thầm truyền thụ động huyền thiên đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Một là thiên la địa võng bên trong liên quan tới công pháp quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa truyền công là cần đặc biệt công pháp. Quang học sẽ động huyền thiên nhưng truyền không được. Hay là mọi người ngay từ đầu đều có mâu thuẫn gây rất không thoải mái. Hiện tại càng không có ý tứ há mổn. Học sinh đâu chính là như vậy Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Tối thiểu so tu hành trọng yếu. Lại nói một cặp tình nhân khác đối với viên lượng thắc cũng rất bất mãn, kỳ thực bọn hắn cũng cảm thấy ở trên xe lửa chiếm người khác chỗ ngồi, có người đến liền phải cho người ta nhường chỗ đây là lẽ thường à, cũng là giáo dưỡng. Hơn nữa làm thành như vậy, trực tiếp đánh mất một cái trên đường đi có thể cung cấp thá thiên tài giao lưu tu hành tâm đắc cơ hội. Ở sở hữu đạo nguyên ban học sinh khái niệm bên trong, Những cái kêu cấp A tư chất thiên tài ngày sau tất nhiên trở thành thiên la địa vong bên trong lão đại, hiện tại một cái thành thị đều chưa hẳn có thể xuất một cái cấp tha thiên tài, tương lai toàn bộ thiên la địa vong bên trong mới có bao nhiêu. Vạn nhất mọi người về sau ở thiên la địa vong bên trong công tác, kết quả người ta thành cấp trên của mình làm sao bây giờ? Cái này không phải là không có khả năng A. Vừa rồi bọn hắn cùng Vương Thử Ly nói khoác chính mình đạo nguyên ban nhiều mãnh liệt nhiều mãnh liệt, kết quả hiện tại tới cái mạnh hơn, bọn hắn theo bản năng liền vào miệng. Chúng ta nào có tư cách dạy người ta a Viên lị hê hẩm nói ra, người ta thế nhưng là thiên tài. Vương thử ly sửng sốt một chút, dọc theo con đường này chưa thấy qua sòng phương hô động A làm sao nghe bắt đầu giống như là có thù đâu. Viên lị câu nói này nghe vào không rõ tình huống vương thử ly trong lỗ thai, tựa như là châm chọc đồng dạng. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư đi tới vui vẻ cười nói, ngươi liền khác quan tâm ta sự tình á. Áo, vương thử ly gật gật đầu, chuyển đầu đối với viên lị bọn hắn cười nói, ha ha. Vậy chúng ta cùng lữ thụ bọn hắn trước tâm sự, các ngươi hẳn là cần tu hành A vậy chúng ta sẽ trở ngại các ngươi thời gian. Ở trong ấn tượng của nàng lữ thụ cùng lữ tiểu ngư là một đôi rất không tệ huynh muội cho nên nàng gặp song phương có mâu thuẫn, lập tức liền cờ xí rõ ràng đứng đội lữ thụ cùng lữ tiểu ngư, không có nửa phần do dự. 232. Đại đạo độc hành Đã vương thử ly hạ lệnh chục khách, viên lị ba người bọn họ cũng không tiện cưỡng ép lưu lại, chỉ có thể tức giận quay người rời đi. Muốn thả trước kia bọn hắn khẳng định là muốn phát cáo, nhưng là lữ thụ ở chỗ này bọn hắn lại đánh không lại, tại bọn họ trong ấn tượng lữ thụ tối thiểu là cấp D láo đại A, bốn cái cấp E sơ kỳ cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể đánh được. Đạo lý rất đơn giản, thiên la địa vong bên trong, cấp D trở lên người tu hành liền bắt đầu chuyển thụ chân chính đạo pháp, không chỉ có sẽ phối tóc chế tạo trường kiếm dùng để thu nạp ở trong người luyện hóa bản mệnh tâm kiếm, hơn nữa sẽ tùy thân phối tóc hai tấm thần hành phụ chú Lữ thụ nếu thật là chơi mệnh cùng bọn hắn đánh một trầu, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Trước đó lữ thụ hiếu kỳ hỏi qua lý Lao Gia Tử, thiên la địa vong cái này phối phát trường kiếm rõ ràng chất lượng cũng không được tốt lắm A cái kia cầm những vật này luyện chế thành bản mệnh tâm kiếm, chẳng phải là về sau đều không cách nào dùng tốt hơn pháp khí linh khí. Lao Gia Tử giải thích là, đây chỉ là lấy hình luyện thai, khi trường kiếm hóa thành kiếm thai về sau, mình có thể gia nhập còn lại chất liệu tiến hành luyện hóa cũng có thể lựa chọn nó kiếm của hắn tiếp tục luyện hóa. Bọn hắn cái này một mạch luyện là ý kiếm, cuối cùng muốn lấy vạn vật làm kiếm. Mà Thiên La Địa vòng thủ đoạn tựa như là đang ăn kiếm, một thanh kiếm luyện qua kiếm thai đã thành, liền có thể tiếp tục ăn những vật khác, lấy loại thủ đoạn này để đạt tới không ngừng trưởng thành mục đích. Nói lời này lúc lão gia tử còn hơi xúc động, thạch học tấn quả nhiên là đại tài, tương lai có thể đạt tới thành tựu ra sao thật rất khó nói. Lữ thụ lúc ấy liền có chút nản lâu năm. Con hàng này không phải là không thể tu hành à, sao là tương lai thành tựu a Nhưng mà đối với điểm này, Lào Gia Tử cũng không có giải thích quá nhiều, tựa hồ hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Lý huyền nhất thở dài, ngươi nói cái này tu hành đường là như thế nào bị đi ra. Cái thứ nhất người tu hành là làm sao biết rõ đầu này đường đi đến thông. Lữ thụ không rõ, cái thứ nhất người tu hành, không có có thể mượn dám công pháp A Có lẽ cái thứ nhất người tu hành phải tiếp nhận mọi người chỉ trích. Ở tất cả mọi người nói này đường không thông tình huống dưới trật vật đạp suất mỗi một bước. Vô luận bùi gai, phong tuyết, cánh đồng bắt ngát, đều kiên định tiến lên, cuối cùng mới có thể đem đầu này đường cho đi tới. Lý huyền nhất lúc ấy nói ra, thạch học tấn người này có đại tài, hiện tại tu hành giới quá truy cầu tư chất, không có tư chất liền không có leo lên mây xanh khả năng, mà hắn không có tư chất, liền muốn vì không có tư chất nhân loại đi ra một đầu mới đường đi ra. Lỗ tấn tiên sinh nói qua, hy vọng là bản không quan trọng có. Không quan trọng không, cái này chính như trên đất đường. Kỳ thực, mặt đất vốn không có đường, đi nhiều người, cũng liền trở thành đường. Nói đến đây, Lý Huyền nhất dừng lại một chút, đây thật là lỗ tấn tiên sinh nói. Lữ thụ gật gật đầu, nhưng hắn đầu này đường làm như thế nào đi đâu, hắn bây giờ không phải là không có ở tu hành sao. Hắn muốn quán thông thích đạo nho tam giáo, chính là muốn thông qua cái này tam giáo đi thăm dõi thế giới bản chất, thách học tấn nói qua, làm ngươi hiểu rõ thế giới bản chất về sau. Không có đạo lý sẽ không đi vận dụng hắn, lý huyền nhất xuất hiện vẻ hối ức, hắn lúc nói những lời này phi thường đương nhiên bộ ráng, phản phất trên thế giới đạo lý liền bốn nên như vậy. Nhưng mà đầu này đường là cô độc, lữ thụ chầm tư, làm ngươi môi đạp suốt một bước, bên người giấu chân liền sẽ càng ngày càng ít. Làm ngươi xuyên qua núi đổi, điền dã dòng sông, tuyết sống lưng, rừng rậm, làm ngươi làm một cái khai thác giả đi đi ra mỗi một bước lúc, bên người đồng hành người đem sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến không có một ai. Sau đó là ngươi quay đầu lúc, theo lại không người đồng hành, lại khả năng nhiều rất nhiều tùy tùng. Tựa như là nhân loại lần thứ nhất đặt chân mặt trăng đồng dạng, ảm sất dòng trên mặt trăng đi ra mỗi một bước, đều là người khác chưa từng đi qua. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được thạch học tấn người này hình tượng tựa như một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm vào trong đầu của mình, từ đó cũng không còn cách nào coi nhẹ. Mặc kệ đối phương có thể hay không đem đầu này đường đi tới, cái này loại tinh thần đều đáng giá lữ thụ kính sợ. Tuy nhiên Lữ Thủ nhất định là không có cách nào chơi như vậy, hắn đường đúng vậy đem sao trời treo đầy tinh độ, làm cho cả tinh độ sáng chói như ban ngày. Vương thử Ly cười nhìn về phía Lữ Thủ, ngươi cùng bọn hắn làm sao phát sinh mâu thuẫn a? "Áo, ở trên xe lửa bọn hắn ngồi ở dưới mặt ta chải, chúng ta lên xe thời điểm bọn hắn đang đánh bài, ta nói lên đến một chút, bọn hắn không nổi tới." Liên như vậy lớn một chút thí sự, Lữ Thủ cũng không có gạn, loại chuyện này không có gì to tát, quá trình cụ thể cũng là không cần nói tỉ mỉ. Vương Thử Ly gật gật đầu, đạo nguyên ban rất đáng gồm sao. Liền có thể chiếm người khác châu ngồi. Lữ thụ sau khi nghe, thoáng có chút xấu hổ A chính mình cũng là đạo nguyên ban học sinh. Tuy nhiên không có việc gì, chỉ nghe Vương Thử Ly nói ra, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút ta trường học mấy cái kia đi đạo nguyên ban, xem bọn hắn có cái gì khiếu môn có thể dạy cho ngươi, nói không chừng ngươi cũng có thể tiến đạo nguyên ban đầu đúng hay không. Ở Vương Thử Ly xem ra, Trước đó lưu thụ rất nhiều chi tiết giống như đều là muốn vào nhưng không được tiến ráng vẻ cho nên nàng liền nhiệt tâm muốn giúp chuyện này. Lữ thụ ngược lại là cảm thấy cái này vương thử ly làm việc giống như rất đại khí, tuy nhiên hảo ý của người khác hắn cũng không cần thiết không phải cự tuyệt, đường đi về sau mọi người liền thiên nam địa bắc, cả một đời còn có thể lại gặp một lần đều chưa hẳn đâu, làm gì quá thật chứ. Mà lại nói lời nói thật, lữ thụ cũng không cần tiến vào đạo nguyên ban khiếu môn A, chính mình đây không phải ở bên trong đâu nha. Chỉ là hiện tại đã không có cách nào giải thích. Lại nói thiên la địa vong đối với tư cách vẫn là đem không rất nghiêm khắc. Lúc trước nếu không phải Lý Huyền nhất hỗ trợ đổi Lữ Tiểu Ngư ấu nghiệm, mình bây giờ còn tại sâu đây. Vương thử ly lệnh ra cái đầu, sơi tóc ở bên thai lượn lờ phiêu diêu. Lữ thụ, ngươi biết ca hát sao? Sẽ không, Lữ thụ lung lay đầu. Hắn sẽ, Lữ Tiểu Ngư kiên định nói ra, ta đã nghe qua hắn hát ngồi sao nhỏ. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, gian phòng cách thơm hiệu quả kém như vậy hả? Cái này đều có thể nghe được. Lữ thụ kiên quyết nói, ta không có hát qua, ngươi nghe lầm. Ha ha, Lữ tiểu ngư cười lạnh, nàng gần nhất đã thăm dò Lữ thụ rất nhiều lần. Kết quả giá hỏa này đúng vậy chết không chịu thừa nhận. Lúc này viên lượng thác kéo quần lên từ cây cải dầu vườn hoa bên trong đi tới, đối diện liền đụng phải lý điện. Viên lượng thác tâm lý giật mình, hắn theo lý điện ánh mắt nhìn lại, đây không phải đúng là mình ngồi sổm quý danh phương hướng à, khó nói con hàng này vừa rồi một mực đang nhìn mình. Ngoa tào. Viên lượng thác phía sau lông tơ đều nổ đi lên Lý điện một mực đang phòng bị viên lượng thác sử dụng xoay đầu hồ lô Kết nếu như đối phương một lần đều vô dụng Trên thực tế lữ thụ là định dùng Nhưng mà hắn tổng không thể cũng đi cây cải dầu vườn hoa bên trong đi Vậy thì quá rõ ràng Lý điện mỉm cười nói Xem ra ngươi là dự định hòa giải Viên lượng thác nghe lúc ấy liền một mẫu bức Vốn là tiêu chạy kéo tâm phiền ý loạn Con hàng này toàn bộ hành trình đều đang quay dày chính mình Bây giờ đối phương xuất hiện lời nói chính mình càng là nghe đều nghe không hiểu lập tức trực tiếp đối tới hòa giải mẹ A. đế tử viên lượng thắc cảm xúc tiêu cực giá trị 299 đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị 499 sáng mai công chúng hào bên trên phát là đại vương tha mạng phiên ngoại tiếp theo tấm bản đồ phải đợi ngày ngàymốt mới có thể vẽ đi ra cho nên mọi người kiên nhận chờ đợi một chút A, công chúng hào biết nói chuyện khỉu tay tinh nhân nếu như là không biết rõ thấy thế nào chính bản bằng Hưu Ta cũng đã nói, ai cũng có nhìn thấy đạo bản thời điểm. Tuy nhiên mọi người có rảnh hỗ trợ điểm một cái mặt dưới kèm theo quảng cáo dừng lại 5 giây, ta liền có thể thu đến mấy mau tiền, sẽ dùng làm xuất họa cảo tiền tài đến sử dụng, mã tự không dễ cảm ơn mọi người. Đương nhiên, trở lên đều đơn thuần tự nguyện không bắt buộc, những này cũng không cách nào phát tác giả thuyết, không phải vậy đạo bản bên kia không nhìn thấy. 233, ăn Thịt Con Sóc Trạm thứ nhất tháp nhĩ tự, mà buổi chiều hành trình thì là đi vòng về sau. Xuyên qua Nhật Nguyệt núi phong cảnh khu cuối cùng đến Thanh Hải Hồ bên cạnh. Kế hoạch hành trình nội tại Thanh Hải Hồ xem mặt trời lặn cũng là rất trọng yếu một hạng, cho nên Vương Đạo nói nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm viên lượng thác một giờ, không phải vậy liền không đuổi kịp xem mặt trời lặn. Viên lượng thác người tu hành thể chất cũng rất cường đại, luôn luôn lý điển hạ thuốc sổ rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại, chỉ là cả người giống như là hư, bên trong ba xe tiếp tục chạy quá trình bên trong hắn vẫn luôn nghiêng dựa vào bạn gái Viên Lệ trên thân nghỉ ngơi. Lý điển ngoài miệng nở một nụ cười, đây chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt mà thôi, trả lại tiền là khẳng định không được. Linh thạch bên trong linh khí đã thu nạp vào trong người, nguyên bản tản ra ánh sáng nhạt linh thạch cũng biến thành phế thạch. Kỳ thực lữ thụ có chút không nghĩ ra con hàng này lực lượng đến cùng ở nơi nào. Khi bên trong ba xe chạy qua nhật nguyệt núi lúc cũng không làm dừng lại, vương đạo cầm mịp rổ phổn nói ra, bởi vì chúng ta đi đổi mặt trời lặn thời gian có hạn cho nên hôm nay tạm thời không nhìn nhật nguyệt núi phong cảnh. Đường về thời điểm chúng ta còn đem đi qua nơi này, đến lúc đó đem dẫn mọi người tham quan. Ta trước đối với nó là một chút đơn giản giới thiệu, Nhật Nguyệt núi kỳ danh tồn tại cùng Văn Thành công chúa có quan hệ. Truyền thuyết, năm đó Văn Thành công chúa khởi hành tây khứ cùng phiên thời điểm, bi thống và phần, Đường Vương bội tiễn một mặt bảo kính an nuôi nàng, muốn nàng đến hán tạng phân giới địa phương, lấy ra chiếu khán, từ trong gương liền có thể trông thấy quê hương cùng cha mẹ người thân. Trải qua gian hạnh, chuyển truyện đến Sích Lĩnh, công chúa nghị thân xuất ruột Liền lấy xuất bảo kính chiếu khán, kính bên trong hiện hiện chỉ là mình gầy gò khuôn mặt cùng tàn dương chiếu xéo hạ xích lĩnh sơn mạch, nàng lúc này mới minh bạch cha mẹ là vì giang sơn xã tắc mà lửa gạt chính mình, bi phẫn thương tâm phía dưới, đem bảo kính ném ra ngoài, quảng thành hai nửa. Vừa vặn rơi vào hai cái sần núi nhỏ bên trên, phía đông nửa khối về phía tây, chiếu đúng chỗ ngày ánh sáng tàn, phía tây nửa khối nhắm hướng đông, chiếu vào mới lên ánh trăng, nhật nguyệt núi bởi vậy gọi tên. Vương đạo lúc này mở cái cho đùa. Khi thực á tất cả mọi người minh bạch bình thường tấm gương làm sao có thể nhìn thấy xa xôi đại đường thân nhân cùng cha mẹ đâu, cho nên đây bất quá là cái truyền thuyết. Hơn nữa cổ đại gương đồng cũng không có dễ dàng như vậy ngạn nát, rất bể cũng khoảng không được hai tòa núi xa như vậy. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghe đông nhiên quay đầu nhìn Lữ Thụ, năm ngoái lễ Giáng sinh ngươi nói muốn đưa ta một chiếc gương kết quả đến bây giờ cũng không có đưa, ta đều quên hết. Lữ Thụ sừng sốt một chút, khu khụ trở về liền mua cho ngươi. Có phải hay không ta không nói, ngươi liền thật đem quên đi. Tiểu cô nương không nên quá sớm xu mỹ. Muốn đến Thanh Hải Hồ, Nhật Nguyệt núi nơi này 109 quốc lộ chính là phải qua đường, đi qua nơi này về sau lại đi một giờ, liền có thể đến Thanh Hải Hồ. Ở Thanh Hải Hồ bên cạnh xem mặt trời lặn là muốn ở nơi đó một đêm, bởi vì sáng sớm bắt đầu còn có nhìn nhật xuất hạng ngủ. Công ty du lịch đêm nay an bài rừng chân là vòng hồ công bên đường lều vài quán trọ, có phòng đơn, giữa hai người cùng ba người ở giữa thậm chí còn có thích hợp gia đình dừng chân phòng 4 người. Chờ đến Thanh Hải Hồ bên cạnh thời điểm bọn hắn mới ý thức tới, du lịch mùa thịnh vượng đến cùng là cái có ý tứ gì. Một tòa nhò nhỏ đơn sơ công xí bên trên dùng bắt mắt viết, không cần tùy chỗ đại tiểu tiện, người vi phạm tiền phạt 50 nguyên. Mà cái này nhà cầu bên ngoài bên trong đội, đã vượt qua hơn 10 m Chỉ gặp bọn họ đến Thanh Hải Hồ bên bờ, lại nhưng đã ghim lên trên trăm cái lều vải, rất nhiều người ghé qua nó bên trong đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ có du khách Còn có dân bản xứ ở bán đồ ăn cùng đồ uống xem ra mọi người đã sớm thói quen mỗi năm lúc này đại lượng du khách đến chỗ này thưởng thức nhật xuất cùng mặt trời lặn chuẩn bị đồ ăn đúng vậy ở lều vải bên trong 10 người một bàn món ăn chủng loại rất ít nhưng là phân lượng rất nhiều giấm trượt rau cải trắng mặt trắng man đầu thanh thủy nấu thịt dê thịt kho tàu thì bò. mỗi một cái đều là nội địa công ty du lịch cùng đoàn du lịch rất khó coi gặp món ngon Lữ Thụ Lữ tiểu Ngư tiểu hung hứa ba người một người cầm một cây dê xếp tại gặm Vương Thử Ly sửng sốt một chút cười nói, nhà các ngươi con sóc còn ăn thịt đâu. Tiểu hung hứa phủi nàng một chút, ha ha, ăn thịt tính là gì, ta sẽ còn làm bài tập đâu ngươi dám tin sao. Đến từ Tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. 10 người một cái bàn liền mang ý nghĩa trong công ty du lịch muốn chia hai bàn, phân bản thời điểm viên lượng thác bọn người liền rất xoắn suýt, một bên là Vương Thử Ly cùng lữ thụ bọn hắn 6 người, một bên khác thì là đại thúc bác gái nhóm. Buổi chiều người giả bị đụng sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, không thể không nói, tổ quốc lần này đại thuốc bác gái xác thực cho thanh thiếu niên nhi đồng lưu lại lớn vô cùng bóng tối. Liên lấy lạc thành tới nói, trên cơ bản trong công viên sân bóng rổ thần mã đều bị chiếm lĩnh, bọn tiểu tử đi đánh cái bóng rổ còn muốn bước lên bị đánh phong hiểm. Nói thật lữ thụ phi thường nhìn không thói quen loại hành vi này, ra ma không kính người thật sự là nhiều lắm. Bên kia trên mặt bàn bác gái nhóm đem món ăn mặn đều cho đặt tới trước mặt mình bên này. Thức ăn đây là lưu tại một bên khác, viên lượng thác nhìn lấy liền nhức cả trứng, dứt khoát cùng lữ thụ bọn hắn ngồi ở trên một cái bàn. Nhưng mà ngồi ở bên cạnh cũng không dễ dàng à, viên lượng thác bọn hắn đối mặt lữ thụ dạng này thực lực rõ ràng cao tại bọn hắn, trước đó còn có qua khúc mắc thiên la địa vòng cao thủ, rõ ràng có chút rủ rẻ. Thẳng đến bọn hắn phát hiện lữ thụ căn bản liền xem như không biết bọn hắn lúc, bầu không khí mới hơi nhẹ lòng một ít, lẫn nhau liền xem như người xa lạ tốt, tỉnh xấu hổ Vương Thử Ly nghi ngờ nhìn song phương một chút, ở có mâu thuẫn tình huống dưới rõ ràng là Đạo Nguyên Ban học sinh càng tăng mạnh hơn thế một số, vì cảm giác gì giống như cái này bốn cái Đạo Nguyên Ban học sinh có chút kiên kỵ lưu thụ đâu. Nàng phân biệt không ra loại cảm giác này đến cùng là có hay không thực, trước đó nàng còn muốn lấy nếu như đối phương gây chuyện lời nói, chính mình muốn giúp Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn cản sự tình đâu, kết quả hiện tại tốt như chính mình là quá lo lắng đồng dạng. Lữ Thụ lữ Tiểu Ngư một mặt bình tĩnh hoàn toàn không có chút nào lo lắng ngược lại viên lượng thác bọn người có chút bó tay bó chân. Vương Thử Ly cũng không phải người ngu, tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng vì cái gì, nhưng tiểu gì cũng sẽ nhìn xuất một số mánh khỏe. Nàng trong lòng có đề thăng suy đoán, nhưng đều không cách nào xác định, bởi vì lữ thủ cùng lữ tiểu ngư thật sự là cho tới bây giờ đều không biểu hiện đi ra bất kỳ dị thường. Tuy nhiên cái này đều không có gì, cho dù hai huynh muội này không có bất kỳ cái gì đặc thù thân phận, chỉ cần nàng cảm thấy vừa ý, vậy thì nguyện ý kết giao bằng hữu Không biết do vì cái gì, Vương Thử Ly luôn cảm thấy lưu thụ cùng lưu tiểu ngư trên người có loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này. Rất hấp dẫn người ta. Lý điển lẻ loi chơi trọi ngồi ở bác gái bàn kia, mắt nhìn thấy món ăn mặn chính mình đủ đều với không tới, có chút khí khổ. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, nó bên trong một đầu kinh nghiệm chính là không nên cùng bác gái cương chính mặt, thật giận, vậy thì đến âm. Lúc này, hắn trợt thấy lưu tiểu ngư bên cạnh tiểu hung hứa lúc nhãn tình sáng lên. Hiện tại đã đạp vào tu hành đường vẫn muốn cho mình làm chỉ Linh Sùng chơi đùa, nhưng là loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện ở trên thị trường Linh sủng giá cả đều cao đến bạo giạc, hắn cũng mua không nổi. Nếu có thể lừa gạt hai huynh muội này đem cái này thần dị con sóc chuyển nhượng, chẳng phải là đắc ý. Hắn la bàn nơi tay, phi thường xác định hai huynh muội này tuyệt đối không phải người tu hành, cái này liền rất tốt làm. 234, Thất tình vương thử ly. Lý điển sách ghê tiến tới lữ thụ bọn hắn một bàn này, mở miệng liền hỏi. Ta vẫn muốn thu chỉ sủng vật, các ngươi con tùng thử này bằng không? Ta nguyện ý giá cao thu. Lữ thụ nghe sướng sở, chính mình cái mông còn không có lau sạch sẽ đâu liền bắt đầu đánh tiểu hung hứa chủ ý. Hắn hứng hở mà hỏi, giá cao là giá bao nhiêu? Hai vạn khối tiền. Lý điển mở miệng nói ra, ngươi phải biết, bình thường con sóc nhưng không đáng cái giá này. Lữ thụ vui vẻ, đại huynh đệ ngươi hai vạn khối tiền liền muốn mua đi tiểu hung hứa. Ngươi đánh thắng được nó sao? ta suất 2 vạn khối tiền đem ngươi mua có được hay không? Nói thật, tiểu hung hứa an viên thứ 2 tẩy tủy quả thực sau thực lực đã lại bắt đầu tăng trưởng vững vàng từ cấp E sơ kỳ hướng trung kỳ quá độ, liền nhìn Lý Điển cái này loại vừa mới nhất cước bước vào cấp E tuyển thủ, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng tiểu hung hứa. Lữ thụ thở dài nói, đây là nhà ta tổ chuyển xuống, thật không thể bán. Lý Điển sừng sốt một chút, thân mẹ nó tổ chuyển xuống, lừa ai đó? Hắn mở miệng hỏi. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, không phải lúc nào đều có thể bán được hai vạn cái giá này ô. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, người cái này vẫn chưa xong, ngài trong thôn là vừa thông lưới còn là thế nào, vẫn là ngài cảm thấy ta bình thường không nhìn quý ngân sách diễn đàn. Khu khu, Lý Điển không nói thêm gì nữa, hắn kỳ thực cũng liền là muốn thăm dò một chút, trước kia đi giang hồ thời điểm đã lừa gạt nhiều người đi, bị vạch trần cũng không phải lần một lần hai, ra mặt mỏng lời nói đã sớm lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên coi như bị lựa thụ vạch trần cũng không có cảm giác được bao nhiêu không có ý tứ. Chờ mọi người đều cơm nước xong xuôi, vương đạo thông chi mọi người cùng nhau đi thanh hải hồ bên bờ chờ đợi mặt trời lặn, lúc này thái dương đã treo rất hấp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bỗng nhiên một tiếng rơi vào mặt biển dưới. Kim sát quang mang từ xa xôi biển trời đụng vào nhau chỗ chiếu dọi mà đến, nơi xa chân trời bên trên tầng mây tựa như là thật dày thành tường, đối mặt với thái dương cái kia một mặt đã bị dắt lên một tầng nổi bật kim tựa như không trùng trói loại tỏa thành. Chẳng biết tại sao, lữ thụ mỗi lần nhìn lấy mặt trời lặn cảm thụ đối phương nhiệt độ ở trên da rẻ của mình lan tràn ra đều sẽ có loại không nói được cảm giác thỏa mãn, tựa như là sau khi cơm nước no nê tùy tiện ổ ở nơi nào, không cần đi suy nghĩ chính mình làm như thế nào sinh tồn, chỉ cần hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh liền tốt. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, cá nhỏ, người mỗi ngày nhất có hạnh phúc cảm giác là lúc nào? Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ nói ra, cùng người mua xong đồ ăn về sau. Nhìn lấy ngươi làm xong cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm. Nói thật, nhìn lấy ngươi làm xong cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm. Nói thật, ăn cơm. Lữ thụ nhìn lấy phương xa khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư mới là người hạnh phúc nhất ta, bởi vì hạnh phúc tiêu chuẩn càng đơn giản, liền càng dễ dàng hạnh phúc. Hắn chuyển đầu ở giữa nhìn thấy vòng hồ công lộ bên kia có một chi kỵ hành đội ngũ tới, có cơi xe đạp cũng có cơi xe gần máy, một người trong đó nhìn lên đến có chút quen mặt Nhưng là khoảng cách quá xa lữ thụ nhìn không sạch, cho nên liền không có nghĩ nhiều nữa. Dưới tình huống bình thường chính mình chạy đến như thế địa phương xa, cái nào sẽ thấy cái gì người quen. hắn đại khái nhớ ký đối phương đặc thủ, nếu là có cơ hội hóa có thể nhìn nhìn đến cùng phải hay không chính mình người quen biết. Lúc này vương thử ly mang theo các bằng hữu của nàng mang theo mấy đánh vừa mua bia tới, uống rượu sao. Mặt trời lặn cùng bia là tuyệt phối nha. Lữ thụ có chút do dự, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không say rượu. Một mặt là bởi vì không có cái kia tiền nhàn dối đi uống rượu, một mặt khác là cũng không có có thể uống rượu với nhau người. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu Vương Thử Ly liền đã dẫn đội ngồi xuống, liền trong nháy mắt này, Thái Dương rốt cục rơi vào mặt biển, toàn bộ thanh châu hồ biến thành cự đại hải dương màu vàng ống, nó làm trong nước lớn nhất hồ lục địa đố, được xưng biển còn là có lý do. Mặt biển sự rộng lớn, có thể làm lòng người tình rộng mở trong sáng bắt đầu. Lữ thụ biểu đạt chính mình không biết uống rượu ý tứ Dù sao hắn còn có sự tình khác muốn làm, nói thật hắn vẫn cảm thấy Lý Điển con hàng này lần này tới Thanh Châu mục đích không tầm thường, tuyệt đối không chỉ là bàn cái hổ lô sau đó du lịch đơn giản như vậy. Loại người này suốt ngày khách giang hồ, kết quả đi ra chơi báo đáp đoàn. Cho nên lữ thụ là muốn ban đêm đi Lý Điển bên kia tản bộ một chuyến thám thính một chút. Kết quả vương thử ly các nàng cũng không thèm để ý, chính mình cũng có thể uống đặc biệt hùng lữ thụ chỉ có thể cảm thán những này chơi âm nhạc chính là thật điên a hắn liền điên không nổi tới. Vương Thử Ly say khớp ngồi ở bên bờ cơ thân thể, cả người tắm rửa ở dưới ánh tà dương lộ ra phảng phất bức tranh bên trong nhân vật giống như, lại mị giống như là mạng gạ bên trong lôi thôi vai nữ chính. Mấy người không có say ngã trước đó, lữ thụ từ trong lời của bọn hắn lời nói bên ngoài nghe được, nguyên lai like Vương Thử Ly các nàng là bởi vì Vương Thử Ly đem bạn trai bỏ rơi, tâm tình không tốt lắm cho nên đi ra giải sầu. Những người khác say ngã, Vương Thử Ly một cái tay khoác lên lữ thụ trên bờ vai. Kết quả lữ tiểu ngư rất nghiêm túc đem vương thử ly tay từ lữ thụ trên thân lấy ra. Vương thử ly cũng không để ý, cười ngây ngô nói, kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt quan tâm hắn. Ta đúng vậy cảm thấy hiện tại người đều mẹ nó làm sao vậy, trước hôn nhân không có cái kia liền không sống được sao. Người ta người cổ đại không như cũ sống rất tốt. Ta liền không vui nuông chiều hắn, dựa vào cái gì nha. Cái kia. Lữ thụ suy nghĩ cái này hai chữ. Lượng tin tức rất lớn a Vương thử ly say khước. Thân thể không tự chủ được nghiêng một cái kem chút tựa ở lữ thụ trên thân, kết quả lữ tiểu ngư đem nàng một lần nữa phụ chính. Vương thử ly chỉ lữ thụ, người nói. Đây là vì sao? Ách! Lữ thụ nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì, người ta cổ đại trước hôn nhân không có cái kia lúc sinh sống, 13 tuổi liền có thể kết hôn rồi chứ. Đế tử Vương thử ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Vương thử ly không vui, trước kia, lúc trước sắc trời biến rất chậm, máy móc biêu kiện đều chậm. Một sinh chỉ đủ yêu một người. Lữ thụ cũng không phải cố ý tranh cãi. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình trình bày một chút sự thực khách quan. Nói thật, cái này là cố ý đẹp hoa à. Một phong bưu kiện gửi ra ngoài 3 tháng mới đến. Nói không chừng biêu kiện không có gửi đến đâu. Người liền đã thay lòng. Loại chuyện này đi, cũng không lấy thời đại mà chuyển biến. Cổ đại hoa tâm người so hiện tại nhiều hơn nhiều. Khi đó vẫn là hợp pháp nạp tiếp tới. Vương thử ly triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó. Đế tử vương thử ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Nhưng mà lữ thụ đống nhiên chân thành nói, trên thực tế cảm tình không nên như vậy thần thánh, cùng ngươi trò chuyện mấy ngày ngươi liền đưa thích hắn, nói chuyện yêu đương còn không có mấy tháng liền muốn sống hết đời, kết giao bằng hữu hơi đối với ngươi tốt điểm liền muốn lui tới cả một đời, khó trách có ít người hoàn khí nặng như vậy, bi thương nhiều như vậy, kỳ thực đây đều là ngây thơ đại giới. Cuối cùng có một ngày tất cả mọi người sẽ minh bạch. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi thiệc. Vương thử ly nhìn lấy dưới trời chiều thiếu niên sắc màu ấm cơ hồ muốn phát ra quang mang gương mặt, nghĩ thẩm không biết rõ cái này thiếu niên đến cùng trải qua cái gì mới sẽ đối mặt cảm tình lúc như thế lý trí, thậm chí là lanh khốc. Vậy ngươi và cái nhỏ đâu? Vương thử ly hỏi. Lữ thụ nghĩ nghĩ cười vướt vuốt lữ tiểu ngư đầu, hai chúng ta không giống nhau à, chúng ta trời sinh nên sống nương tựa lẫn nhau. Lữ tiểu ngư đón lữ thụ nụ cười gật gật đầu, tâm lý nhẹ nói nói, không sai. 235, không công bằng A. Vương thử ly bọn hắn say ngã ở bên bờ, chiều tà sắp hoàn toàn rơi xuống, tầng mây chuyển hướng xuống quang mang tỏa ra bọn hắn lệch ra 78 xoay tư thái, tựa như là lữ thụ từng ám đạo ra mồm cái gọi là nhăn nhăn nhún núm hormon. Lữ thụ cho Lữ Tiểu Ngư bàn giao xem trọng bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh lại lại nói, hắn muốn đi lý điện bên kia đi bộ một chút. Còn có đúng vậy, vừa rồi lữ thụ nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, hắn cũng muốn xác nhận một chút đến cùng phải hay không người quen. Hắn nhớ kỹ lý điện lều vài ở nơi đó. Thừa dịp đám người làm ổn thời cơ chậm rãi tới gần lý điển lều vải, lữ thụ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng ở lều vải bên cạnh, muốn trước nghe một chút động tính bên trong. Kết quả liền nghe được bên trong lại là có người ở trò chuyện với nhau, một cái là lý điển đông thanh, một cái khác có chút quen thai lại một lát nhớ không nổi đi vào để ở đâu nghe qua. Chúng ta có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận à, vẫn phải cầm du khách thân phận đến điểm hộ, ta canh đồng châu bên này giống như cũng không phải là thiên la địa vong trọng điểm trông coi địa phương. Hết thệ cẩn thận là hơn, lúc trước ta từ cái địa phương quỷ quái nào trốn tới, trên đường đi ngậm bao nhiêu đắng ngươi không biết sao. Cũng thế. Chúng ta ban đêm làm sao đi? Lý điển âm thanh hỏi. Ngươi xác định ngươi la bàn chỉ hướng sẽ không sai. Nhưng khác một chuyến tay không, không phải vậy ngươi ngược lại là đột phá cấp e, ta lại là hưởng phí hết thời gian, còn bước lên bị thiên la địa vong phát hiện nguy hiểm, tuần tử hành còn tại Norman Adland nơi không người ở bên kia trở lấy chúng ta đây, lần này đội ngũ lớn mạnh nói không chừng có thể làm hơi lớn sự tình. Một thanh em khác nói rằng, cái đại sự gì? Ta rất xác định, ta cái này là bản cực ít phạm sai lầm, đồ vật hẳn là còn ở nhật nguyện trong núi, Lý Điển Hiếu Kỳ nói. Thực lực của ngươi ở trong tổ chức vẫn là quá nông cạn, nên biết sẽ để cho ngươi biết rõ, không nên biết rõ ngươi cũng không cần hỏi, tóm lại là chuyện tốt. Một thành em khác nói ra, chờ một chút thái dương hạ sơn chúng ta liền đi qua, ta là cưới xe gắn máy đi theo kỵ hành đội tới. Đến lúc đó ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe gần máy, một giờ liền có thể đến nhật nguyện núi, tranh thủ thời gian lấy đồ vật chúng ta liền trở về, đừng để người phát hiện mánh khỏe, đừng xem thường thiên la địa vóng. Lợi hại Ngươi nhìn đồ vật còn cần la bàn, thiên la địa vóng bên trong có ít người trời vốn liền đối với linh khí dị thường có siêu cao cảm chi năng lực, bọn hắn quản loại người này gọi là cảm giác thể chất. Loại người này vẫn tương đối bình thường, ai biết đưa. xe địa phương quỷ quái kia bên trong còn có bao nhiêu quỷ tài Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến trước đó chính mình cùng Lý Huyền nhất đối thoại, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, cùng loại viên lượng thác bọn hắn kỳ thực đối với linh khí cùng hắn trên thân người năng lượng ba động giống như cũng không có mình mạnh như vậy cảm trí năng lực. Cái kia có hay không có thể cho rằng, chính mình cũng là cảm giác thể chất. Hơn nữa loại năng lực này, kỳ thực ở hắn đạt được Sơn Hà Ấn về sau càng phát rõ ràng, chỉ sợ Sơn Hà Ấn đối với phương diện này năng lực là có thừa cầm tác dụng. Chỉ là đối phương nói đồ vật còn tại Nhật Nguyệt núi bên trong Nói là cái gì? Trong liều vải một cái khác hàng nói mình là theo chân kỵ hành đội cưỡi xe gần máy tới, cho nên con hàng này có phải hay không đúng vậy vừa rồi chính mình cảm thấy nhìn quen mắt người kia. Ngoà tạo, lữ thụ lập tức liền phi thường tò mò, con hàng này đến cùng là ai? Bên trong hai người lại hàn huyên nửa ngày nhàn thoại, kết quả đều là ở kéo một số hắn đã biết đến liên quan với thế giới xem chuyển biến sự tình, tỷ như thiên la địa vong đối với đạo nguyên ban chỉnh đốn, tỷ như công pháp, tỷ như di tích các loại. Thậm chí lữ thụ biết đến còn muốn so với bọn hắn càng nhiều hơn một chút. Cái này hai hàng đối với những chuyện kia đều là lấy suy đoán làm chủ, mà lữ thụ thì là tự mình kinh lịch. Cái này là tán tu lớn nhất khuyết điểm một trong, nguồn tin tức bế tắc. Có đôi khi rất nhiều người sẽ cảm thấy tán tu rất thoải mái rất tự do, nhưng trên thực tế, lương tựa đại thụ mới tốt hóng mát. Kỳ thực, tán tu rất khổ ép. Lữ thụ nhàn dối không chuyện gì nhìn thấy nhìn đối phương xe gắn máy ngừng cái nào. Đối phương đợi lát nữa là muốn cơi xe gắn máy đi nhật nguyệt núi tìm đồ ạ, vậy mình làm như thế nào đi? Lúc này lều vải màn cửa sốc lên, lữ thụ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi ra, dư quang quét qua, lúc này đến gần hắn mới phát hiện, nguyên lai đối phương thật là người quen biết cụ à. Lương triệt. Lữ thụ gặp được lương triệt lúc là hắn ngày đầu tiên thu hoạch được tinh đồ, chuyện ngày đó tựa như là khắc họa trong lòng hắn đồng dạng rất khó quên. Như cùng người sinh bên trong cự đại chuyển hướng xảy ra lúc. Có lẽ rất nhiều năm sau lại nhớ lại lên ngày ấy, đều có thể có rất nhiều chi tiết hiện hiện trong đầu, bởi vì có một ngày. Quá trọng yếu. Lữ thụ nhân sinh đúng vậy bắt đầu từ ngày đó chuyển biến, cũng là ngày đó, lữ thụ gặp trong sân dự định người giả bị đụng Lương Triệt, đang bị thiên la địa vong đuổi bắt Lương Triệt. Lúc chiều còn chứng kiến đối phương ở tạp kỹ trên võ đài biểu diễn, trong hậu trường bị mang đi, kết quả ban đêm liền gặp được đối phương bỏ mạng mà chạy. Lúc đó lữ thụ cùng Lương Triệt có mấy hiệp hô động tới. Hắn đương nhiên nhớ đến bộ dáng của đối phương. Chẳng trách mình vừa mới liền sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai like là hắn. Xem ra con hàng này cuối cùng cũng không có bị thiên la địa vong bắt được, thậm chí gia nhập cái nào đó cá lọt lưới hội tụ tổ chức, lữ thụ từ trên người đối phương cảm nhận được cường đại năng lượng ba động, so với chính mình lúc đầu nhìn thấy đối phương lúc phải mạnh hơn, hiện tại tối thiểu nhất cũng là cấp dê chung dai. Chắc là lại đã thức tình đi. Lại nói lữ thụ nhìn thấy lương triệt lúc liền đã bản năng đối với cái tổ chức này không có gì hảo cảm, một cái là lão lừa đảo lý điển một cái khác là lúc trước vậy mà muốn người giả bị đụng chính mình lương triệt, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Cái gọi là người tụ theo loại vật phân theo bầy, lữ thụ đơn giản đều có thể tưởng tượng đến cái tổ chức kia bên trong hội tụ một chồng chất vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người. Nhìn đến cảm giác của mình không sai, lý điển cùng lương triệt xuất hiện ở nơi này mục đích quả nhiên không đơn thuần. Thuần đúng vậy lấy du khách thân phận đến che đậy bảo vệ bọn họ đi nhật nguyệt núi tìm kiếm vật nào đó. Thế nhưng là, nhật nguyệt núi có thể có cái gì? Lữ thụ nghĩ ngợi, nơi đó kỳ thực chủi lùi đó à, cái chỗ kia mặc dù là cổ đại lúc tiến dấu chủ yếu đầu mối then chốt, nhưng vấn đề là tất cả mọi người là từ nơi đó đi qua, cũng không có cái gì mồ mả chôn ở nơi đó đi. a đợi lắt nữa, đường Thái Tông cho văn thành công chúa bảo kính. Không thể nào. Lương triệt đứng ở cửa chướng đồng nhỏ giọng nói. Ta đi cưới xe gần máy, ngươi sau đó ở 109 trên quốc lộ cùng ta tụ hợp. Tốt, Lý Điển đáp ứng nói. Lữ thụ đống nhiên bừng tỉnh, cái này mẹ nó. Người khác cưới xe gần máy, chính mình kỵ cái gì a Hợp lấy người khác cưới xe gắn máy dễ dàng đi qua, chính mình liền phải mẹ kiếp hai cái đuổi. Không công bằng đi. Lữ thụ lúc ấy liền không vui. Chiều ta đã muốn toàn bộ rơi vào biển bên trong, tia sáng tôi xuống, chân trời tầng mây như rủ xuống trời thác nước, cũng phải dần dần biến mất ở ánh mắt bên trong Lương Triệt tâm tình vui vẻ khẽ hát hướng vòng hồ công lộ bên kia đi đến, nghĩ đến đêm nay có khả năng thu hoạch được pháp khí lúc liền không tự chủ được tâm tình vui vẻ. Ngay tại lúc hắn sắp đi đến công lộ bên cạnh phát động xe gắn máy thời điểm, Lương Triệt một mặt ngượng ép nhìn lấy một cái thon gầy lại điều luyện bóng lưng. Khiêng cùng với chính mình xe gắn máy chạy, khiêng xe gắn máy, chạy. Cái này mẹ nó ai vậy? Đế tử Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Lưu bên ngoài đã tuyên bố, công chúng hào Biết nói chuyện khỉu tay tư nhân, nhưng điểm kích lịch sử tin tức xem xét. Ngày mai tóc lữ tiểu ngư lập vẽ màu cầu người thiết chí, cái này một bản thảo từ mét gì cung cấp, mọi người có thể nhắn lại biểu thị có hài lòng hay không ha. 1.000 người tâm lý có 1.000 ngàn cái hềm lệ, mọi người đánh giá lúc tuyệt đối không nên công kích họa sư ha, có thể nói ra bản thân cảm thấy không phù hợp tiểu ngư nhân thiết chí địa phương, cũng có thể xách xuất đề nghị của mình, nhưng đây cũng là họa sư tâm huyết, nàng cùng mọi người giống nhau là độc giả. 236 quáy s di tờ Lữ Thụ vốn là dự định thả lốp xe khí tới kết quả hắn nhớ tới đến bên cạnh lều vải quán trọ liền có kiêm doanh vá bánh xe loại hình nghiệp vụ còn có đơn giản sửa xe ủng hộ nghiệp vụ cái này nếu là chỉ là đâm thùng lốp xe căn bản không được trong tưởng tượng tác dụng nhưng là hắn có không muốn để cho lý điển cùng lương triệt hai người trước hắn một bước đến Nhật nguyên núi cho nên dứt khoát đem xe vác đi tốt Lữ Thụ đơn giản muốn tán than mình quá thông minh trở thành người tu hành về sau rất nhiều chuyện kỳ thực liền nhìn ngươi có dám hay không nghĩ, này liền gọi người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sản xuất. Người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến vác đi một đài xe gắn máy cái này loại chủ ý a Nói thật, liền lương triệt kỵ cái này loại bình thường xe gắn máy, cũng liền 190 kg trái phải trọng lượng, đối với lưu thụ loại lực lượng này đã nhanh muốn tới gần 4.000 kg tuyển thủ tới nói, căn bản là không tính là gì. Liền cung dẫn theo một kiện tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Lúc này còn có du khách cưới xe buýt hoặc là từ điều khiến tới, khi lưu thụ từ bọn hắn ngoài cửa sổ xe đi qua thời điểm, rất nhiều người bởi vì trời đen đều không quá thấy rõ ràng, kết quả quay đầu dò xét suốt ngoài cửa sổ xem xét, tất cả đều hít một hơi lanh khí. Đơn giản, người cưới xe gắn máy phổ biến, xa kỵ người thật đúng là mẹ nó ít. Lương triệt mộng bức đồng dạng đứng ở vòng hồ công bên đường mấy lần há mồm cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải, người mẹ nó. Đứng lại cho ta a Thanh âm của hắn ở vòng hồ công lộ bên cạnh bấp bên lấy, muốn bao nhiêu đau lòng liền có bao nhiêu đau lòng. Hắn tranh thủ thời gian một bên hướng trước mặt chạy một bên bấm Lý Điển điện thoại, hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì giữ bí mật không bảo mật. Vì, Lý Điển, hai ta hiện tại trực tiếp chạy tới Nhật Nguyệt núi tụ hợp, toàn lực lời nói cũng không bao lâu. Lý Điển nghe một mẫu bức, ngươi xe gắn máy đâu? Bị ngươi khiêm đi. Lương Triệt cắn răng nghiến lời nói rằng, Lý Điển Triệt để mẫu bức, cái gì đồ chơi Đến từ lý điện cảm xúc tiêu cực, 399. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến bây giờ lương triệt vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải đem xe của mình khiêng chạy nói thật trong khoảng thời gian này, hắn một mực du tẩu trên mặt đất mang, giác tỉnh giả trộm đạo cũng đã gặp mấy cái, lý điện hạng này chẳng phải phải không? Nhưng là, trộm xe liền trộm xe, trực tiếp vác đi tính chuyện gì xảy ra ngươi khí lực lớn ngươi bức được không? Hắn không biết rõ lư thủ tồn tại cũng không biết rõ lư thủ cùng Lý Điền Ân ân ngoan ngoãn, lại càng không biết đạo lư thụ nghe lén đối thoại của bọn họ, cho nên đối với lư thụ thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Lương Triệt nhìn thấy lư thụ hình dạng, xác định vững chắc có thể tám thành đoán được một nửa tiền căn hậu quả. Mới vừa từ Thiên La Địa Vọng bên trong trốn tới đêm ấy, đối với Lương Triệt tới nói không phải là không một loại khắc cốt mình tâm hồi ức. Nhân sinh 25 năm, hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy gà tặc thiếu niên. Đáng tiếc, hắn hiện tại tin tức đã hoàn toàn bị nghiền ép. Lữ Thụ ở bóng tối, bọn hắn ở rõ, Lữ Thụ biết rõ bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn lại không biết đạo Lữ Thụ dự định làm gì. Lương Triệt ở trên đường lớn xuyên ở Lữ Thụ sau lưng, nghĩ thầm khác mẹ nó để lão tử đối tới ngươi, nếu là đuổi kịp không đánh chết ngươi không thể. Hiện tại Lương Triệt ở toàn bộ tu hành giới trong khu vực đều đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là một hạng có thể từ Thiên La Địa vong bên trong chạy trốn ra ngoài quang vinh sự tích liền đủ hắn huyền rượu cả đời, hơn nữa tăng thêm hắn cấp dê cũng xa xa vượt ra khỏi những người khác bình quân thủy chuẩn. Cho nên Lương Triệt hiện tại cũng là lòng tin tăng nhiều. Kết quả hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Đối phương rõ ràng khiêng một chiếc xe gần máy, nhưng mà Lương Triệt làm sao truy đều đổi không kịp, hơn nữa, đối phương lại còn ở gia tốc. Lương Triệt mắt nhìn thấy đối phương chậm dãi chạy xuất tầm mắt của mình càng ngày càng xa, hắn đứng ở vòng hồ công bên đường một mặt một bức người mẹ nó thế nào như thế có thể chạy. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ một vấn đề đúng vậy, thực lực của đối phương có phải hay không vượt qua chính mình? không nên à hắn hiện tại cũng đã cấp dê chung dài, so với chính mình mạnh hơn, chẳng lẽ lại là cấp C Không, nếu là cấp C đến khiêng xe của hắn, hắn cũng nhận, nhưng là lương triệt cảm thấy có thể đạt tới cấp C người tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi như vậy lấy nhức cả trứng. Vậy thì còn có một cái khả năng, đối phương là lực lượng hệ giác tình giả. Nếu thật là dạng này, tương lai đối mặt lời nói liền muốn ngàn vạn để phòng đối phương cùng chính mình rút ngắn khoảng cách, dù sao mình ưu thế lớn nhất là cự ly xa thao túng hỏa diễm. Bị lực lượng hệ giác tỉnh giả cận thân lời nói cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này Lương Triệt trong túi quần điện thoại văng lên, là Lý Điển âm thanh, uy, ngươi đổi kịp hắn hay chưa? Lương Triệt ngắn ngủi trầm mặc, không có. Ngươi làm sao làm a cái này hai ta đến chạy trước đi nhật nguyệt núi mấy chục cây số đâu. Lý Điển giật nảy cả mình, hắn vẫn cảm thấy Lương Triệt rất mạnh, tối thiểu còn mạnh hơn chính mình, cho nên mới sẽ đối mặt viên lượng thắc đám người thời điểm không có sợ hãi. Bốn cái bình thường đạo nguyên ban học sinh. Căn bản cũng không phải là lương triệt đối thủ, cấp dê ở toàn bộ tu hành giới tuy nhiên không tính là có ít cao thủ, nhưng cũng không so với ai khác kém A. Lương triệt mặt đen lên, muốn không ngươi đi truy truy thử một chút người trước tới cùng ta tụ hợp, đối phương rất có thể là cấp dê lực lượng hình giác tỉnh giả, cẩn thận đối phương có chuẩn bị mà đến, hai ta nhưng khác lật thuyền trong mương. Tuy nhiên nghĩ như thế nào đều cảm giác đối phương hẳn không phải là đến nhắm vào mình, dù sao cá lọt lưới bên trong cũng không nghe nói cái nào đẳng cấp cao lực lượng hình giác tỉnh giả đến Thanh Châu Hơn nữa Thiên La Địa vong tác phong làm việc. Căn bản không có hèn như vậy. Nhưng vấn đề là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn à. Lương Triệt cảm thấy vẫn là phòng bị điểm tốt, một chiếc xe gắn máy mất đi cũng liền mất đi, mấy ngàn khối tiền mua được hàng xỉ cổ tạn mà thôi, mấu chốt là nhật nguyệt trên núi đồ vật không thể ném. Có thể nói hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm trong ngày thường khả năng bị lãng quên pháp khí, pháp khí trọng yếu bực nào tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Cái đồ chơi này đúng vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Nếu để cho người khác biết rõ lưu thụ trong tay không chỉ có Sơn Hà Ấn, còn có 12 cán đến từ Sơn Hà Ấn bên ngoài 12 cái binh dòng hộ vệ trường mâu, chỉ sợ đến có người mỗi ngày nhớ thương hắn làm không tốt cái chiêu số gì cũng dám dùng tới. Đương nhiên, tại đối mặt loại người này lúc thiên la địa vòng thân phận đúng vậy một loại ô dù Cái này giống một số tặc trời sinh e ngại cảnh sát đồng dạng, không quan tâm người cảnh sát kia cao thấp mà ổng, có hay không súng. Lương Triệt cùng Lý Điển tụ hợp về sau, Lương Triệt trầm tư một lát hỏi. Người gần nhất có hay không chọc phiền toái gì hoặc là chọc tới người nào? Câu nói này tại chỗ liền để lý điển nhớ tới chính mình tạch tạch tạch xoay đầu thời điểm. Việc này quả quyết không thể thừa nhận A. Tuy nhiên nói thật hắn cảm thấy việc này không quan hệ đại cục. Viên lượng thác bọn người căn bản cũng không phải là cấp dê trở lên tuyển thủ A. Hắn lung lay đầu. Không có. Thật không có sao? Thật không có. Kỳ quái. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào đụng tới gậy quái S hở gì tờ A. Lương triệt nghi hoặc bắt đầu. Chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh? Lý Điển lúc này nghe hắn kiểu nói này một lần nữa hồi tưởng chính mình lần này đường đi, nhưng chính mình duy nhất một lần cùng người khác kết thù chẳng phải là cùng viên lượng thác mấy cái kia tân binh đàn từ sao? Là mấy cái kia đạo nguyên ban học sinh à không có khả năng không có khả năng? Lý Điển phủ định suy đoán này. 237, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Lữ thụ một đường khiêng xe gắn máy phi nước đại lấy, lúc đến đường hắn đều có nhớ, theo 109 quốc lộ một mực chạy liền có thể đến Nhật núi Tuy nhiên hắn không biết rõ lương triệt bọn hắn nói bảo vật ở nơi đó cất giấu nhưng đại khái suy nghĩ một chút đối phương đã dự định một đêm liền giải quyết chuyện này, đồng thời vẫn phải ở công ty du lịch tiếp tục xuất phát trước về đơn vị, cái kia nói rõ cần lục soát phạm vì kỳ thực cũng không tính quá lớn. Hơn nữa lưu Thụ cảm thấy lấy chính mình đối với linh lực ba động cảm chi năng lực, nếu quả như thật có đồ vật gì có thể làm cho lý điển miệng bên trong nói tới la bàn cảm giác được, vậy mình hẳn là cũng có thể mới đúng. Trước kia lữ thụ vẫn luôn không để ý đến mình tại cảm giác phương diện năng lực, lấy vì tất cả mọi người là dạng này, cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai like đây cũng là Trung Thiên Phú. Cũng là cho đến lúc này hắn mới ý thức tới Khương Thúc ý từng nói qua, thiên la địa vong phái hai tên cảm giác thể chất cao thủ đến lạc thành điều tra trận nhãn sự tình, kỳ thực chính mình cũng là cảm giác thể chất. Lữ thụ toàn lực phi nước đại lấy, không ít tài xế đều nhìn thấy màn này, nhưng mà lữ thụ liền xem như khiêng xe gắn máy, tốc độ cũng nhanh như truy phòng. Xe gắn máy trọng lượng đối với với hắn mà nói thật sự là quá nhẹ nhàng. Hiện tại internet quá phát đạt, ra. Thanh Châu nhân dân bằng hữu vọng lập tức liền bắt đầu lưu truyền, có người vậy mà khiêng xe gắn máy ở 109 trên quốc lộ phi nước đại, tốc độ quá nhanh căn bản nhìn không sạch mặt ánh mắt, hư hư thực thực đạo nguyên ban học sinh, thậm chí có thể là thiên la địa vong bên trong đại tu hành giả. Không riêng gì Thanh Châu bằng hữu vọng, thậm chí quỹ ngân sách cũng có người đang nhạo báng chuyện này, sau cùng ngay cả Thanh Châu bên này thiên la địa võng đều kinh động. Có phải hay không bản địa cái nào học sinh tạo thành ảnh hưởng kết quả điều tra một vòng phát hiện, không phải bản địa. Thiên la địa vong lập tức có người hướng 109 quốc lộ bên này chạy đến, hy vọng có thể ở đối phương tiến vào tây tỉnh thị khu trước ngăn lại đối phương. Bọn hắn chia hai tổ, một tổ ở tây tỉnh thị lối vào thiết hạ cửa khẩu, một cái khác tổ thì là phụ trách dọc theo công lộ hướng về phía trước lục soát ý đồ tìm kiếm lữ thụ tung tích. Sau khi bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, lữ thụ liền đã tới. Đến Nhật Nguyệt chân núi hắn trực tiếp đem xe gắn máy ném ở bên, hắn hiện tại chính là muốn cùng thời gian thi chạy, ở Lương Triệt cùng Lý Điển đi vào Nhật Nguyệt núi trước đó trước tiên đem nơi này cho tìm tòi một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Lại nói nếu là thật tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể vất vả Lý điện cùng Lương Triệt chính bọn hắn A lữ thụ sẽ từ nội tâm bên trong cảm tạ bọn hắn trợ giúp chính mình tầm bảo. Đến mức nói để hắn chơ mắt nhìn người khác ngay trước hắn mặt từ nơi này đảo ra pháp khí mang đi. Lữ thụ biểu thị chính mình cho tới bây giờ đều không phải là hào phóng như vậy người A. Trong đất đồ vật lại không cái gì thuộc về, còn không phải ai cướp được chính là của người đó. Hắn đem xe gắn máy ném ven đường liền lên núi, thời thời khắc khắc đều bảo trì độ cao chuyên chú lực đi quan sát chung quanh là không có chỗ nào kháng nghi Lúc này Nhật Nguyệt núi đã sớm cải tạo thành cảnh khu, bình thường qua tới vé vào cửa giống như ở 40 nguyên trái phải. Từng có người hỏi, Lý Bạch nếu như sống ở hiện tại sẽ như thế nào, có người trả lời. Đoán chừng đi tham danh Sơn Đại Xuyên thời điểm sẽ móc không nổi tiền vé vào cửa. Đây là một loại hiện thực tình huống, các nơi phong cảnh hơi tốt một chút địa phương đều bị thiết đặt làm cảnh khu, có nhiều chỗ vé vào cửa động một chút lại mấy chục 100, thậm chí hơn mấy trăm đều có, thời đại này bên trong đi tham danh Sơn Đại Xuyên, không có tiền thật đúng là làm không được. Đương nhiên, cái này cũng chưa chắc nói đúng là chỗ có địa phương đều không hợp lý, dù sao người ta quét dọn vệ sinh. Cổ vật giữ gìn tu sửa mấy người sự tình cũng phải cần tiền tài đến ủng hộ. Thế nhưng là, đã xây xong cảnh khu vậy thì nói rõ nơi này đã tu sửa. Nếu quả như thật dấu có cái gì, cái kia lúc trước sửa chữa lại thời điểm có thể hay không liền đã bị tìm đến. Không đúng, lý điển ngữ khí rất chắc chắn, đồ vật còn tại. Lữ thụ đứng ở ngày núi cùng tháng núi ở giữa nín thở ngưng thần cảm thụ được giữa thiên địa linh khí biến hóa. Đột nhiên hắn mở to mắt nhìn về phía ngày bên kia núi. Hắn cảm giác được sườn núi ngọn núi bên trong tựa hồ có không giống bình thường linh lực ba động. Hắn hướng bên kia chạy tới, đi theo ba động chỉ dẫn. Kết quả đến ba động chỗ hắn phát hiện cái này chẳng phải là một khối bình thường dốc núi à bên trên sinh trưởng cỏ dại, cùng địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Lữ thụ tò mò nhất cứ hướng mặt đất đạp đi, lấy hắn lực lượng bây giờ, đúng là trực tiếp tại mặt đất đạp ra một cái lõm đi ra. Sau đó bịch một tiếng chìm chầm đục lên, lữ thụ sửng sốt một chút, trong này là Hán tử Sơn Hà ấn bên trong lấy xuất một thanh trường thương, mấy lần liền đem phim chính bùn đất mang theo thảm cỏ tất cả đều vén lên, thế là liền lộ ra chỗ sâu một khối thiết bản đến. Thật đúng là có huyền cơ khác. Lữ thụ mừng rỡ trong lòng, đáng tin cậy a Hán đại lượng chung quanh một cái hoàn cảnh, xác nhận không người sau liền trực tiếp đem tinh thần chi lực quán trú trường mâu, không tốn sức chút nào đem cả khối thiết bản thọc cái thông thấu, sau đó khuất thân chui vào. Lữ thụ mở ra quốc sản thần cơ đèn tin công năng thiết bản về sau là một đầu thật dài thông đạo phán phất thông hướng ngọn núi bên trong, hắn đi thẳng về phía trước, kết quả vừa mới đạp suất hai bộ, liền hưu cơ quát âm thanh chuyển đến. Hữu hưu hưu vài tiếng, đúng là từ thông đạo trong khe hở bắn suất mấy chi ám tiến đi ra, nhưng mà cái này loại cơ quan đối với người tu hành tới nói căn bản là không tính là gì, đừng nói lưu thủ chỉ sợ cũng ngay cả lý điển tới cũng sẽ không trúng chiêu. Cái này là thời đại khác biệt, linh khí khôi phục trước sau, tựa như là khoa học kỹ thuật văn minh khác biệt Một cái còn tại cầm hỏa súng đánh người chơi đâu, một cái khác cũng bắt đầu tạo bom nguyên tử, không giống nhau cấp bậc. Một đường lội qua đi, Lữ Thụ phát hiện thiết kế cái đồ chơi này người cũng vô dụng quá nhiều tâm tư, một đầu thẳng đường liền thông đến trung tâm, một cái thạch thất trung gian, trên bệ đá trưng bảy nửa khối gương đồng. Cái này loại thuận lợi cảm giác giống như là thiết kế người nơi này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt khác lo lắng có người nhàn rỗi không chuyện gì đến chúng nó, thông đạo bên trong cơ quan cũng càng giống như là tiện tay vì đó Tựa hồ cũng không phải là cỡ nào coi trọng cái này nửa mặt gương đồng. Lữ thụ nhớ tới trên đường vương đạo nói lên điện tịch, đường Thái Tông đưa văn thành công chúa mặt này bảo kính nói, Khuê nữ, muốn tra thời điểm liền nhìn xem cái gương này, ngươi liền có thể nhìn thấy cha á. Kết quả văn thành công chúa đến xích lĩnh, cầm ra gương đồng một thấy kết quả lông đều không có, cho nên đặc biệt đừng nóng giận trực tiếp đem bảo kính quảng thành hai nửa. Khu khu, chuyện xưa ý tứ đại khái chính là như vậy, lữ thụ đống nhiên phòng đoán. Có phải hay không là bởi vì kỳ thực cái này bảo kính bản thân thật truyền thuyết có thể nhìn thấy chính mình tâm niệm suy nghĩ người hoặc chẳng cảnh, nhưng linh khí khô kiệt thời đại căn bản liền không dùng đến. Dù sao hiện tại cái này nửa khối trên gương đồng phát ra linh lực ba động là chân thật đó à. Lữ thụ đi đến lấy xuống nửa khối gương đồng, giống như cũng không có gì đặc biệt à, hắn đem tinh thần chi lực quản chú tiến trong gương đồng muốn muốn thử một chút nhìn có thể hay không xảy ra cái gì chuyện đặc biệt, kết quả gương đồng vậy mà sáng lên bắt đầu. đúng Đúng vậy sáng lên bắt đầu. Trong nháy mắt đó lữ thụ đơn giản cảm giác mình giống như là thấy được Thái Dương. Con mẹ nó bổ sung ngắn mùi đâm mù hiệu quả. Mẹ nó à, lữ thụ lệ rơi đầy mặt, con mắt không có việc gì, tất cả đều là bị tia sáng cho đông Lời nói nói các ngươi cổ đại luyện khí tuyển thủ còn có phải hay không lại bị nữa, lại là xoay đầu hồ lô lại là chớp lóe gương đồng, có thể nghiên cứu điểm vật hữu dụng sao. Có thể hay không đáng tin cậy điểm. 238, Báo thủ. Dùng qua cái này phá gương đồng về sau lữ thụ đống nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, văn thành công chúa thời đại đó khả năng vẫn còn có chút linh khí, sau đó nàng sai người cầm ra gương đồng đến muốn nhìn một chút hoàng đế mình lao cha, kết quả vừa mở ra, ngọa tạo, mù mù. Sau đó, thuận tay liền đem bảo kính vước. Cái này mẹ nó cũng không phải là không được à, lữ thụ trong mắt thế ẩm sưng vô cùng, vừa rồi cái kia một chùm sáng thật sự là tới quá đột ngột quá mãnh liệt một chút, cũng may hắn khôi phục rất nhanh. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, cái này mẹ nó Lý Điển không phải cố ý hô hắn tới chơi gương đồng A Đương nhiên, cái này là thật tùy tiện ngắm lại, mặc kệ cái đồ chơi này có bao nhiêu hô cha, nhưng chỉ có là phát khí, vậy trước tiên lấy đi lại nói. Lương triệt cùng Lý Điển một đường chiêu nhật tháng núi bên này chạy tới, bọn hắn tốc độ căn bản so ra kém Lữ Thụ, hơn nữa thể lực cũng căn bản so ra kém, cứng rắn sinh xinh chạy mấy chục cây số, liền xem như Lý Điển cùng Lương triệt dạng này người tu hành, giác tỉnh giả cũng đều có chút không chịu được nổi. Kết quả vừa tới chân núi, Lương Triệt kém chút liền khóc, hắn mắt nhìn thấy chính mình xe gắn máy liền bị tiện tay ném tới ven đường. Đối phương đúng vậy ngày sau tháng núi tìm đồ, cùng mục đích của chúng ta đồng dạng, khẳng định là ngươi tiết lộ phong thanh. Lương Triệt nhìn lấy Lý Điển nghiêm nghị nói. Lý Điển mới không ăn hắn một bộ này, rõ ràng đối phương cả ngươi kỵ đến xe gắn máy là dạng gì đều biết rõ, dựa vào cái gì nói là ta tiết lộ phong thanh mà không phải ngươi. Nói nhảm, ta căn bản là mỗi người nhắc qua Nhật Nguyệt núi sự tình. Một câu đều không đề qua, không phải ngươi là ai. Lương triệt ngưng âm thanh nghi vấn. Nói hình như lão tử cùng người đề cập qua đồng dạng, ta cùng ngươi giảng, tuy nhiên ngươi cảnh giới cao, nhưng ta thế nhưng là trên giang hồ tiền bối, đừng cứ mãi đối với ta hô to gọi nhỏ, lý điển có chút không vui, linh khí này khôi phục thời đại tốt thì tốt, nhưng vấn đề là tu vi của mình cảnh giới cùng những cái kia nhân tài mới nổi nhóm kém quá xa cho nên nói chuyện luôn không có sức. Lúc này lữ thụ đang thăm dò thông đạo không rảnh nhìn hệ thống hậu trường thu nhập ghi chép, không phải vậy hắn liền sẽ phát hiện, đến từ Lương Triệt cùng Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị liên tiếp. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dùng la bàn tìm vị trí, nói không chừng đối phương còn không co rời đi, chúng ta trực tiếp đem hắn chắn ở chỗ này. Hơn nữa hắn lại không ngươi la bàn thủ đoạn, tay không chừng tìm không thấy pháp khí đâu. Lương Triệt não tử chuyển rất nhanh, hiện tại còn không phải tranh chấp thời điểm. Lý Điển nghe lời này. Tranh thủ thời gian móc ra bản thân la bản tìm kiếm phương vị. Không thể không nói Lý Điển đi giang hồ pha trộn đến bây giờ, dĩ vãng chỉ là cấp ép liền có thể ở thiên la địa vong phía dưới đục nước béo cỏ, cái này rất nói rõ hắn bảng môn tạ đạo thủ đoạn. Không có qua vài giây đồng hồ, Lý Điển chiêu nhật núi trên sân núi nhất chỉ, bên kia. Chờ hai người tới sân núi, chính là nhìn thấy trên mặt phá cái lô lớn, lúc ấy Lý Điển cùng lương triệt tâm lý mát lạnh, nơi này thật đúng là bị đối phương tìm được. Người Lương triệt lạnh giọng nói rằng, hiện tại không chừng đối phương còn ở bên trong đâu, vạn nhất ngay tại động khẩu mai phục, chẳng phải là muốn xong con bê. Lý điển sừng suốt một chút, bằng cái gì ta đi vào. Tất cả mọi người không ngốc tốt à, biết rõ rằng bên trong rất có thể là cao thủ, bên trong như vậy hẹp hòi địa phương cùng cấp dê trở lên lực lượng hệ giác tỉnh giả vừa cái chính diện, cái kia còn không phải vài phút giây quỷ. Muốn không, người khống hỏa đốt đi vào lý điển đề nghị đến. Kết quả vừa nói xong lời này. Bên trong liền chuyển tới tiếng uống thanh đúng khí âm thanh, khắc đốt khắc đốt, chúng ta đi ra. Lương Triệt nhãn tỉnh sáng lên, đối phương quả nhiên còn ở bên trong, hắn lạnh giọng nói, ngươi đừng ngồi lên, ta hỏi ngươi, phía dưới có cái gì? Lữ thụ ồm ồm là bởi vì hắn không muốn lý điện nghe xuất thanh âm của hắn, có chút đúng vậy đối với thanh âm quen thuộc rất mất cảm, loại chuyện này Lữ thụ từ trước đến nay không qua loa, hắn thô âm thanh trả lời nói, liền một khối phá gương đồng, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta khác phóng hỏa, ta liền ném cho các ngươi Tranh thủ thời gian ném lên đến. Lương triệt mừng dỡ nói, đồ vật trước lấy đến trong tay lại nói, sau đó lại cân nhắc làm sao đối phó bên trong người này. 3. Nửa mặt nho nhỏ gương đồng từ trong động ném đi đi ra, Lương triệt lập tức nhặt được bắt đầu, làm sao chỉ có nửa khối. Mặt khác nửa khối đâu? Lữ thụ nghe xong lời này liền biết rõ, đối phương kỳ thực cũng không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Hắn đáp nói, liền nửa khối à, văn thành công chúa đem bảo kính một ném vì hai các người chưa nghe nói qua à. Mà khác nửa khối khẳng định ở tháng núi sườn núi bên trong, các ngươi nhanh đi tìm đi. Lương Triệt nghi ngờ nhìn về phía Lý Điển, Lý Điển lung lay đầu biểu thị không có. Trên thực tế lữ thụ vô cùng rõ ràng, toàn bộ nhật nguyệt trên núi liền chỗ này có linh lực dị thường ba động, phải có pháp khí cũng chỉ có cái này nửa khối gương đồng, tuy nhiên khẳng định còn có mặt khác cái kia mặt thăng kính, nhưng tất nhưng đã không ở nơi này. Lương Triệt trong tay nắm chặt nửa khối gương đồng, ngươi trước ở bên trong, chúng ta xác định ngươi không có nói láo lại thả ngươi đi ra. Không phải vậy lập tức tiêu chết ngươi. Lữ thụ lúc ấy cứ vui vẻ, ngóc ở trong hành lang không lên tiếng, nói thật hắn căn bản liền không lo lắng Lương Triệt phóng hỏa, sao trời sao y cũng không phải chỉ có bề ngoài đồ vật. Hắn chỉ là đang chờ. Lương Triệt đánh giá trong tay nửa khối gương đồng, Lý Điển cũng bu lại nhỏ giọng nói, thử một chút. Hai người mang mừng rỡ tâm tình, kết quả Lương Triệt vừa đem trong người năng lượng quán tru tiến gương đồng. Ngoa tạo. Thứ gì? Ngoa tạo. Mụ, bị ám toán. Đế tử lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đế tử lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Hai nửa đêm đi ra dự định đảo bảo tuyển thủ trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, là thật lệ rơi đầy mặt. Hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị A. Cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Lữ thụ vui vẻ từ bên trong chui ra ngoài, hắn nhưng là biết rõ cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại nói nhưng vào lúc này lữ thụ đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái này mẹ nó yêu thiêu thân chấp lẻ gương đồng có phải hay không cùng xoay đầu hổ lô rất dựa. Hô ai một tiếng tên, sau đó chờ đối phương xoay đầu tới thời điểm chiếu mù hắn. Trăm phần trăm cưỡng chế liệu đạn gây chóng. Đối phương nếu là nhắm mắt lời nói đó là đương nhiên liền không cách nào, nhưng cái này nếu là xuất kỳ bất ý đây. Vì sao người khác pháp khí đều như vậy phong cách Tây A, liền chính mình như thế tiếp địa khí. Đơn giản. Lương triệt muốn điều khiển hỏa diễm đi công kích ký ức bên trong cửa ra vào phương vị. Kết quả hỏa diễm vừa đụng chạm lữ thụ trên người sao trời sao y liền phù một tiếng dập tắt, tựa như là đụng phải khắc tinh đồng dạng. Mà lý điển bên kia tay bỗng nhiên ngâng lên một trận cắt sưng ngủ, đánh vào lữ thụ sao trời sao y bên trên đúng là lốp ba lốp bốp rung động, tuy nhiên như cũ không có đột phá lữ thụ phòng ngự. Lữ thụ vui vẻ cầm gương đồng liền tránh người, lương triệt mang theo lý điển dây rủa bỏ người lên, truy. Tranh thủ thời gian xuống núi cơi xe gắn máy đuổi theo bên trên hắn. Hai người một bên khôi phục thị lực một bên lăn lộn sờ soạn đánh lấy xuống núi, một đường va va chạm, chạm chạm chảy ra vô số, hiện tại đã không phải là muốn truy gương đồng sự tình, mà là muốn báo thủ a Cái này mẹ nó điển hình là bị người hung hăng đùa dỡn một thanh được không, ai quy hoàn toàn bị áp chế còn không biết rõ đối phương tướng bạo, hôm nay nếu là đuổi không kịp đối phương, vậy sau này muốn tìm đối phương cũng không tìm tới. Cái này một hơi còn thế nào xuất. Kết quả vừa tới dưới núi, đã khôi phục một số thị lực lương triệt liền một bước. Sau đó lương triệt một mặt phiền muộn nhìn qua 109 quốc lộ tận đầu, hắn mẹ nó. Vậy mà lại đem xe gắn máy khiêng trở về. Đế từ lý điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đế từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000. Mất ngủ, cho nên viết xong liền phát ra tới đi, lo lắng đợi lát nữa thật muốn ngủ chết đi, ban đêm ngủ không tỉnh chậm trễ sự tình. Mặt khác, cảm tạ chớ thành không minh chủ khen thưởng. Hoan nên chú ý công chúng hào, biết nói chuyện khủy ủ tay tinh nhân. Ngày mai tranh minh họa Không có chọc trước đó lưu lý. 239, tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Lương triệt cùng lý điển hai người nhìn qua lữ thụ đang khiêng xe gắn máy đi xa bóng lưng, nghiệp trưởng A. Người lại không có chìa khóa, khiêng xe gắn máy chạy lung tung cái gì đâu. Lương triệt về trước chính mình 25 năm nhân sinh đều cảm thấy mình chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sĩ người. Không đúng, giống như ngay tại nay năm chính mình từ thiên la địa vong dưới mặt đất trong căn cứ trốn lúc đi ra. Gặp qua như vậy một cái, bất quá hắn hoàn toàn không có đem đối phương hướng giờ này khắc này liền tưởng qua, dù sao khoảng cách quá xa, hơn nữa lưu thụ lúc ấy ở hắn ấn tượng bên trong đúng vậy cái bình thường cao bên trong sinh mà thôi, mà trước mắt vị này thì là hắn toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có năm chắc đánh qua lực lượng hình giác tỉnh giả Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa mấy chiếc màu đen xe Việt dạ chính nhanh như điện chấp hướng phía lương triệt bọn hắn cái phương hướng này lái tới, lý điện túi đầu nhìn thoáng qua la bàn chỉ nhằm vào chính đang điên lắc lư đối là người tu hành, Thiên La Địa Vọng. Lý Điển quay người liền muốn chạy, lại bị Lương Triệt một thanh lại, vội cái gì? Đối phương lại không thể là tìm chúng ta. Sự thật chứng minh khi đại sự tiến đến lúc, 25 tuổi Lương Triệt ngược lại là muốn so 39 tuổi Lý Điển càng thêm tỉnh táo một chút, đối với mới có thể từ Thiên La Địa Vọng trong tay thành công thoát khốn, tất nhiên có chỗ hơn người. Hắn não tử chuyển rất nhanh, chầm tư mấy giây mới phát hiện, hai người bọn họ theo công ty du lịch, kỷ hành đội ngụy giấu giếm thân phận tới. Tuy nhiên trung gian ra cái nhỏ đừng rẽ, nhưng vấn đề là, thiên la địa vòng không có đạo lý là hướng về phía bọn hắn tới, bọn hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó. Húng chi, đối phương đã tiến vào tầm mắt, hai người mình lúc này đống nhiên xoay đầu phi nước đại chạy trốn, quỷ đều biết rõ bọn hắn có vấn đề, ai biết được đối phương trong đội ngũ có hay không cấp bậc đặc biệt cao người tu hành. Lý điển con hàng này mặc dù là cái lao giang hồ, nhưng trên thực tế loại người này từ trước đến nay không có cái gì quá đại thành liền cũng là có nguyên nhân. Ai lại gặp mấy cái giang hồ phiến tử có thể cuối cùng lừa gạt đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Lý Điển loại người này, đại đa số đều là có tiểu thông minh không đại trí tuệ. Cho nên hắn tuy nhiên bảng môn tà đạo thủ đoạn nhiều như vậy, kết quả lẫn vào ngay cả trực tiếp cầm sỉ án kỳ chuẩn mua năm khỏa linh thạch đều không đủ. Nếu không phải linh khí khôi phục, hắn chỉ sợ sẽ còn càng thêm nghèo rớt mùng tơi. Lương Triệt cùng Lý Điển giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi trở về lấy, đội xe két một tiếng ở Lương Triệt cùng Lý Điển bên người. Lý điển trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Cửa sổ xe quay xuống, một cái hình dáng tướng mạo biu Hán cưỡng tráng người trẻ tuổi hiền lành hô nói, đồng hương. Lương triệt chuyển đầu cười nói, thế nào, chuyện gì đâu. Các người có thấy hay không một cái khiêng xe gắn máy người đi qua người trẻ tuổi cười hỏi. Cái này mẹ nó. Lương triệt thân hình dừng lại, hắn mẹ nó trong nháy mắt liền biết rõ bọn này thiên la địa vong bên trong người là vì sao xuất động. Nguyên lai là bị cái kia khiêng xe gắn máy người cho kinh động đến. Nên biết rõ vừa rồi trên đường đi thế nhưng là không ít người đều nhìn thấy. Hắn lúc ấy liền một trận nhức cả trứng, ngươi nói ngươi liền không thể bình thường một chút à, hiện ở kinh thế hai tục đem thiên la địa vong đều cho giữ lấy. Mà bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Lương Triệt bình tĩnh cười nói, không có à, thế nào sẽ có người khiêng xe gắn máy đâu, xe gắn máy nhiều chỉ mà Lương Triệt tự hỏi, hắn câu trả lời này là thiên ý vô phủng. Người bình thường nghe được loại chuyện này chỉ sợ đều muốn ngạc nhiên vì sao lại có người khiêng xe gắn máy đi, chính mình diễn kỹ này bên trong, còn có một tia chi tiết nhỏ. "Cảm ơn à, Người trẻ tuổi cười lên tiếng, sau đó chuyển đầu đối với tài xế nói ra, tiếp tục hướng phía trước lục soát. "Đúng." Đội xe tiếp tục xuất phát, Lương Triệt cùng Lý Điển thở dài một hơi, cái này đặc biệt muốn để cho mình biết rõ đến cùng là ai náo đi ra yêu tiêu thần, nhất định phải truy giết đối phương đến chân trời góc biển không thể. "Rất đồ coi như xong." Lại còn đem thiên la địa vong cho chiêu dứt lấy. Nhưng mà trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trẻ tuổi đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, bọn hắn ở cái này lắc cái gì đâu. Tài xế vị bên trên người suy nghĩ một chút nói ra, có khả năng hay không là nơi này cư dân. Cái kia cũng không đúng. An mặc căn bản không giống như là dân chăn nuôi. Người trẻ tuổi cầm lấy xe tại bộ đàm, đổ về đi, toàn thể chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lương Triệt cùng Lý Điển bên này chính tính toán nên như thế nào tìm tới đêm nay hỏng bọn hắn chuyện tốt người đâu, kết quả là nhìn thấy phía trước cái kia ba chiếc màu đen xe Việt dã vậy mà bắt đầu chuyển xe, trong xe cái kia vừa rồi hỏi đường người trẻ tuổi nô đầu ra vẻ mặt ôn hòa hô nói, đồng hương, lại cùng ngươi nghe ngóng cái sự tình. Lý Điển nghi ngờ một chút, tình huống như thế nào? Tình huống mẹ nó a Lương Triệt quá sợ hãi, hắn cùng tiên la địa vong bên trong người đánh quan hệ nhiều lắm, đồng thời ở quá trình này bên trong rõ ràng nhất một việc. Thiên La Địa Vong bên trong căn bản không có ngu nốc, chạy à. Lương Triệt lúc này đơn giản hận không thể lữ thụ liền ở trước mặt hắn, sau đó triển khai điên cùng trả thủ. Chính mình thật vất vả đào thoát xuất Thiên La Địa Vong tầm mắt, kết quả hiện tại lại phải cùng bọn này chiến đấu cùng nhân cương chính mặt. Trên thực tế Lương Triệt rõ ràng nhất, những này Thiên La Địa Vong nhóm đầu tiên từ trong quân đội tuyển gia nhân tuyển, thật là muốn so những khu vực khác người tu hành khó chơi nhiều lắm, không chỉ có phối hợp ăn ý huấn luyện có món chay. Hơn nữa bên trong những cái kia số ít tham dự qua biên phòng chiến đấu, tập độc, đả kích buôn lẩu, bộ đội đặc chủng bộ đội hình giữ hòa bình các loại thật súng súng đạn chiến đấu qua người, từng cái cũng khó khăn quấn đến đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kết quả còn không có chạy suốt mấy chục mét khoảng cách, lương triệt liền cảm giác toàn bộ thế giới nguyên tố chính đang điên cuồng biến hóa, hắn lúc ấy tâm lý liền hô to không tốt, cái này trong đoàn người lại còn có giác tỉnh song tu yêu nghiệt. Dưới chân cổ đông nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên đến Lại giống như là từng cây dây gai đồng dạng quấn lên hắn cùng lý điển hai chân, lý điển trực tiếp bị vấp ngã trên mặt đất. Mà lương triệt thì thấp dọng quát lớn, trong lúc nhất thời hắn thân trong người bay ra đếm không hết liệt diễm chim bay, cơ cực độ nóng rực cánh chim chặt đứt nhánh cỏ, sau đó che giả măng mọc như là bom hướng về truy kích mà đến thiên la địa võng nhân viên tác chiến bay đi. Hắn lương triệt lúc này cũng đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, cái thể diện đối với quần thể thời điểm... Lương Triệt cũng không hy vọng xa với chính mình những này hỏa điệu có thể làm bị thương ai, thuần tùy đưa đến chỉ hoang tác dụng mà thôi. Hắn đầu cũng sẽ không hướng Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong chạy tới, lý điển ở phía sau hắn cuồng hô, cứu ta. Nhưng mà Lương Triệt căn bản là không có dự định trở về cứu hắn, lúc này chính hắn con Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, người đi trước thiên la địa vong bên trong uống trà đi. Cái này nửa năm trái phải thời gian bên trong. Lương triệt phàm là nếu là có điểm mềm yếu lời nói sớm đã bị một lần nữa bắt đi, lúc này muốn để hắn bỏ qua chính mình đi cứu người khác, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây cái là ma. Chờ chút, giống như không đúng chỗ nào. Lý điển thấy cảnh này lúc quá sợ hãi, ta thao người mô mô. Sau đó chuyển đầu liền đối với thiên la địa vong bọn người hô to, hắn gọi lương triệt là cấp người thiên la địa vong đang lẩn trốn người bị tình nghi, cấp khống hỏa năng lực. 240, ngàn vạn khác xúc động. Thiên la địa vong bên trong vị kia dẫn đội người trẻ tuổi nghe xong lương triệt cái tên này, nhất thời liên quan tới lương triệt tin tức liền phù hiện ở tâm. Không phải hắn ký ức lực tốt, cũng không phải thiên la địa vong truy nã qua quá ít người, tương phản, thiên la địa vong truy nã qua dân gian rác tỉnh giả kỳ thực rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều đã tiến vào. Ở bên ngoài còn không có bị bắt lại, quá ít. Đại bộ phận hiện tại du tẩu trên mặt đất mang người, kỳ thực đều là còn chưa lên bảng danh sách người. Trên thực tế không ít giác tỉnh giả cũng đang lo lắng muốn hay không nhập cư trái phép đi Đông Nam Á, trong nước có Thiên La Địa Vọng như thế nhất tôn đại thần Gajo dè ép thật sự là áp lực núi lớn, nếu có thể nhập cư trái phép đi Đông Nam Á, bằng mọi người riêng phần mình bản sự còn không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phải biết, hiện tại toàn thế giới giống như là Thiên La Địa võng dạng này, tổ chức nghiêm cẩn nghiêm mật còn sức chiến đấu cực mạnh cơ cấu, đều thuộc về số ít. Lương Triệt nghe Lý Điển tiếng la, trong lòng nhất thời nổi giận, lão du điều quả nhiên đều không đáng tin cậy. Hán kỳ thực phi thường khát vọng trong nước có thể xuất hiện cái ra dáng điểm dân gian giác tỉnh giả tổ chức, mà bây giờ xem ra luôn cảm giác phi thường không biểu hiện, bởi vì người tốt mới cơ bản đều bị thiên la địa vong cho thu nạp đi. Đương nhiên, trong nước vẫn là có cái mấy cái lớn kiêu ổn định không ít khu vực giác tỉnh giả, nhưng vấn đề là lương triệt cũng không có cách nào đi tin tưởng những người kia, sợ bị người bên cạnh không biết rõ lúc nào đâm bên trên một đào. Trên người hắn không ngừng có hỏa điểu cơ hừng hực cánh chim bay ra, Từng cái thiếp nằm lấy thảo nguyên tầng trời thấp bay lượn hướng thiên la địa vong bên kia, hỏa điểu những nơi đi qua, nguyên bản xanh lung tươi tốt cỏ xanh trong nháy mắt bước hơi chô có lượng nước biến thành khô héo nhan sắc. Sau đó bốc cháy lên đến. Còn có một bộ phận hỏa điểu lại là hoàn toàn bốn phía bay lượn, thiên la địa vong bên này có chút tâm cảnh, dẫn đầu người trẻ tuổi như mày, hắn muốn đốt đi toàn bộ thảo nguyên. Truy nã tư liệu biểu hiện rất rõ ràng, lúc trước lương triệt vì mình đào mệnh trực tiếp thiếu một cái thương trường thậm chí đốt sống chết tươi ba cái bảo an, cho nên bọn hắn không hoài nghi chút nào vì đào mệnh đối phương có thể lại thiêu hủy một mảnh thảo nguyên. Nhưng mà bọn hắn trong đội thực vật hệ giác tỉnh giả tại đối mặt khống hỏa năng lực giác tỉnh giả lúc, Tiên thiên đúng vậy thế yếu, hắn đương nhiên có thể khống chế thực vật điên cuồng hấp thu nước ngầm phân đến chống cự thế lửa, nhưng vấn đề là, cái này thì tương đương với dùng 10 phần khí lực kết quả là một điểm sự tỉnh, mà đối phương là 10 phần thua xuất, đánh ra 12 phần thương tổn, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả, vô dụng. Khi hỏa điệu đột kích thời điểm, Lý Điển đã cấp tốc cầm ra bản thân khảm kim ti ma bố đến, nhìn lên đến cũng không có bao nhiêu ma bố lắp một cái phía dưới, vậy mà có thể đem Lý Điển cả người bao trùm ở. mà hỏa điệu đang bay tới hắn phụ cát lúc, giống như mặc kệ nhiệt độ cao bao nhiêu đều không ảnh hưởng tới hắn đồng dạng. Thiên La Điệu võng nhân viên chiến đấu nhìn hắn một cái liền không quan tâm, con hàng này là cái gì thủy chuẩn mọi người cũng đều rõ ràng, chạy là khẳng định chạy không thoát. Ma Lương Triệt ở may mắn chính là, lần này tới đuổi bắt hắn người bên trong, cũng không có cấp C trở lên đại tu hành giả. Lương Triệt đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Thiên La Địa Vong ở Thanh Châu mặc dù không có cấp B Thiên La Tòa Chấn, thế nhưng là cấp C lại có một vị, muốn thật sự là cấp C đích thân tới, phi kiếm một đao vài phút gọt hán. Tuy nhiên cái này cũng rất dễ lý giải, đối phương bản thân đúng vậy đi ra bắt một cái khiêng xe gắn máy bệnh thần kinh, căn bản không cần vận dụng cấp C đại tu hành giả A Lại nói cái kêu người bị bệnh thần kinh đi đâu a Người mẹ nó khai ra Thiên La địa vong kết quả lão tử ở chỗ này có nổi. Lữ thụ bên kia còn không biết rõ sau lưng xảy ra chuyện gì tình huống đâu, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần đến từ lương triệt cùng lý điện đại ngạch cảm xúc tiêu cực giá trị một mực không ngừng soát bình phong cũng cảm giác vô cùng thoải mái, cái này là ý nghĩa của cuộc sum a. Mắt nhìn thấy nguyên bản mới 7 vạn tiền tiết kiệm cảm xúc tiêu cực giá trị, cả ngày hôm nay liền phi nước đại đến 11 vạn, Lữ thụ vẫn là tán thưởng một câu, ngựa không lén năm có ban đêm thì không ngậm, cổ nhân thật không lựa ta. Bên này Lương Triệt dùng sức tất cả vô liếng, Hán Nam hiểu nhất đúng vậy Dương Đông kích Tây, lấy hủy diệt những vật khác đến chuyển di Thiên La Địa Vong chú ý lực. Thiên La Địa Vong dạng này cơ cấu tất nhiên sẽ có một loại tính hạn chế, đại cục so hết thể trọng yếu. Khi toàn bộ thảo nguyên thế lửa bắt đầu lan tràn ra thời điểm, Thiên La Địa Vong cũng chỉ có thể phân xuất một bộ phận người đến tiếp tục truy kích Lương Triệt, vị kia thực vật hệ giác tỉnh giả thì cần dùng tốn công mà không có kết quả phương thức đến ngăn chặn thế lửa mà còn lại phía dưới thì nhất định phải nhanh liên hệ phòng cháy bộ môn đến dập lửa. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, 5 người tiếp tục truy kích, bốn người lưu lại, một cái coi chừng lý điện, một cái khống chế thế lửa, ba cái đối ngoại liên hệ, ứng đối đột phát sự kiện. Dù sao còn muốn phòng bị vạn nhất hai người này còn có đồng bọn làm sao bây giờ. Lương Triệt liệu mạng hướng về Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong chạy trốn, hắn là thật không muốn lại bị bắt về, đối với với hắn mà nói nếu như chỉ có thể bị giam nhập lồng giam. Như vậy đã thức tỉnh thì có ích lợi gì? Chỉ nghe sau lưng người trẻ tuổi chợt dưng bước, làm hộ pháp cho ta. Một người vội vàng nói, đội trưởng, còn không đến mức, ngàn vạn khác dựng vào chính mình cả đời tiền đồ. Đội trưởng ngưng chọc nói, cái này loại hoàn toàn không quan tâm hắn tính mạng người côn đồ nếu như nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, ai biết được hắn còn hội thường tổn bao nhiêu vô tội bách tính đến lúc kia, các vị chuẩn bị gánh vác cả đời ấy nấy sinh hoạt đã đừng nói nhảm. Lương triệt cũng không có vùng thoát khỏi quá khoảng cách xa Khi hắn mơ hồ trong đó quay đầu nhìn thấy đối phương vậy mà đứng vững, cũng để những người còn lại hộ pháp thời điểm, lúc ấy liền quá sợ hãi. Hắn nhưng là biết rõ, thiên la địa vong bên trong cấp dê trở lên cao thủ đều là có liều mạng thủ đoạn, phi kiếm kia có thể phá mở bức tường âm thanh tốc độ đừng nói là hắn, liền xem như cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Lương triệt tuy nhiên khát vọng tự do, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình theo đổi tự do đến cùng là đúng vẫn là sai, có thể hỏi để ở chỗ. Hắn còn không có đạt tới không tự do không bằng chết quyết tâm A. Khác xúc động. Lương Triệt chuyển đầu trở về hô to, ngàn vạn khác xúc động. Ta trở về. Hắn hiện tại trong đầu hồi tưởng đêm nay phát sinh hết thảy, đều mẹ nó là bởi vì cái kia khiêng xe gắn máy bệnh thần kinh A. Đế tử Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Vị kia thiên la địa võng đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Triệt trở về từ trước. Lương Triệt đến gần sau nhìn thấy đối phương biểu lộ, đồng nhiên ý thức được. Đối phương rất có thể bản thân đúng vậy, nhìn lấy đuổi không kịp tình huống dưới, muốn lửa hắn trở về. Cái này mẹ nó. Nhưng là nói thật, Lương Triệt thật đúng là không dám khẳng định Thiên La địa võng bên trong những tên điên này có phải thật vậy hay không sẽ dùng liều mạng thủ đoạn giết mình. Đội trưởng đem đặc thù chất liệu cầm tay khóa lại hắn về sau mang theo hắn trở lại đội xe bên cạnh, lúc này thế lửa cũng không có một lần nữa lan tràn, vị kia thực vật hệ giác tỉnh giả sắc mặt đã tái nhận, bên cạnh lập tức có người đưa lên linh thạch cung cấp hắn hấp thu. Đội trưởng nhìn lấy thành thành thật thật đứng ở xe Việt dã bên cạnh demi thuận nhãn Lương Triệt cùng Lý Điển, bắt người ở đúng vậy lớn nhất tin tức tốt. Chỉ là hắn còn có một chuyện không biết rõ, các ngươi. Tại sao phải khiêng xe gần máy chạy? Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000. Đế tử Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000. 241, truy tra. Lương Triệt lúc này một mặt nghiêm túc, nghe được đối phương vị đội trưởng này vấn đề rõ ràng đặc biệt không nguyện ý trả lời. Haha, ha, đúng vậy à. Lão tử tại sao phải khiêng xe gắn máy hơn nửa đêm chạy loạn? Hắn không nguyện ý cùng thiên la địa vong đánh quan hệ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý điện ngược lại là ở phương diện này càng cơ linh một điểm. Đội trưởng, nếu như ta nói là chúng ta xe gắn máy bị trộm, đang đuổi theo bọn trộm xe, kết quả bọn trộm xe lại khiêng xe gắn máy trở về thành châu hồ bên cạnh, ngài tin sao? Ngươi thấy ta giống là cái kẻ ngu sao? Đội trưởng một mặt buồn bực nhìn đối phương. Không giống. Lý Điển thật sự là người cầm ăn hoàng Liên có khổ nói không ra, cái này đặc biệt người tu hành cùng giác tỉnh giả bản thân liền thiếu đi, hơn nửa đêm bên trong đỗng nhiên nhảy ra bản thân như thế hai người liền đã rất hiếm thấy, hiện tại muốn làm cho đối phương tin tưởng còn có một cái xác thực rất khó, nhưng là hắn cũng không từ bỏ, thực không dám giấu giếm ta mới vừa nói tất cả đều là sự thật, chúng ta đã bị còn ở chỗ này khẳng định chạy không thoát, nhưng là xin ngài nhất định phải bắt lấy. Cái kia bọn trộm xe đem đem ra công lý, Loại người này thật sự là quá ghê tởm. Lúc này rạng sáng điểm nhiều chung, lúc đầu hắn cùng Lương Triệt chính là định tới tìm bảo về sau lại trở lại công ty du lịch bên kia. Chỉ cần tiến vào trong lều vải một giấc ngủ tới hương sáng, ai có thể biết rõ bọn hắn hơn nửa đêm đã làm gì. Kết quả là đụng phải bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua cấp lớn yêu thiếu thân. Vô địch gậy quấy phân heo. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cho nên lý điển nói đằng sau lời nói này thời điểm gọi là một cái tình chân ý thiết. Hắn là thật muốn cho thiên la địa vong đem cái kia hàng cho bắt trở lại, nếu không mình tiến vào, hố mình người còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, khẩu khí này. Thật mẹ nó nuối không trôi à. Đội trưởng nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó liền hướng bên cạnh bàn giao nói, lục soát phụ cận nhìn có hay không dị thường, những người còn lại đi theo ta tiếp tục suy nghĩ bên hồ lục soát, hẳn là còn có cái thứ ba người tu hành lọc lưới. Hắn có phán đoán của mình, tuyệt đối sẽ không mù mục đích cho là mình bắt lấy hai cái coi như đại công cáo thành cũng sẽ không mù ánh mắt tươi mát lý điển theo như lời nói. Đội trưởng làm xuất quyết định này là dựa vào tại phán đoán của mình, xe gắn máy xác thực không ở nơi này. Hơn nữa cái này hai hàng nửa đêm xuất hiện ở đây khẳng định là có mục đích, hắn luôn cảm thấy suy luận nội dung cốt truyện giống như là thiếu một chút cái gì, lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như lại tìm đến thứ ba người tu hành, có phải hay không là có thể đem nội dung cốt truyện ghép hình cho hoàn chính? Rất có thể. Đội trưởng gọi là vương thước. Tiến bào thiên la địa vong thời điểm chính mình đúng vậy cái tập độc võ cảnh, đối phó người hiểm nghi phạm tội kỳ thực rất có một bộ. Cũng không lâu lắm, có người đánh đỉ ạn hùa cùng đội trưởng phản hồi, vương đội, ngày núi giữa sân núi hiện một chỗ động huyệt, bên trong không có vật gì. Vương Thước chuyển đầu nhìn về phía Lý Điển, đồ vật bên trong đâu. Nếu như ta nói là cái kia khiêng xe gắn máy cấp đi, ngài thấy thế nào? Lý Điển thận trọng thăm dò nói. Haha, ha, nồi bỏ rơi rất sạch sẽ à. Vương Thước cười lạnh. Bên trong là cái gì? Đường vương đưa tặng văn thành công chúa bảo kính, ở xích linh phía trên văn thành công chúa đem khoảng thành hai nửa, ngày trong núi đúng vậy nó bên trong một nửa, ngay kính. Lý điển thận trọng giải thích nói, dù sao đồ vật đã không trong tay hắn, nói thật đương nhiên không quan trọng, hắn ước gì đem lai lịch nói lại mơ hồ một điểm, để cho thiên la địa vong đối với bắt cái kia người bị bệnh thần kinh càng thêm để tâm một số. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ chính là, bắt lấy cái kia khiêng xe gắn máy yêu thiêu thân Vương thước sau khi nghe không có phản bác, chỉ là lại hỏi một câu, tấm gương này là dùng để làm gì? Lý điển nghe sướng sở, quan chú linh khí sau nhưng phóng xạ cực mạnh quan mang, có thể khi đèn pha làm. Cái này mẹ nó, tấm gương trong tay còn không có che nóng đâu chính mình liền bị chiếu mù quỷ biết do nó còn có cái gì dùng. Ha ha, vương thước cười lạnh một tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng cái này loại lý do thoái thác, lai lịch như thế mơ hồ bảo kính chỉ có thể làm đèn pha dùng. Cái kia luyện chế nó người có phải hay không náo tử có hố? Lý Điển nhìn lấy Vương thức biểu lộ liền một trận nhức cả trứng, cái này đi đâu nói rõ Lý lẽ đi. Ba chiếc xe Việt dã lái về phía Thành Châu Hồ phương hướng, Lương Triệt cùng Lý Điển ngồi ở giữa trên chiếc xe kia, mà Vương thức thì là ngồi ở sau cùng chiếc kia áp trận, hắn cười lạnh nhìn về phía Lương Triệt cùng Lý Điển, khắc ý đồ chạy trốn, không phải vậy đừng trách ta phi kiếm không có mắt. Lý Điển rất muốn nói, phi kiếm chẳng phải là tâm nhắn à, người đây là câu có vấn đề a nhưng lạ nửa ngày cũng không có dám nói ra. Ba chiếc xe nhân viên an trí là có chú trọng, Vương Thước không phải người ngu, đối phương hai người kiêng kỵ nhất chính là mình bỏ mạng đánh cược một lần chiêu số, nếu là mình tự mình ngồi ở giữa trong chiếc xe kia áp giải bọn hắn lại bị cận thân đánh lén thành công, vậy thì xong con bê. Chỉ có mình ngồi ở sau cùng trên một chiếc xe nhưng lại tùy thời bảo trì chính mình uy hiếp lực, đối phương mới không dám liều mạng chạy đường. Hắn nhỏ dọng bàn giao trung gian trên chiếc xe kia đồng sự, nếu là tình huống không đúng Trước tiên xuống xe kéo dài khoảng cách, bảo đảm chính mình an toàn. Được rồi, đồng sự gật gật đầu liền lên xe, bọn hắn biết rõ cùng hai cái này tội phạm ngồi chung một xe tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng cái này là chỗ chức trách không dung trông tránh. Lương triệt gặp vương thức tính cả xe cơ hội cũng không cho lúc liền đã tuyệt vọng, chính mình lần này tính là thật cắm Hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý, không thể đem thiên la địa vong bên trong người khi ngủ ngốc Khi đội xe đi vào thanh châu bên hồ vòng hồ công lộ lúc như cũ không thể đổi kịp đổi thủ Lúc này đã là dạng sáng điểm nhiều, vương thước quay đầu, các ngươi đến cùng có hay không biết rõ thân phận của hán. Đến cùng phải hay không các ngươi đồng bọn Lương triệt ta cảnh cáo ngươi, lần trước mang ngươi đi vào là vì muốn đem ngươi thu nạp vào tổ chức, lần này nhưng là khác rồi. Tốt nhất thành thành thật thật bàn giao. Trên thực tế trước đó tuy nhiên có giác tỉnh giả bị thiên la địa vong mang đi, nhưng đại bộ phận đều là lấy chiêu an thủ đoạn cho mua chuộc, bởi vì khi đó đại đa số không hiểu thấu giác tỉnh người đều là chân thật lao bách tính. Cho nên thiên la địa vong xử lý bắt đầu cũng phi thường ôn hòa, tỉ như lúc trước lạc thành ngoại ngự trường học vị thứ nhất giác tỉnh giả lý tề, mang đi ngày thứ hai liền trả lại. Nhưng là lương triệt thân phận bây giờ liền không đồng dạng, không chỉ có phóng hỏa giết người, hơn nữa lần này lại phòng cháy đốt thảo nguyên. Đã tạo thành phạm tội, thiên la địa vong chọn trực tiếp bắt giữ giam cầm. Đến lúc đó vương thức cầm ra một cái vỡ cùng bút, một bên ghi chép một bên hỏi, người xe gắn máy bảng số là bao nhiêu? Lương triệt! Không có biển số xe Vương thước nhữ mảy đầu, ngươi có giá chiếu sao? Lương triệt không vui, ngài cũng không phải cảnh sát giao thông, quản được sao? Hắn hiện tại có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Bớt nói nhảm, các ngươi đã cùng hắn đánh qua đối mặt vậy thì khẳng định biết do hắn tướng mạo A. Vương thước chuyển đầu hỏi Lý Điển, hắn cảm giác Lý Điển vẫn là đối lập trung thực một số. Lý Điển há to miệng nửa ngày đều không nói ra lời nói. Hắn do dự một chút nói ra, chúng ta lúc ấy bị tấm gương chiếu mù A, không thấy được hắn dáng dấp ra sao Vương thước vui vẻ, thế nào, tấm gương lúc nào có thể làm liều đạn gây choáng dùng A? Thành thật một chút. Cái này mẹ nó. Nói ra ngài khả năng không tin, cái kia hàng đúng là cầm tấm gương khi liều đạn gây choáng đến dùng. 242, đánh vỡ bình tĩnh. Lữ thụ đem chiếc xe ném quanh co hồ công bên đường lúc liền phát hiện, cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập bên trong lại thêm một cái gọi là vương thước tên. Lữ thụ đông nhiên có chút hiếu kỷ, con hàng này là lương triệt cùng lý điển đồng bọn A. Không phải vậy vì sao cái này không hiểu thấu cho mình cống hiến một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị đâu hoặc là nói như cũng là bởi vì chính mình làm một chuyện nào đó dẫn đến chỗ có tương quan cảm xúc tiêu cực giá trị đều hội tụ đến trên người mình tới. Lúc hắn trở lại vương thử ly bọn người đã sớm nửa đêm bừng tỉnh sau đó trở lại riêng phần mình lều vải, lữ thụ ở internet nhìn người nói, uống nhiều rượu người ngày thứ hai sẽ bắt đầu khắt nước, đau đầu mua nước. Lại nói dạng này hắn liền có chút không rõ, đã thống khổ như vậy, vì sao muốn uống rượu. Mà bây giờ cũng không phải là hắn tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền đáng thương ngồi ở lều vải của bọn họ cổng chờ hắn, cái đầu nhỏ từng điểm từng điểm cơ hồ tùy thời đều có thể ngủ, Tiểu Hung hứa ở nàng trên đầu một lay một cái sớm liền ngủ mất. Lữ Tiểu Ngư nghe được Lữ Thụ tiếng bước chân bừng tỉnh, nhỏ giọng hỏi, "Lữ Thụ, ngươi đi đâu?" Ta đi cùng người dật đồ đi, Lữ Thụ cũng không có gật nàng, "Ngươi còn nhớ rõ Vương đạo trên đường nói văn thành công chúa bảo kính không?" Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, "Lữ Thụ, Lần sau đánh nhau phải mang theo ta Lần này chủ yếu là đến lưu người chiếu cô vương thử ly bọn hắn A Không phải vậy liền mang theo ngươi Lữ thụ gật gật đầu Hắn vẫn muốn để lữ tiểu ngư tham dự một số chiến đấu tới Dạng này có thể đưa đến một số ma luyện tác dụng Để lữ tiểu ngư từ từ thích hướng thời đại này Cấp thứ gì lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói Ngươi còn nhớ rõ vương đạo trên đường nói nhật nguyệt núi điển tích không Đường vương đưa văn thành công chúa bảo kính bị ngã thành hai nửa lữ thụ đại khái giải thích một chút Lại nói chính hắn cũng tò mò một điểm, đã ngày kính chân thực tồn tại, như vậy tháng kính đi nơi nào ngày kính cùng tháng kính tổ hợp đến cùng một chỗ lại có tác dụng gì? Lữ tiểu ngư nghe xong bảo kính hai chữ liền nhãn tỉnh sáng lên, là cấp về tặng cho ta sao? Khu khu, không phải lữ thụ nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng lữ tiểu ngư đưa nàng một chiếc gương kết quả không làm được, liền lập tức có chút nhức cả chứng, nhưng là cái này bảo kính xác thực không thể đưa lữ tiểu ngư, thật sự là cái này bảo kính bản thân mình liền có chút nguy hiểm a à? Hả? Lữ Tiểu Ngư chuyển đầu liền chui tiến lều vải. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ đuổi theo sát lấy giải thích, cái này tấm gương rất cổ quái, là một cái pháp khí, nhưng là tác dụng còn không có nghiên cứu ra được, chỉ là biết rõ một quán trú năng lượng, cái đồ chơi này có thể có thể so với liệu đạn gây choáng ta vừa rồi liền trúng chiêu. Há, Lữ Tiểu Ngư nằm ở lều vải trong khách sạn trên giường xoay người liền đi ngủ. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đống nhiên chuyển đến cỗ xe lái tới gần âm thanh, tiếng động cơ nổ âm thanh ở trong màn đêm vô cùng đột nột, trong nháy mắt liền xé mở thành châu bên hồ yên tinh bóng đêm. Lữ thụ lặng lẽ dò xét đầu hướng phía ngoài lều nhìn lại, đúng là nhìn thấy Lương Triệt cùng Lý Điển hai người bị cỏng tay cỏng tay lấy mang đi xuống xe, hắn lúc ấy liền xứng sốt một chút ngọa tàu cái này hai hàng vậy mà trực tiếp bị Thiên La Địa Vong bắt lấy à? Xui xẻo như vậy sao? Lữ thụ lúc này tâm bên trong không chỉ có không có một tia đồng tình, thậm chí còn có chút ít cao hứng. Nói thật lý điển cái này, loại giang hồ phiến tử cùng lương triệt cái này, loại trưởng thành bên trong tâm ngoan thủ lạ thạng người, lữ thụ cảm thấy để cho bọn hắn tiến thiên la địa vong bên trong nấu lại trùng tạo một chút cũng không có cái gì không tốt. Tuy nhiên lúc này hắn đại khái liền minh bạch, vương thước chỉ sợ là thành châu một vị nào đó thiên la địa vong nhân viên chiến đấu tên A. Hắn lặng lẽ nhìn lấy vòng hồ công lộ bên kia đồng tính. Lý Điển cùng Lương Triệt bên người người trẻ tuổi kia phản phất phi thường không hài lòng, Lương Triệt lạnh lùng đứng đấy, mà Lý Điển thì giống như là cực lực ở giải thích cái gì. Nơi xa có thanh âm đức quăng theo cơn gió hướng phiêu diêu mà đến. Hắn thật đúng vậy khi liệu đạn gây cho dùng. Ta làm sao biết rõ hắn là nghĩ như thế nào hắn đúng vậy người bị bệnh thần kinh ngươi biết không. Ta làm sao chứng minh người bình thường khả năng khiêng xe gắn máy chạy loạn sao. Mà lữ thụ bên này, cảm xúc tiêu cực giá trị soạt xoạt soạt chướng. Chỉ là hắn khiêng xe gắn máy sau khi rời đi cái này hơn 2 giờ bên trong, đã lại tăng hơn 10.000 cảm xúc tiêu cực đăng giá. Đây là đang tìm chính mình lữ thụ nói thầm trong lòng một tiếng, lúc này lữ tiểu ngư đã một lần nữa bò lên, liền ghé vào trên lưng của hắn, hai người một lớn một nhỏ hai cái đầu vụng trộm đào lấy lều vải cửa xôi theo nhìn ra ngoài đi. Lữ thụ, bọn họ có phải hay không đang tìm ngươi lữ tiểu ngư cực nhỏ giọng nói ra, chúng ta muốn chạy đường à, vẫn là dứt khoát cùng bọn hắn đánh một chầu. không chầu. Bọn hắn không biết rõ ta là ai, lữ thủ cũng hạ giọng nói rằng. Liên quan tới thân phận giấu giếm điểm này lữ thủ vẫn rất có nắm chắc, đối phương từ đầu đến cuối cũng không thấy qua mặt mình. Hắn lúc đi ra lý điện cùng lương triệt hai người đều ở đâm mù trạng thái. Không ít người đều bị vòng hồ công lộ bên kia động tinh kinh động đến, bản thân hiện tại cũng nhanh đến nhật suất thời gian. Không ít người chờ lấy đâu, cũng có chút người không cách nào thích đứng ở lều vải thói quen, dù sao ở lều vải nhìn lên đến lãng mạn. Nhưng trên thực tế ở dễ chịu không thoải mái cũng chỉ có tự mình biết đạo. Có ít người từ trong lều vải nô đầu ra nhìn về phía bên kia, mà Vương Thức thì là trực tiếp phái người ngẫu nhiên tìm du khách hỏi ý có thấy hay không một cái khiêng xe gắn máy người. Kết quả là là không ai nhìn thấy. Nhưng vào đúng lúc này Vương Thức điện thoại bỗng nhiên văng lên, chỉ gặp Vương Thức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đối với sở hữu thiên la địa vong nhân viên hô nói, lên xe. bóng đêm tựa như là bị người dùng huấn luyện giã ngoại kéo ra, sau đó một lần nữa bị người khép lại Và chiếc xe Việt dã nhanh như điện chớp rời đi, hướng phía vòng hồ công lộ càng thân ở chạy mà đi. Lữ thụ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn luôn cảm giác nó bên trong có một cố vội vàng ý vị. Là xảy ra chuyện kỳ quái gì rồi sao? Không phải vậy giải thích như thế nào bọn hắn mang theo hai tên tù phạm tiếp tục hướng phía tây chạy tới, mà không phải về tây tĩnh thị cử động. Thanh châu bên hồ truyền đến thủy triều đập đánh bên bờ hòn đá hào hào âm thanh, bóng đêm yên tĩnh như cũ, phảng phất không người đến qua. Lữ thụ đương nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, Bọn hắn hành trình cũng là muốn tiếp tục hướng vòng hồ công lộ thân ở tiếp tục chạy, cuối cùng đến trả thẻ hồ nước mặt, cũng không biết rõ song phương vẫn sẽ hay không một lần nữa gặp gỡ. Ngay tại lương triệt bọn hắn bị mang đi không bao lâu, thời gian qua đi hơn một giờ đúng là lại có mười mấy chiếc xe Việt giã xuyên thấu đêm đen màn, từ vòng hồ công lộ bên cạnh gào thét mà qua. Lữ thụ thậm chí tại sắp trước hừng đông sáng thấy được vận binh xe tải. Xe này để lữ thụ trong nháy mắt nhớ tới chính mình lúc trước bị kéo đi Bắc mang gì tích phía ngoài chẳng cảnh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, khó nói phía trước có cái gì di tích muốn mở ra. Đương nhiên, hắn cũng không thể xác định trong xe này trang đúng vậy đạo nguyên ban học sinh, cũng không thể xác định liền nhất định là di tích mở ra, dù sao vận binh xe tải cũng không phải di tích mở ra tiêu chí, chỉ là để hắn liên tưởng đến mà thôi. Bình tĩnh triệt để bị xé nước ra, đồng thời nhưng vào lúc này, Thanh Châu trên mặt hồ luồng thứ nhất sáng sớm nhận xuất sắp bắn ra xuất mặt hồ. 243, kẹt xe. Lữ thụ cái này hơn một tháng thời gian bên trong một mực đang không ngừng cùng trong người mây trôi chống lại, chống lại, chống lại. Khi mây trôi hội tụ thành dòng sông, nhưng mà lại thủy chung riêng phần mình chạy xuôi, vô pháp thành biển. Lữ thụ ngay từ đầu coi là đây là một kiện nước chạy thành sông sự tình, cho nên hắn mỗi ngày đều ở kiên trì đi bán đậu hũ túi, mỗi ngày đều muốn ăn đi hai quả khí hải trái cây, hy vọng sớm muộn có một ngày lượng biến có thể gây nên chất biến. Nhưng mà dòng sông ở mây trôi phía dưới giao thoa ngang dọc trên trăm đầu, Lao nhanh mà qua, ngày qua ngày lớn mạnh, lại phản phất vĩnh viễn sẽ không thông hiểu đạo lý, tựa như là cầu vượn. Thân mẹ nó cầu vượn, lữ thụ không hiểu thấu nghi đến. Ngay tại lúc mặt trời mới mọc ban đầu, đệ nhất bôi tia sáng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng mặt biển, sau đó trong nháy mắt thẳng tới thương khung, đem mây mù cũng đều cho đâm xuyên qua. Tầng tầng lớp lớp mây mù bắt đầu biến thành kim hoàng nhan sắc, mà thái dương liền ở phía xa hải thiên đụng vào nhau địa phương lộ ra một cái điểm sáng màu vàng óng phản phất thế gian tất cả ánh sáng minh đô đến từ nó, quang mang vạn trượng. Chiều tin âm thanh ở bên thai không ngừng quẩn tuôn, cái kia trên mặt biển thủy chiều không tính hùng vĩ, nhưng thủy trung vòng đi vòng lại hướng bên bờ đấy tới. Nước biển đập đánh vào bên bờ về sau, cùng bờ thạch giao minh xuất mỗi giây âm nhạc, sau đó một lần nữa thành quần kết đội lui về biển bên trong. Đúng vậy giờ khắc này, lữ thụ nhìn lấy mặt biển, thân thể bên trong dòng sông đúng là bắt đầu mơ hồ lẫn nhau ở giữa biên giới. Sau đó bắt đầu dung hợp Cho tới nay nhẫn mại đều là đáng giá, lữ thụ trong nháy mắt này thu được cự đại tâm lý thỏa mãn, giống như là đang chiếu cố một cái ban đầu bảo bảo, mắt thấy nó lên nhà trẻ, tiểu học, cao bên trong, tốt nghiệp đại học. Nó trưởng thành, bản thân liền có thể để cha mẹ thu hoạch được cự đại cảm giác thỏa mãn. Đó là cái dưỡng thành trò chơi A lao thiết. Diện tích sông thành biển, lữ thụ tâm bên trong không tên có một tiêu minh ngộ. Trên trăm đầu lao nhanh dòng sông giống như là cùng một thời gian tìm được lối ra. Toàn bộ hướng về khí hải phía trên hội tụ mà đi, sôi trào mánh liệt. Trong lúc nhất thời, rõ ràng chỉ là trong người khí hải bên ngoài nho nhỏ dị tượng mà thôi, lại để lữ thụ có một loại hùng vi cảm giác, phản phất trên thế giới này thật sự có một chỗ như vậy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành một mảnh rộng lớn đại hải cùng bầu trời sao. Mây trôi liền ở phía trên, nước biển liền ở phía dưới, nước biển rất nhiều, nhưng mà lữ thụ giờ khắc này bỗng nhiên có loại cảm giác. Chính mình có vẻ giống như còn có thể lại nghẹn một lát. Cái này mẹ nó. Lữ Thụ nghĩ thẩm, Lý Huyền Nhất cũng không nói qua loại tình huống này a. Cái này lao đầu có phải hay không ở hù chính mình a? Mắt nhìn thấy nước biển ở giữa trô đúng là giống như là kết băng đồng dạng ngưng tụ thành một mảnh nho nhỏ lục địa, tựa như băng sơn đứng thẳng, đang cực kỳ chậm rãi tích lui xếp. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Lý Huyền Nhất lao nói khí hải tuyết sơn, hắn biết rõ khí hải là cái gì, nhưng một mực cũng không biết rõ tuyết sơn là cái gì, thẳng đến hắn thấy cảnh này hình ảnh. Không phải nói mây tích thành mưa. Diện tích mưa thành sông, diện tích sông thành biển là có thể hạ, khó nói Lý Huyền Nhất quên nói còn muốn ngưng tụ tuyết sơn sự tình. Không đúng, Lý Huyền Nhất rõ ràng nói tuyết sơn là muốn tại khí hải mở về sau ở bên trong ngưng kết đó a tình huống này nói với hắn không hợp a Lữ thụ đống nhiên có chút mừng thầm. Khó nói là bởi vì chính mình thiên phú so Lý Huyền Nhất còn tốt. Từ Lý Huyền Nhất trong lời nói biết được, đối phương cũng bất quá là diện tích sông thành biển mà thôi, chính mình nếu có thể trực tiếp tạo nên tuyết sơn về sau lại mở khí h Há chẳng phải là chứng minh thiên phú của mình so Lý huyền Nhất còn tốt sao. Loại ý nghĩ này nếu để cho Lý Huyền Nhất biết rồi đoán chừng phải thổ huyết, phải biết, Lý huyền Nhất nói diện tích sông thành biển thời điểm liền đã có 90% thổi như bức trình độ A. Lữ thụ không nghĩ nhiều như vậy, đã Lý huyền Nhất nói khí hải tuyết sơn mở trước đó ngẹn càng lâu càng tốt, vậy mình không có đạo lý ở còn có dư lực tình huống dưới trực tiếp mở khí hải tuyết sơn A. Hắn đều nghĩ kỹ, trở về liền đem chuyện này nói cho Lý huyền Nhất ha ha ha để lao ra tử cũng phân hưởng một chút chính mình khoái hoặc ta. Không biết rõ sẽ có hay không có cảm xúc tiêu cực giá trị tới sổ A. Sở hữu thanh châu bên hồ du khách đều ở cao hứng bừng bừng nhìn lấy liệt nhật ban đầu chẳng cảnh, nhân loại ở hạo hán vũ trụ cùng tự nhiên trước mặt, luôn luôn bị lơ đám tin phục. Vương thử ly vỏ cái đầu ngồi ở lữ thủ cùng lữ tiểu ngư bên cạnh, nàng một mặt tự tăng hỏi, ta ngày hôm qua uống nhiều quá có phải hay không đặc biệt không dễ nhìn. Lữ Tiểu Ngư đối với cái này từng ba phen mấy bận cùng lữ thụ xảy ra thân thể tiếp xúc xì ổ gì thì cũng không có quá nhiều ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm, nghe vấn đề này lúc ấy liền gật đầu, ứng. Dưới tình huống bình thường, nữ hài đang hỏi người khác chính mình có phải hay không đẹp mắt thời điểm, trong tiềm thức nghĩ không phải thật sự có đẹp hay không, mà là, nhanh khen ta nhanh an ủi ta. Đế tử Vương Thử Ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Lữ thụ liếc qua tâm tình giá trị. Xem ra Vương Thử Ly đối với Mỹ Mạo cùng hình tượng vẫn là rất để ý, hắn vuốt vuốt Lưu Tiểu Ngư đầu đối với Vương Thử Ly cười nói, nàng vô tâm, chớ để ý à, ngươi say khớt dáng vẻ cũng rất đẹp. Đến tử Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 61. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, cái này mẹ nó là kẻ hở bên trong sinh tôn A. Hai người đổi lấy cho cảm xúc tiêu cực giá trị đâu còn. Lưu Tiểu Ngư nhìn lấy lữ Thụ con mắt, Lưu Thụ Lưu Thụ, ai là trên thế giới đẹp mắt nhất nữ Hải Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, ta liền không nên kể cho người công chúa bạch tuyết cố sự. Buổi sáng lúc ăn cơm hướng dẫn du lịch liền phát hiện Lý Điển mất tích sự tình, nhưng mà sốc lên đối phương lều vải quán trọ xem xét, liên hành Lý đều không có mang đi, người liền hoàn toàn biến mất. Đây cũng không phải là nói ném người kế tiếp liền ném người kế tiếp, công ty du lịch đi đoàn trong lúc đó mất tích một người, đây chính là đại sự. Vương Đạo lúc ấy liền báo cảnh sát, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Buổi sáng liền lập tức có người tới mang đi lý điển vật sở hữu phẩm, sau đó cáo tri vương đạo, người đã bắt đi lên, chuyện còn lại không cần quảng. Vương căn cơ người này làm người dẫn đường nhiều năm, tiếng tâm là coi như không tệ, nó bên trong có một đầu rất trọng yếu bởi vì món chay đúng vậy so với hắn so sánh phụ trách nhiệm. Mắt nhìn thấy đối phương diễn xuất cùng di vang không giống nhau lắm, vương đạo phí hết nửa ngày công phu đã chứng minh đối phương xác thực vì cảnh trá thân phận mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới ly điển thật là bị bắt vào đi à. Viên lượng thác ở bên cạnh cười lạnh nói, cái này loại bệnh thần kinh bị bắt vào đi một chút cũng không hiếm lạ. hắn khẳng định lại là nhìn chầm chầm ai nhìn lại, nói không chừng sẽ còn nói với người khác điểm không giải thích được ra cái gì. Đến từ viên lượng thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 112. Lữ thụ đều có thể cảm nhận được lý điển đối với viên lượng thác tạo thành bóng ma tâm lý mặt diện tích. Công ty du lịch tiếp tục hướng phía trước xuất phát, bởi vì báo động chậm trễ thời gian dẫn đến bác gái nhóm phi thường bất mãn. Tại chỗ trên xe liền mở đối công ty du lịch làm sao lại để loại người này báo đoàn, không nên trực tiếp cản ở bên ngoài sao. Cái này chậm trễ thời gian tinh ai. Vương căn cơ thật sự là có khổ nói không ra. Cùng bác gái nhóm là giảng không thông đạo lý A. Ngay tại lúc sắp đến trả thẻ hồ nước mặt lúc, tài xế bông nhiên gọi hắn đồng thời gia hiệu nhìn phía trước. Vương căn cơ xoay đầu hướng về phía trước nhìn lại, chính là phát hiện vòng hồ trên đường lớn. Vậy mà kẹt xe, ngay cả hồng lục đèn đều không có. Cái này mẹ nó là thế nào chắn đó à? Các ngươi người phía trước có thể nói cho ta một chút à? 244, giới nghiêm. Ngay từ đầu mọi người chỉ là coi là đường phía trước chuyện gì xảy ra cho nên, cho nên khẳng định rất nhanh liền có thể sơ thông. Lúc này tuy nhiên Thanh Châu là du lịch mùa thị vượng, trên cơ bản mặc kệ là chơi đại hoàn dây vẫn là tiểu hoàn dây du khách, đều muốn đi đầu này vòng hồ công lộ, nhưng vấn đề là đầu này đường từ trước đến nay thông suốt, kẹt xe thời gian rất ít. Dù sao trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng không có gì hồng lục đèn, căn bản cũng không có kẻ xe lý do A Bình thường trừ phi đặc biệt tốt du lịch đoạn thời gian, thanh châu bên này coi như dòng người số lượng nhiều cũng sẽ không lộ ra hỗn loạn.